Cố Kiều nghĩ nghĩ, này một quan sớm muộn gì đến quá, nàng cắn cắn môi, theo sau nói, tính, liền ngày mai đi. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai ta tới đón ngươi. Thẩm Chiêu nhịn không được thượng thủ dùng ngón tay cái vuốt ve một chút nàng khuôn mặt. Cố Kiều phồng má lên, có chút không tha. Thẩm Chiêu lại như thế nào bỏ được? Nhưng cố Kiều dù sao cũng là chưa xuất các nữ nhi ra, này lại là ở cố phủ, hắn tổng không hảo lưu lại. Ta đi rồi. Cố Kiều dụ mắt, hảo đi, ngươi đi đi. Thầm chiêu thật đúng là đứng dậy đi rồi Cố Kiều cảm giác được hắn phiên cửa sổ mà ra Lúc này mới xoay người Sau đó liền nhìn thấy phòng trong đã không có một bóng người Ừ Vô tình nam nhân Nàng nhịn không được nói thầm nói Sau đó đá một chút dày Lúc này mới dầu dĩ không vui mà chiều giường đi đến Ai biết mới vừa vòng qua bình phòng Cả người đã bị một cổ mạnh mẽ tún qua đi Còn không đợi nàng phản ứng lại đây Môi lưới đã bị lấp kín Nàng kinh ngạc mở to hai mắt Sau đó liền nhìn thấy thẩm chiêu gần trong gang tấc thanh tuyển mặt mày. Ngươi như thế nào nàng thanh âm mơ hồ không rõ, cuối cùng hoàn toàn bị nuốt hết. Qua hồi lâu, bình phong sau vang lên hai người nói chuyện thành, Không phải ngươi đuổi ta đi sao? Vô tình rốt cuộc là ai? ân, Ta! Khẩu thị tâm phi! Mới không phải, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Thật sự! Đi mau đi mau! Cố kiểu đẩy hắn! Lại không đi, nàng sợ chính mình liền xương cốt cặn bát đều không còn. Thẩm Chiêu thấy nàng xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, lúc này mới theo nàng lực đạo, bị nàng đẩy lảo đảo thối lui đến bên cửa sổ. Sau đó Cố Kiều liền phát hiện, chính mình đem hắn áp tới rồi trên tường. Đây là, Cố đại tiểu thư chủ động nhào vào trong lực. Thầm Chiêu cười nói, Cố Kiều vội vàng dùng tay đẩy hắn, ai biết lại ngược lại bị hắn bắt được bàn tay, hắn ngón tay còn xuyên qua nàng khe hở ngón tay, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Cố Kiều tim đập nháy mắt ra tốc, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình gương mặt ở nóng lên. Vội vàng rũ xuống con ngươi, không dám nhìn hắn ánh mắt. Hắn lại không có làm khác, mà là vươn một cái tay khác đem nàng vứt vào trong lòng ngực, sau đó đem cầm khái ở nàng đầu trên đỉnh, thở dài nói, làm sao bây giờ, ta đã gấp không chờ nổi tưởng đem người cưới về. Cố Kiều có chút ngượng ngùng, dán hắn ngực, không nói gì. Qua thật lâu sau, thẩm chiêu mới buông ra nàng, nâng lên nàng mặt, đối thượng nàng đôi mắt giảng đạo, lần này ta thật sự đi rồi. Cố Kiều bị hắn xem đến đầy mặt đỏ bừng, lại vẫn là nhón chân hôn hôn hắn. Sau đó ngoan ngoắn mà sau này lui một bước, phất tay nói, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Giọng nói rơi xuống, thầm chiêu lúc này mới từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Cố kiều nhìn bầu trời kia tròn trịa sáng ngời ánh trăng, nhìn thấy hắn thân ảnh nhanh chóng biến mất ở nhà gian, rõ ràng mới tách ra bất quá trong chốc lát, nàng liền lại bắt đầu tưởng niệm hắn. Trung thu ánh trăng thật là lại đại lại viên, nàng trong đầu không cấm hiện ra ngàn dặm cộng thuyền quên câu thơ tới. Hảo Mỹ bóng đêm. Nguyện về sau trung thu ngày hội đều có thể cùng hắn cùng nhau, cùng nhau thưởng thức cảnh này. Nghĩ đến đây, nàng lập tức nhịn không được mỉm cười ngọt ngào lên. Lúc này mới xoay người trở về mép giường, ôm chăn lăn lộn đi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chiêu liền tới tiếp nàng. Ngày này nghỉ tắm ngội, Thẩm Chiêu cùng Cố Duệ Thuyết Minh ngọn nguồn, Cố Duệ liền làm cố kiều ra cửa. Hiện giờ Thẩm Chiêu là Định quốc công, phẩm giai so Cố Duệ cái này hộ bộ thị lang muốn cao, ấn lễ Cố Duệ còn cần hướng Thẩm Chiêu hành lễ nhưng Thẩm Chiêu xưa nay biết là người, tuy rằng Cố Duệ chỉ là cái hữu danh vô thực nhạc phụ, Thẩm Chiêu vẫn là cho hắn mặt mũi, không lăn lộn hắn, còn nơi trốn lấy lễ đai chi. Như vậy Thẩm Chiêu càng là làm Cố Duệ rũ mắt suy nghĩ sâu xa, trong lòng có điều so đo. Mà này đầu, Cố Kiều cùng Thẩm Chiêu cùng đi hướng tả phủ, nàng vốn dĩ rất thấp thỏm, nhưng vào cửa sau, nhìn đến phơi ở trong sân các loại dược liệu, lại nhìn thấy tả lao thái y yểm dung cái trong núi lao nông giống nhau phơi bảo bối của hắn nhóm. Trong lòng tức khắc nhiều vài phần thân thiết, mà nàng kinh ngạc phát hiện, tả ra mọi người tên thế nhưng đều là dược liệu. Tế tân là dược, tâm liên cùng tô diệp cũng là dược, phèn chua cũng là. Đến nỗi thẩm chiêu anh em bà con tỉ muội chỉ cần họ tả, mỗi người đều là dược danh, dễ nghe lại dễ nhớ. Cố kiều nhìn tả tế tân tiểu cháu gái, tức thẩm chiêu tiểu chất nữ, nhịn không được giảng đạo, chiều nhan, tức cây bìm bìm, khiến ngu tử tinh hàn, vị khổ, có tiểu độc có tả hạ, lợi tiểu, tiêu sưng. Đuổi trùng chờ công hiệu, chủ trị tứ chi bệnh phù, viêm thận bệnh phù, táo bón, trùng tích đau bụng trờ chứng. Ngươi thế nhưng biết được. Hay là ngươi cũng thông dược lý. Tả triều nhan kinh ngạc mà mở to hai mắt. Tiểu cô nương năm nay mới 12 tuổi, bởi vì kinh ngạc, một đôi nho đen dường như đôi mắt tròn xoe, quả nhiên là hoạt bác lịch ngợm, ngây thơ hồn nhiên. Cố kiểu túi đầu cười cười, tiểu cô nương cũng đã hưng phấn mà hô lên, ông cố, ông cố, cố gì nàng biết được dược lý đâu. Tiểu cô nương này một giọng nói, tức khắc làm mãn phòng người đều biết được. Tả lao gia tử cũng có chút kinh ngạc, lập tức hỏi, nha đầu, ngươi thông hiểu dược lý. Hồi ngoại tổ lời nói, xảo nhi chỉ là có biết một vài, không dám mua rượu qua mắt thợ. Cố kiểu khiêm tốn mà trả lời. Thầm chiêu vội vàng thế nàng giải vây, đôi ta từ nhỏ ở trong núi lớn lên, nhiều ít nhận biết một ít, nhưng cũng giới hạn trong biết, cụ thể dùng dược lại là không thông. Thì ra là thế. Tả phèn chua loát một phèn dâu. Lại đối cố kiểu rất là vừa lòng. Có dược lý cái này cộng đồng đề tài, đại gia thực mau không có như vậy câu nệ. Theo sau nói chuyện với nhau, tả phèn chua phát hiện, nha đầu này không chỉ có riêng là biết đơn giản như vậy, vừa rồi hoàn toàn chính là khiêm tốn, hắn không khỏi càng thêm vừa lòng. Trận này trước tiên nhận thân, cuối cùng tất nhiên là vui mừng kết cục. Tả ra không như vậy nhiều loan loan đạo đạo, đều là thiện lương chất phác người, thả lão nhân ra y y giả nhân tâm cùng chuyên nghiệp tinh thần càng là làm cố kiểu kính nghệ. Phải biết rằng tả phèn chua hiện tại đã về hưu, nhưng hắn lại chưa từng dừng lại đối ý thuật nghiên cứu, nghe nói ngày gần đây còn ở sửa sang lại y hề thư. Ta rất thích các ngươi ngoại tổ người một nhà. Từ tả phủ ra tới, ở trên xe ngựa thời điểm, Cố Kiều nhịn không được giảng đạo. Ân, bọn họ đều khá tốt. Thẩm chiêu khỏe môi hơi hơi cong lên. Cố Kiều ôm lấy hắn eo, dựa vào trong lòng ngực hắn, không cấm cảm khái, vừa lúc, nhà của chúng ta tử trường cũng có thân nhân. Ta không phải vẫn luôn có sao. Thẩm Chiêu vô về mái tóc của nàng, thấp giọng trả lời: Hắn chỉ chính là cố Sảo Nhi cùng với Mai Thị đáng người. Cố Kiều nhìn non đưa màn xe, hơi lắc đầu, kia không giống nhau. Đây là ngươi mẫu thân thân nhân, là ngươi có thể cảm nhận được ngươi mẫu thân tồn tại giang buộc. Thẩm Chiêu không nói chuyện, hai người yên lặng mà bảo hộ này một phương yên lặng. Thức mau, xe ngựa đi tới cố phủ. Thẩm Chiêu đem nàng đưa vào trong phủ, vốn dĩ tưởng đợi cho ăn cơm chiều lại đi, thuận tiện cùng cố Kiều thương lượng một chút. Xem nàng thích như thế nào hôn phòng bố trí linh tinh sự, không nghĩ tới mới vừa ngồi không trong chốc lát, quốc công phủ quản gia liền tới rồi, nói là trong phủ có chuyện quan trọng yêu cầu thẩm triêu định đoạn. Thẩm triêu hiện giờ thành định quốc công, đó là quốc công phủ đương ra làm chủ người, trừ bỏ muốn di viện, còn có tế tổ chờ chư đa sự vụ yêu cầu xử lý. Quản gia nếu tới rồi, tất có việc gấp cố kiều liền làm thẩm triêu rời đi. Chờ ra cố phủ sau, thẩm triêu lên xe ngựa, liền nhìn thấy trong xe ngựa nhiều một mạng thân ảnh. Chương 674 Hoài Nghi Cô Duệ, xác định hôn kỳ, canh 2. Thẩm Chiêu cũng không kinh ngạc, mà là trực tiếp hỏi, như thế nào. Trong cung sát thực tin tức, Thánh Thượng tối hôm qua lâm hạnh Dung Phi. Nam Nhân trả lời. Này Nam Nhân một khuôn mặt mặt vô biểu tình, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chính phía trước, cả người quanh quẩn một cổ quỷ mị hơi thở. Quả nhiên có thủ đoạn. Thầm Chiêu cười nhạt một tiếng. Mặt khác, thuộc hạ còn tra được mặt khác một sự kiện. Nói. Cố hiểu trừ bỏ hiến vương ngoại Tựa hồ còn ở tiếp xúc một bên khác thế lực, một bên khác thế lực là trong cung phi tần. Nay thế lực cực kỳ ẩn nấp, tạm thời còn không có tra được. Nam nhân trả lời, thầm chiêu hí hí mắt, vướt ve một chút ngón tay, ngược lại hỏi, cố đại nhân bên này tra đến thế nào? Trải qua đối lưu ly phường nhập kho nguyên liệu cùng ra kho thành phẩm cùng với tiêu thụ tình huống tới xem, lưu ly phường thu vào hẳn là chỉ có một bộ phận tồn tới rồi đế kinh thành chính quy tiền trang, dư lại tiền bạc hẳn là tồn tới rồi ngầm tiền trang nhưng cố duệ vào kinh sau đế kinh thành này đó tiền trang cũng không có cái gì dị động tiếp tục nhìn chăm chằm, cố duệ không có khả năng nghèo như vậy hắn mấy năm nay tiền tổng không có khả năng không duyên cớ biến mất thẩm chiêu giảng đạo đúng vậy thẩm chiêu hơi cho mày trong lòng ẩn ẩn có chút bất an từ cố tiểu nói cho hắn cố duệ cũng là cái xuyên qua khách sau hắn liền vẫn luôn lưu ý cố duệ hướng đi kết quả thật đúng là phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng cố duệ bản nhân cũng không tiêu xài phủ đệ càng là một mạc tự nhiên nhưng hắn khoản thượng lại không có gì ngân lượng. Mới đầu thẩm chiêu còn tưởng rằng hắn là vì sắm vai thanh quan, nhưng sau lại tiếp tục thâm nhập cha đi xuống, lại phát hiện cũng không phải, hắn là thật sự không có gì tiền. Nay liên rất kỳ quái, hắn cùng cố kiểu giống nhau, thuộc về biết cách làm giàu người, cố kiểu mấy năm nay cãi nhau ầm ý cũng tránh không ít tiền, húng chi hắn kia lưu ly phưởng vốn chính là lợi nhuận kết xu nghề. Thẩm chiêu vì thế sai người tiếp tục cha đi xuống. Nay số tiền tổng nên có cái nơi đi còn có trong cung ẩn ẩn tiềm tàng kia cổ mạc danh thế lực, lại có thể hay không cùng cố duệ có quan hệ. Tuy rằng cái này suy đoán rất lớn gan, nhưng thẩm chiêu trực giác nói cho hắn, cố kiều cái này cha, chỉ sợ thật đúng là không đơn giản. Từ hắn có thể biết định quốc công phủ nhiều năm trước bí tân là có thể nhìn ra tới. Chân tướng rốt cuộc sẽ như thế nào đâu. Thẩm chiêu thở dài, chỉ hy vọng khâm thiên giám bên kia sớm ngày đem ngày lành tháng tốt định ra tới, sớm ngày giải quyết hắn cùng cố kiều hôn sự mới là lẽ phải Hai ngày sau Khâm thiên giám thế hai người chọn định ngày lành tháng tốt ngày ra tới. Thẩm chiêu cầm đơn tử đi tới cố phủ tìm cố kiểu. Tổng cộng 3 cái nhật tử, phân biệt là 10 tháng sơ 9 10 tháng 20, còn có một cái là tháng chạp 22. Hiện tại đã là 8 tháng, 10 tháng không thể nghi ngờ có chút đuổi, nhưng thẩm chiêu lại lựa chọn sớm nhất cái kia nhật tử, 10 tháng sơ chín. Dựa theo lệ thường, 9 tháng còn sẽ có thu tiện, đến lúc đó người muốn bồi thánh thượng ra kinh, lại trở về chỉ sợ không kịp. Cố Duệ giảng đạo, thu tiền, cố Kiều tò mò, chính là săn thú, thu tiền ba năm một lần, năm nay là Nguyên hương 9 năm, vừa lúc đến thiên, đến lúc đó quốc công gia khẳng định muốn ở đây, trọng thần cũng sẽ đi theo, ngươi có lẽ cũng phải đi, cho nên các ngươi đều không có thời gian chuẩn bị, ta kiến nghị vẫn là chờ đến tháng chạp, tóm lại cuối năm như thế nào cũng có thể giúp các ngươi đem sự làm, cũng không vội này nhất thời một lát. Cố Duệ lại nói, cố bà tử vừa nghe muốn thu tiền, lập tức cũng hắt đểm nói vẫn là đã sớm chậm, ngần ấy năm đều chờ thêm tới, xác thật cũng không vội này hai tháng. Thành thân dù sao cũng là đại sự, cả đời liền lúc này đây, cũng không thể hấp tấp. Hiện nhiên, cố bà tử cũng là duy trì tháng chạm thành hôn. Làm tổ mẫu, nàng tự nhiên không nghĩ hủy khuất nhà mình cháu gái. Cố Kiều lại đi mời dặm hương hỏi Mai Thị, Mai Thị cũng là hy vọng có thể 12 tháng lại thành hôn, nàng còn luyến tiếc nàng khuê nữ đâu. Một khi đã như vậy, thầm chiêu cùng cố Kiều thương lượng một phen cuối cùng vẫn là lựa chọn tháng chạp 22. Cái này nhật tử thực mau trình đi lên, hai người hôn kỳ như vậy gõ định. Mai Thị cũng bất chấp cùng cố rệ ân oán, ba ngày hai đầu hướng cố phủ chạy, cùng cố bà tử thương lượng xuất giá muốn đẩy làm của hồi môn, hai người nhưng thật ra so cố kiểu cái này cô dâu mới đều còn muốn xuất ruột. Nương, mãi mãi thẩm chiêu nói hết thể hắn đều sẽ chuẩn bị tốt. Hơn nữa hiện giờ định quốc công phủ lại không những người khác, ta lại không cần dày theo vớ nhiều bất việc. Cố Kiều bất đắc dĩ mà nhìn nàng nương cùng mãi mãi giảng đạo. Mai Thị buồn bực mà rối tay chọc chọc cái chán của nàng. Định Quốc công phủ không có trưởng bối thân thích, nhưng là tả phủ đâu? Thẩm Chiêu chỉ còn lại có hắn nhà ngoại một môn thân thích, những người khác ngươi còn có thể chồm lười, nhưng hắn ngoại tổ. Cứu cứu, mợ dây vỡ, ngươi lại là cần thiết phải dùng tâm chuẩn bị. Tả phủ không phải chuẩn bị y gì mũ những cái đó sao? Dây vỡ càng có thành ý. Mai Thị cùng cố bà tử trăm miệng một lời. Cố Kiều há miệng vô pháp phản bác, cố bà tử thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, mai thị càng là lấy nàng vô pháp nhi, không sợ, chúng ta cùng nhau hỗ trợ, hẳn là tới kịp. thẩm vãn cười chống nói, cố kiều vội vàng ôm lấy cánh tay của nàng, tiểu vãn ngươi đối ta tốt nhất. thẩm vãn bị nàng hoảng đến đầu tròn váng, vội vàng giảng đạo, hảo hảo, bằng không ta hôm nay đều phùng không hảo này vớ. cố kiều lúc này mới buông tay đem nàng buông ra, nếu cố kiều cùng thẩm chiêu hôn kỳ định ở tháng trạm. Thẩm vãn cùng Mai chăn chăn liền dứt khoát liền lưu tại Đế Kinh Thành. Mai chấp Dũng cùng Mai Hoán Thanh 7 tháng cùng các nàng gặp nhau. Ở Đế Kinh ngây người 2 ngày sau, Mai chấp Dũng đi địa phương khác tuần tra sản nghiệp. Mai Hoán Thanh tắc cùng Mai Chấp Thứ 1 đạo trở về Tùy Châu. Mai Hoán Thanh là phải đi về xử lý 10 dạm trang. Đến nỗi Mai Chấp Thứ, còn lại là muốn vội vàng trở về tham gia 3 năm một lần thi hương. Nguyên bản thẩm vãn bọn họ đều khuyên hắn trở thi hương ít bảng lại đến Đế Kinh Thành. Nhưng Mai chấp thứ suy xét đến lâu lắm không có nhìn thấy thẩm chiêu cùng cô kiểu, hơn nữa không yên tâm thế nữ, nhất định phải tự mình nhìn các nàng tương lai nơi mới có thể yên tâm, tam tới cũng là suy xét đến Mai hoàn thành đến lúc đó trở về lẻ loi một mình, cho nên lúc này mới cùng người nhà một đạo tới đế kinh, sau đó lại chạy trở về. Tuy rằng trên đường buôn ba vất vả một ít, nhưng là hắn ở trên xe ngựa vẫn như cũ thư không rời tay, đã bồi người nhà, cũng không rơi hạ đọc sách, xem như kẻ tàn nhẫn. Chờ đại biểu ca trúng cử. Liên tới quốc tử dám đọc sách, đến lúc đó chúng ta liền thật sự không xa rời nhau. Cố kiều nhịn không được khát khao nói. Thẩm vãn ở chỗ này, nàng mới có nói chi tâm lời nói người, lại còn có có nàng tiểu chất nữ, như vậy đáng yêu, nàng quá thích. Nói xong, nàng ngồi sổm xuống thân mình ở mai chăn chăn trên mặt hôn một cái, tiểu chăn chăn về sau liền ở đế kinh thành bồi gì được không? Kia gì sẽ làm xinh đẹp quần áo cấp chăn chăn mặt sao? Tiểu băng hưu chấp thuần tịnh đôi mắt hỏi. Gì sẽ không làm quần áo? Nhưng là gì sẽ kiếm tiền, gì kiếm tiền cho ngươi lấy lòng không tốt." Cố Kiều cười trả lời. Ai biết tiểu gia hỏa lại lắc lắc đầu, "Không tốt, mẫu thân làm quần áo đẹp nhất, an mặc nhất thoải mái, gì mua không được." Này Đồng luôn Đồng Ngữ lập tức chọc đến mọi người nở nụ cười. Chương 675 đầu y, canh 3. Cố Kiều nhân cơ hội đem nàng ôm lên, sau đó chỉ vào Thẩm Vãn giảng đạo, "Chúng ta đây khiến cho mẫu thân một khối lưu lại được không?" Kia cha đâu? Cha cũng tới, chờ cha ngươi thi xong các ngươi một nhà liền đoàn tụ lạc nói cố kiều lại nhịn không được ở tiểu chăn chăn tinh tế gương mặt hôn một cái tiểu chăn chăn bị nàng thân đến ngứa tức khắc khanh khách nở nụ cười cố kiều cũng đi theo vui vẻ nở nụ cười qua một hồi lâu cố kiều cảm thấy tay trầm lúc này mới đem nàng thả xuống dưới sau đó nhịn không được hỏi đúng rồi đương tiểu vãn tú gì hôm nay như thế nào không có tới ngươi tú gì thân thể không lớn thoải mái sợ qua bệnh khí cho ngươi cùng chăn trăn cho nên liền không tới mai thị trả lời nga. Cố kiểu gật gật đầu. Nói lên ngũ tú lan, thẩm vãn sâu kim động tắc một đốn, theo sau ngước mắt nhìn về phía Mai Thị hỏi, mẹ nuôi, ngươi có hay không cảm thấy tú gì gần nhất tâm sự nặng nghề? Ngươi như vậy vừa nói, khen ngược như là như vậy, ta hai ngày này cùng nàng nói chuyện, nàng luôn thất thần. Mai Thị Ninh Mày trả lời. Thẩm vãn nghĩ nghĩ, tiếp tục giảng đạo, lần này tới đế kinh thành, chúng ta liền thuận miệng hỏi một câu tú gì muốn hay không cùng nhau, không nghĩ tới nàng thế nhưng đáp ứng rồi. Hơn nữa một đường đi tới, nàng tựa hồ có chút gần hương tình kiếp Lúc trước ở những lăng thành gặp được nàng thời điểm, ta nhớ rõ nàng từng nói chính mình là gia đình giàu có ra tới. Chỉ là những năm gần đây, tú gì lại chưa từng nói qua chính mình cố hương đến tuột cùng ở nơi nào. Nhưng ta thấy nàng châm pháp cùng hoa văn đồ án, nhiều là đế kinh này một phương, ta suy nghĩ, chẳng lẽ tú gì ra ở đế kinh thành. Ngươi là hoài nghi ngươi tú gì tới rồi đế kinh thành sau, tưởng về nhà rồi lại không dám, có đủ loại băn khoăn cho nên mới lo lắng sốt ruột. Mai Thị lập tức hỏi. Thẩm vãn gật đầu, đây là ta suy đoán. Thẩm vãn quan sát tỉ mỉ, hùng chi mấy năm nay nàng vẫn luôn đi theo ngũ Tú Lan học tập theo thừa, đối ngũ Tú Lan hiểu biết đương thuộc mười dặm trang đệ nhất nhân, nàng nếu nói như vậy, thuyết minh nàng trong lòng ít nhất có bảy thành năm chắc. Nếu không ta làm ngươi cả cha một cha. Cố kiểu kiến nghị. Tính, nàng nếu không nghĩ làm chúng ta biết được, chúng ta thường phục làm không biết đi. Mai Thị giảng đạo. Tựa như nàng cùng cố duệ giống nhau, không cũng hòa ly sao? Cái này niên đại, hòa ly với nữ nhân mà nói, yêu cầu gánh vác thậm chí so ở hôn nhân yên lặng chịu đựng còn muốn nhiều. Phạm La đi đến hòa ly này một bước, tất nhiên đều có không thể cùng nhân ngôn quá vãng. Mai Thị Suy bụng ta ra bụng người, không muốn ngũ tú lan miệng vết thương bị các nàng vạch trần. Hảo đi, cố kiêu đáp, lại để lại cái tâm nhãn. Tới rồi buổi tối thẩm chiêu vị này đầu trộm đuôi cướp lại lần nữa bái phòng thời điểm. Nàng vẫn là đem chuyện này cùng thẩm chiêu nói Hiện giờ thẩm chiêu thân là định quốc công Nàng thân là cố phủ đích nữ Bọn họ trên người liên lụy rất nhiều Lúc trước thu lưu ngũ tú lan Thời điểm vẫn chưa tưởng quá nhiều Nhưng nàng thân phận không rõ Thả lúc này đi vào đế kinh thành Nếu là làm ra chuyện gì Liên lụy bọn họ cùng người nhà liền không hảo Nàng biết nàng nương lo lắng Nhưng lấy thẩm chiêu thủ đoạn Tất nhiên có thể làm được không bị ngũ tú lan phát hiện Nếu ngũ tú lan không có bất luận vấn đề gì Nàng cũng sẽ không biết Thẩm Chiêu đã từng tra quán nàng, như vậy tự nhiên liền không tồn tại bóc người vết sẹo lo lắng. Tú gì là người tốt, nhưng là ta không thể bắt ngươi cùng người nhà mạo hiểm. Cố Kiều đối Thẩm Chiêu giảng đạo. Ngươi cái này đầu nhỏ, như thế nào đều phải gả cho ta, còn như vậy thành tình đâu? Không phải nên bị thành hôn chóng váng đầu bóc sao? Ngươi như vậy có vẻ ta thực không có mị lực. Thẩm Chiêu bất đắc dĩ thở dài nói. Cố Kiều bị hắn đậu cười, còn mị lực, chạy nhanh thu hồi ngươi mị lực đi. Ngươi đã quên trung thu tiệc tối ta bị nhầm vào sự. Tất cả đều là ngươi kia đáng chết mị lực tạo thành. Nói xong nàng nhịn không được trừng hắn một cái, cổ cổ má, mượn này biểu đạt chính mình bất mãn. Kia thỉnh đem ngươi mị lực cũng thu một chút, ta chính là nghe nói, hộ bộ tả thị lang vài lần hạ chiều sau cuốn lấy cố đại nhân, một hai phải tới cố phủ cọ cơm, sau đó thuận đường cùng ngươi thảo luận số học. Thẩm chiêu, nhân gia nhi tử đều 8 tuổi hào đi. Cố kiểu vô ngữ, nàng chính là bình thường thảo luận số học ca. Lại còn có đều có cố rể ở đây đâu. Thẩm chiêu này phi dấm cũng ăn được quá vô biên tế đi. Ta mặc kệ. Ai biết thẩm chiêu đem nàng ôm vào trong ngực, lắc đầu chơi xấu. Nhiệt đã chết, mau tránh ra. Cố kiều đẩy hắn. Không, ta ghen tị. Ta. Cố kiều không lời gì để nói, nào có chính mình nói chính mình ghen tị. Hắn mặt đâu, còn muốn hay không. Ta ghen tị, người muốn phụ trách chúng ta. Thẩm chiêu đề yêu cầu. Cố kiều trong lòng buồn cười, không khỏi phối hợp hắn diễn xuất. Hảo a, ngươi nói muốn như thế nào hống? Ân. Thẩm Chiêu đột nhiên để sát vào, chóp mũi chống nàng, nhẹ giọng nói, ngươi biết để đến. Hắn tiếng nói trầm thấp mà ôn nhu, mang theo nào đó mê hoặc ý vị, Cố kiểu nháy mắt tim đập gia tốc, đối thượng hắn đôi mắt, chỉ cảm thấy hắn giống như thay đổi cá nhân. Nga không, không phải thay đổi cá nhân, mà là trực tiếp biến thành yêu tinh, hoặc nhân tâm trí nam yêu tinh. Thẩm, Thẩm Chiêu. Nàng mặc danh có chút tâm hoảng ý lộ lên. Hống ta Thẩm chiêu âm điệu càng thêm nhẹ, giọng nói cuối cùng hơi dơ lên, như là mang theo một cái tiểu móc dường như, câu đến cố Kiều hồn vĩa lên mây. Nàng run rẩy nhắm hai mắt lại, sau đó nhẹ nhàng nhón mũi chân. Hống người người, thực hiển nhiên bị người lừa gạt. Xong việc, cố kiểu căm giận mà đem thẩm chiêu đẩy ra môn, trực tiếp tướng môn cấp đóng lại, lại đem cửa sổ cấp phong kín. Dựa theo tập tục, nam nữ thành hôn trước là không thể gặp mặt, cho nên từ hôm nay trở đi, người liền đừng tới. Cố kiểu thở phì phì mà đối với môn giảng đạo. Cũng ít nhiều vân nương giúp nàng đem nhà ở ngoại thủ nha đầu đều cấp lộng đi rồi. Bằng không nàng này động tĩnh, chỉ sợ sáng mai vừa tỉnh tới. Đế kinh thành liền sẽ nhiều một cái sau khi ăn xong để tài câu chuyện. Định quốc công khó kìm lòng nổi, đêm khuya lẻn vào cố phủ hương quê. Có như vậy tập tụng. thẩm chiêu thanh âm từ môn sau lưng chuyển tới. Có. Kia. Hào đi, ta ngày mai liền không tới. Kết quả ngày thứ hai, thẩm chiêu quả thực không có tới. Cố Kiều nhìn chầm chầm nhắm chặt cửa sổ, nhìn chăm chầm đến độ mệt nhọc, vẫn là không có người đẩy cửa sổ. Nàng ôm chăn lăn hai vòng, ngay sau đó bực bội mà ngồi dậy, phục lại nằm xuống đi, như thế lặp lại. Rõ ràng không phải ngày mùa hè, nàng lại đi theo trên giường bánh nướng áp chảo dường như, lan qua lột lại. Thung thùng, môn đột nhiên bị gõ vang. Cố Kiều lập tức kéo hảo chăn, đem tay đặt ở bụng, làm bộ ngủ quá khứ bộ dáng, khỏe môi lại nhìn không được con lên. Tiểu thư, ngủ rồi sao? Ai biết lại không phải Thẩm Chiêu, mà là Vân Nương. Cố Kiều xoát địa một chút mở mắt, sau đó tức giận mà ngồi dậy, lúc này mới hướng cửa hô, không ngủ, chuyện gì. Vân Nương lúc này mới đẩy cửa đi đến, trên tay còn xách theo một cái hộp đồ ăn. Đây là cái gì? Cố Kiều tò mò. Vân Nương cười cười, lấy ghế con tới, đem hộp đồ ăn phóng tới mặt trên, sau đó mở ra hộp đồ ăn cái nắp. Cố Kiều nhìn thấy bên trong nướng nướng đến lưu du, còn ở mạo nhiệt khí nhi thì nướng ngấy mắt nuốt một chút nước miếng. Quan trọng nhất chính là, kia thịt nướng bên cạnh còn có ngũ vị hương ớt bột. Chương 676 Ngũ Tú Lan thân phận, điều tra Cố Duệ, canh bốn. Người từ nơi nào được đến? Cố Kiều tò mò đã chết. Vân Nương vẻ mặt dịu cười, trả lời, là quốc công gia người đưa tới. Nay thịt dê xuyến là quốc công gia tự mình ướp, tự mình xuyên xuyến, tự mình nướng, mới vừa nướng hảo liền lập tức đưa tới. Tới người nọ vượt nóc băng tường, công phu thập phần lợi hại. Từ Định Quốc công phủ đưa đến nơi này, ta suy nghĩ nửa chén trà nhỏ công phu đều không cần. Cố Kiều thèm trùng bốn là bị này mùi hương câu ra tới, vừa nghe là thẩm chiêu tự mình làm, càng thêm tò mò khởi này thịt dê xuyến hương vị tới. Nàng lập tức khoác ngoại thường xuống giường đi, sau đó xách theo hộp đồ ăn đi bên cạnh bàn. Nhìn thấy Vân Nương đứng ở bên cạnh, nàng cắn cắn môi, ngượng ngùng mà giảng đạo, "Vân Nương, ngày mai ngươi nghĩ muốn cái gì, ta mua cho ngươi làm bồi thường được không?" Nhưng là thẩm chiêu làm thịt nương xuyến, Ta không nghĩ phân cho ngươi. Nói chuyện thời điểm tay nàng theo bản năng mà ôm lấy hộp đồ ăn. Vân Nương nhìn thấy nàng kia hộ thực giống nhau động tác nhỏ, vội vàng cười nói, không cần không cần, tiểu thư từ từ ăn đi, chính là đừng ăn quá nhiều, tiểu tâm bỏ ăn. Nói xong nàng liền lui đi ra ngoài. Cố kiều sắc mặt tứng đỏ, nhưng lại tình nguyện bị chê cười cũng không muốn chia sẻ cho người khác đâu, bởi vì đây là thẩm chiêu thân thủ vì nàng làm. Nàng nhắm mắt thật sâu mà ngửi một ngụm thịt nướng mùi hương lúc này mới cầm lấy xiên tre ăn uống thỏa thích lên, có lẽ là sợ nàng bỏ ăn, thẩm chiêu làm phân lượng cũng không nhiều, cố kiều thực mau liền tiêu diệt hộp đồ ăn thịt nướng, tức khắc vừa lòng không thôi. nhân sinh a, bất quá như vậy, sảng, kế tiếp mấy ngày thẩm chiêu trở nên pháp nhi cho nàng đưa ăn, cố kiều cũng ăn được thập phần vui vẻ, phi thường hưởng thụ bị đầu vì cảm giác, bất quá tham ăn kết quả chính là kỳ quái, lúc ấy rõ ràng lượng chính là cái này kích cỡ a, hay là lượng sai rồi? Ngươi sao có thể này nửa tháng liền mập lên. Mai thị cầm thí xuyên ý dề phụ, vẻ mặt ảo náo. Cố kiều nhìn tân tài quần áo, cả người như tao sẽ đánh. Nàng béo. Còn không có Mỹ Mỹ trở thành tân nương tử, thế nhưng liền béo. Thiên nột, khẳng định là ăn khuyên ăn. Quần áo nhỏ, sửa lại đó là. Ta chính là ngại nhà chúng ta xảo nhi quá gầy, béo một ít hảo, béo một ít hảo A. Cố bà tử cười giảng đạo. Cố kiều tổng cảm thấy nàng mãi mãi lời ngầm là, béo một ít hảo lót nền Hảo sinh dưỡng, nàng tức khắc che mặt, trong lòng đem thẩm chiêu mắng cái nửa chết nửa sống, nhưng là cũng oan chính mình quản không được miệng. Nghĩ đến đây, nàng lập tức cầm bút mực, lưu loát viết một đại thiên lên án làm vân nương đưa đi định quốc công phủ. Định quốc công phủ, thẩm chiêu triển khai giấy viết thư, từ giữa những hàng chữ liền có thể tưởng tượng ra nàng phương má, nếu mày khó chịu đáng yêu bộ dáng, khoe môi gợi lên một mạt mỉm cười, thẩm chiêu hơi trầm ngâm một lát, ngay sau đó đem giấy viết thư thu hảo, nâng bước liền chuẩn bị ra cửa. Chỉ là mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy cấp dưới vội vã mà đuổi lại đây. Chủ tử. Thậm chiêu nhìn thấy hắn bộ dáng, liền biết hắn có việc tìm chính mình. Hắn chỉ có thể thu hồi bán ra đi bước chân, một lần nữa trở về thư phòng. Cấp dưới đi theo hắn phía sau vào thư phòng, cũng tướng môn dấu thượng, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ giấy, đưa qua. Cố duệ chạy về phía ngầm tiền trang tiền bạc vẫn là vô pháp tra được cụ thể lưu thông hướng đi, nhưng là lại có tân phát hiện. Nhà này ngầm tiền trang người phụ trách tiền khải cùng lưu ly phường người phụ trách tâu nôn lui tới rất là chặt chẽ, hơn nữa đối tâu nôn cực kỳ kính trọng bộ dáng. Ngoài ra, lục ít người ở Tấn Châu phát hiện khắc thường, đây là lục thiếu cho ngài thư tín. Thẩm chiêu quét mắt phong thư thượng si, theo sau đem thư tín mở ra tới. Hắn đọc nhanh như gió, xem đến phi thường mau, nhưng là xem xong sau, ánh mắt lại tựa dính ở thư tín thượng giống nhau, thật lâu không thể rời đi. Chủ tử Nam nhân không cấm mở miệng do hỏi Thẩm Chiêu xoay người liền ánh đến đem thư tín bật lửa, sau đó hướng cửa hô, Lộc Sơn. Ở, cửa truyền đến Lộc Sơn thanh âm. Chuẩn bị ngựa. Đúng vậy. Chờ một chút. Lộc Sơn đang muốn đi, Thẩm Chiêu nghĩ nghĩ lại đem hắn kêu trở về. Theo sau, Thẩm Chiêu cầm lấy giấy bút, bút tẩu long xà mà viết xuống hai hàng tự, lúc này mới đem giấy viết thư trăng lên, giảng đạo, cầm cái này đi, liền nói ta là tìm cố tướng quân tỉ thí. Đúng vậy Lộc Sơn nhìn thấy chiến thiếp hai chữ Tuy rằng không biết thẩm Chiêu dụ ý, lại vẫn là lập tức đi. Theo sau, thẩm Chiêu lại nhìn về phía trong thư phòng người, hỏi, ngũ tú lan bên kia tra đến thế nào? Đã tra được, nàng cũng không họ ngũ, mà là họ ngô, là giang nam ngô ra nhị phòng nữ nhi. Lấy theo thừa cùng dệt nhiễm nổi tiếng giang nam ngô ra. Đúng vậy, nhân này phụ huynh hàng năm ở đế Kinh Thành, toại từ nhỏ ở đế Kinh Thành lớn lên, 13 tuổi năm ấy, bị đưa vào trong cung, 25 tuổi bị thả ra cung. Sau đối ngoại vẫn luôn tuyên bố thân thể có tận, đến nay chưa gả. Đây là nàng ở trong cung nhậm trước tình huống. Nam nhân lại truyền lên một phần tư liệu. Đại Hy Triều thả ra cung cung nữ kết hôn không chịu tuổi kết hôn hạn chế, rốt cuộc những người này thả ra cung khi ít nhất 25 tuổi, lớn tuổi thậm chí 30 tuổi, hoàng đế nhân tử, không đành lòng làm các nàng hấp tấp thành hôn, chậm trễ cả đời, cố phá lệ khai ân. thẩm chiêu xem xong tư liệu sau, hơi trầm âm, theo sau giảng đạo, ta đã biết, đi xuống đi. Tiền trang bên kia tiếp tục theo vào, đem tô ngôn nhìn chằm chằm thần. Còn có, không cần rút dây động rừng. Đúng vậy. Đám người đi rồi, Thẩm Chiêu tìm quản gia chuẩn bị ngựa, tự mình đi một chuyến mười dám hương. Ngũ tú Lan nhìn đến đột nhiên xuất hiện Thẩm Chiêu, có chút kinh ngạc, vội vàng hành lễ, tham kiến định quốc công. Thẩm Chiêu lại chưa giống thường lui tới giống nhau miễn nàng lễ, mà là chờ nàng hành song. Ngũ tú Lan trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Thẩm Chiêu hiện giờ thân phận cũng vẫn chưa nói cái gì sau đó chủ động giảng đạo, tiểu vãn cùng ngài mẹ nuôi đều đi cố phủ quốc công gia nhưng đi cố phủ tìm các nàng. không, ta hôm nay tới là tới tìm ngươi. thẩm chiêu nhìn về phía ngũ tú lan, ngũ tú lan có chút nghi hoặc, tìm ta? đúng vậy, ta là tới tìm ngươi, nô tư chế. nghe thấy cái này sưng hô, ngũ tú lan kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, ngay sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí có chút trắng bệnh. ngươi nàng há miệng thở dốc, trong lòng sóng to gió lớn không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, nàng mới cười khổ nói, ngươi đều đã biết. Ta chỉ là biết mặt ngoài, lại không biết cụ thể tình huống, cho nên ta tưởng ngươi tự mình nói cho ta, tú gì. Thẩm chiêu vẫn là hô nàng tú gì. Ngũ tú lan mím môi, thập phần do dự. Tú gì, ta hiện giờ đã là định quốc công, muốn dẫn người tiến cung, khó khăn hẳn là không lớn. Ngươi nếu tới kinh thành, chắc là không nghĩ lưu lại tiếp nối đi. Ngũ tú lan nghe được lời này, đôi mắt hơi hơi sáng lên ngay sau đó nàng mày khẽ nhúc nhích, hiển nhiên thập phần dối dám. Thẩm Chiêu lẳng lặng chờ đợi nàng đáp án. Qua sau một lúc lâu, Ngũ Tú Lan cuối cùng là ngẩng đầu lên, chiều hắn hỏi: "Ngươi thật sự có thể giúp ta?" Nguyện ý thử một lần. Theo sau, Ngũ Tú Lan mới đưa hắn thỉnh tới rồi trả thất, đem về thân phận của nàng cùng với năm đó nàng ra kinh từ đầu đến cuối nói ra. Thẩm Chiêu sau khi nghe xong trầm mặc một lát, theo sau giảng đạo, còn có năm ngày chính là thu tiện, ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó cùng ta đồng hành. Trường 677 bị người ngoài nhắc nhở muốn rụt rẻ, canh một, Cố kiều nguyên bản cho rằng chính mình làm vân nương truyền tin cấp thẩm chiêu sau, thẩm chiêu sẽ thực mau tới rồi cố phủ, kết quả cũng không có. Hắn không chỉ có người không có tới, thế nhưng cũng không có khiển người truyền tin tới. Mai thị cùng cố bà tử các nàng nhìn thấy nàng mất hồn mất vía, liền biết nàng trong lòng tưởng cái gì. Nha đầu này, còn có 3 tháng liền phải gả qua đi, thế nhưng cũng không bồi bồi chúng ta. Mai thị nhịn không được dối nói. Thẩm vãn che miệng cười trộm. Mẹ nuôi, ngươi cũng đừng sinh khí, xảo nhi tỷ nàng cùng ta ca đây là cách ba năm không thấy, tựa như ngươi muốn nhìn thấy ta giống nhau à. Vẫn là nhà ta tiểu vãn nhất chi kỷ. Mai thị khen nói. Cố kiều nghe ra nàng mẫu thân lời nói ghen tuông, vội vàng đi lên trước tới ôm lấy nàng cánh tay. Là là là, tiểu vãn là ngài tiểu áo đông, ta nhiều nhất chỉ có thể tính làm áo choàng. Hừ, mai thị không để ý tới nàng. Cố bà tử nhìn thấy mẹ con náo loạn biến yếu, lập tức cười ha hả hòa giải. Hảo hảo, này kỵ trang đến chạy nhanh sửa ra tới, còn có mấy ngày liền đến thu tiền. Cố kiểu thân là huyện chúa, lại là cố duệ cái này tam phẩm quan to nữ nhi, tự nhiên may mắn tham dự thu tiền. Mai thị các nàng nghe nói cố kiểu chung thu tiệc tối khi bị những cái đó cao môn quý nữ khó xử sự, tự nhiên không chịu cố kiểu lần này thu tiền chung bị người so đi xuống. Không nói cái khác, ít nhất này nữ hồng theo thùa, đo nhi may áo, mai thị nghĩ đến có thẩm vãn cùng ngũ tu lan hỗ trợ, cho nên là tuyệt không nhận thua. Cố Kiều cùng Thẩm Chiêu đều là nàng hài tử, hai nhà chính là một nhà, cho nên lúc này đây, luôn luôn tâm thái bình thản nàng cũng khó hơn nhiều vài phần hiếu thắng tâm. Cố Kiều nhìn đến đại gia vì chính mình bận rộn, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đơn giản tùy ý các nàng lan lộn. Tới rồi buổi chiều, Cố Kiều đang ở thí xuyên mai thị bọn họ sửa tốt kỹ trang, mười dặm hương trưởng vậy lại gọi người truyền lời tới. Nghe xong cố phủ quản gia thuật lại, trong phòng mấy người đều sợ ngây người. Mau, ăn bài xe ngựa. Cố kiểu vội vàng hô. Đại tiểu thư, ngươi hiện tại cũng không thích hợp. Chuẩn bị ngựa xe. Cố kiểu đánh gây hắn nói. Quản gia không có cách nào, lúc này mới lĩnh mệnh lui xuống. Mai thị lập tức khẩn trương mà lôi kéo cố bà tử tay, lầm bầm nói, như thế nào sẽ đánh lên tới đâu? Này muốn ra điểm nhi tốt xấu làm sao bây giờ? Đều không phải mao đầu tiểu tử, như thế nào làm việc thế nhưng như vậy cố bà tử cũng kinh ngạc đến cực điểm. Thẩm văn tắc nhìn về phía cô kiểu, nhìn không được suy đoán nói. Xảo nhi tỷ, ta ca cùng cố lăng đánh lên tới, không phải là bởi vì ngươi đi. Mười dặm hương trưởng quậy gọi người truyền đến tin tức đúng là thẩm chiêu hạ chiến thiếp, ước cố lăng ở ngoài thành trung vang chân núi luận bản võ nghệ tin tức. Nghe nói lúc này bên trong thành đã truyền đến ồn ào huyên áo, rất nhiều đế kinh thành bá tánh đều chen trúc ra tây cửa thành, muốn chạy tới xem náo nhiệt. Cố lăng tử thi đổ võ trạng nguyên sau liền lưu tại đế kinh thành nhậm chức, bởi vì rất là tài cán, thâm chịu thánh thượng tín nhiệm. Hiện giờ bị thánh thượng phái đi phụ tá Kính Hoàng thúc quản lý Tây Sơn đại doanh. Tư thẩm cùng phụ tử hạ ngục sau, thánh thượng liền chỉ hắn hoàng thúc đuổi kính quản lý Tây Sơn đại doanh. Vô hắn, đại hi triều mấy năm nay liền không như thế nào ra võ tướng, thẩm cùng sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, hoàng đế trong lúc nhất thời tìm không thấy tiếp quản nhân thủ, lại không yên tâm yến vương, đành phải liền hắn kia nhàn tản hoàng thúc đều cấp nâng ra tới. Đến nỗi chân chính thế buổi kính xử lý Tây Sơn đại doanh tất cả sự vụ, tự nhiên là Cố Lăng. Chỉ là hoàng đế từ trước đến nay đang nghi, thiện cân bằng chi thuật, cho nên chỉ cho cố lăng phó trước. Mà thẩm cùng phụ tử lúc trước trong tay 10 vạn thẩm gia quân, hoàng đế tuy rằng phong thẩm chiêu vì định quốc công, lại chưa đem này bộ phận binh quyền hạ phong cho hắn, mà là gác lại không để cập tới, tạm thời thăng chức ban đầu thẩm gia quân một vị trung thành lao tướng thống lĩnh. Thái bình thời kỳ, này xem như cực kỳ ổn thỏa phương pháp. Hoàng đế cũng đang chờ đợi sang năm khoa cử, nhìn xem còn có thể hay không lại bồi dưỡng mấy viên hạt giống tốt. Đến nỗi thẩm húc ban đầu đảm nhiệm ngũ thành binh mã tư chỉ huy, hoàng đế cũng ở đế kinh thành hân quý trung tìm một cái ưu tú con cháu bổ thượng, cố kiều nghe nói qua, hình như là cái gì Vĩnh Định Hầu Thế Tử. Ban đầu đế kinh thành giống như còn có cái gì tứ đại công tử, nay Vĩnh Định Hầu Thế Tử chính là một trong số đó. Bất quá từ thẩm triêu đi vào đế kinh thành sau, nay tứ đại công tử tên tuổi liền cực nhỏ có người đề ra, rốt cuộc thẩm triêu dung mạo cùng tài hoa đều quá mức xuất sắc, cơ hội là nháy mắt hạ gục bọn họ. Mà đương tứ đại công tử thẩm húc xẻ ra chuyện, cái này phong hào liền càng là lại không người đề cập. Thử nghĩ, dư lại tam đại công tử như thế nào nguyện ý cùng một cái sắp thu sau hỏi trả người đồng thời xuất hiện ở bá cánh trong miệng. Cố kiều lại chưa từng tưởng, nàng sẽ ở ra khỏi thành thời điểm đụng tới vị này vĩnh định hầu thế tử, còn bị hắn cấp ngăn cản. Đại tiểu thư, phía trước lộ phong, không cho qua. Mã phu thanh âm từ màn xe kia đầu chuyển đến. Sao lại thế này? Ngũ thành binh mã tư người ở tuần bộ đạo tặc cho nên tạm thời phòng đường phố. Đường vòng. Đúng vậy. Xe ngựa thực mau thay đổi phương hướng, không nghĩ một khắc con phố cũng bị phong, Mà muốn đi Tây Cửa Thành, cần thiết phải trải qua này hai con phố, ngũ thành binh mã tư người như vậy một lan, nàng căn bản ra không được thành A. Cố Kiều có chút nôn nóng, lập tức xốc lên màn xe, sau đó liền nhìn đến đồng dạng có rất nhiều bá tánh bị ngăn ở đường phố này đầu. Cố Kiều nghĩ nghĩ, theo sau phân phó, tiểu lục tử, người đi hỏi hỏi, báo ra môn. Xem đối phương có thể hay không châm trước một vài. Đúng vậy. Mã Phu lập tức lĩnh mệnh nhảy xuống xe viên, sau đó đi cùng giới nghiêm thị vệ câu thông, cuối cùng lại mặt sáng mày cho đã trở lại. bằng tiểu thư, đối phương không cho, vẫn là không qua được. Vậy phải làm sao bây giờ? Mai thị sốt ruột. Ta đi xuống hỏi lại hỏi. Cố Kiều lập tức đem trùy mũ mang lên, sau đó xuống xe. Nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nhưng nghĩ đến thẩm chiêu liền hộ bộ tả thị lang phi giấm đều ăn. Cố Kiều sợ hắn cùng Cố Lăng nháo ra cái gì tốt xấu tới không hảo xong việc. Hung chi Thẩm Chiêu này hơn nửa năm vẫn luôn giả vờ Phong Hàn, thân mình căn cơ bị tổn hại, nơi nào so được với Cố Lăng cái kia mỗi ngày ở trong quân mài giũa. Hoài như vậy tâm tư, nàng báo thân phận, lại lấy ra hồi kinh sau một lần nữa trở lại chính mình trong tay kia khối tượng trưng cho Định Quốc công phủ bạch ngọc, nói thẳng nàng là muốn ra khỏi thành đi chuông Vang sơn tìm Thẩm Chiêu. Đối phương nghe vậy, tức khắc lâm vào khó xử, "Cố đại tiểu thư, không phải chúng ta không bỏ hành" Mà là. Không được. Một đạo trong sáng giọng nam ở sau người vang lên. Cố Kiều xoay chuyển đầu đi liền thấy được một người mặc giáp trụ, sắc mặt trầm lãnh nam nhân chiều nàng đi tới. Phố Tây đang ở chóc nã quan trọng đạo tặc, ai cũng không thể qua đi. Nam nhân lạnh giọng giảng đạo. Bị dân dậy thị vệ lập tức vùi đầu, đắc, là. Cố Kiều đang muốn mở miệng, người nam nhân này lại giảng đạo, cố gia đại tiểu thư đúng không? Mời trở về đi. Hắn nhận thức chính mình. Tâm mắt bị lũi trắng che khuất mấy phần, nhưng cố kiều lại rõ ràng mà từ nam nhân trong ánh mắt thấy được trói lọi đánh giá. Như vậy đánh giá, mang theo cực cường xâm phạm cảm, làm cố kiều cả người không thoải mái lên. Bên cạnh tiểu lục tử lập tức ở nàng phía sau nhỏ giọng nhắc nhở nói, Đại tiểu thư, chúng ta trở về đi, vị này chính là Vĩnh Định Hầu Thế Tử, Ngũ Thành Binh Mã Tư chỉ huy. Cố kiều lập tức minh bạch, chính mình hôm nay là khẳng định không qua được, nàng lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi. Ai biết nam nhân thanh âm lại tiếp tục ở sau người vang lên? Cố tiểu thư, Đinh quốc công nếu dám cho người khác hạ chiến thiếp, tự nhiên cũng muốn chuẩn bị tốt thừa nhận thất bại. Mà ngươi, thân là nữ tử, cũng nên rụt rè một ít, rốt cuộc còn chưa từng gả qua đi đâu. Chương 678 Hoàng đế tức giận, thẩm chiêu cấm túc, canh hai. Cố Kiều dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn phía hắn, lại thấy nam nhân vẫn như cũ sắc mặt trầm lãnh, chỉ kia một đôi mắt lại bằng thêm mấy phần nghiền ngẫm cùng khinh miệt ý vị. Người này. Đối thẩm chiêu có địch ý. Đây là cố kiểu phản ứng đầu tiên. Kế tiếp, nàng còn từ nam nhân trong mắt thấy được một chút hứng thú. Nàng sát mặt trầm xuống, lập tức xoay người lên xe ngựa, theo sau phân phó nói, tiểu lục tử, đi định quốc công phủ. Đúng vậy. Nói xong nàng thở hát ra, đem trùy mũ lấy xuống dưới. Thấy nàng không mau, Mai Thị vội vàng hỏi, làm sao vậy? Không có gì, phía trước phong tỏa, chúng ta không qua được. Chỉ có đi định quốc công phủ. Nhìn xem thẩm quản gia có hay không cái gì biện pháp. Thật sự không có biện pháp liền hồi 10 giảm hương chờ. Thẩm chiêu nếu là tỷ thí xong rồi, hồi trình trên đường tất nhiên phải trải qua 10 giảm hương. Chúng ta cũng có thể trước tiên biết được tình huống của hắn. Ân, chỉ có như thế. Cố bà tử trầm ngâm một lát, theo sau nhìn về phía thẩm vãn giảng đạo, tiểu vãn, trong chốc lát đến quốc công phủ, từ ngươi ra mặt đi thỉnh thẩm quản gia, chúng ta ở trên xe ngựa chờ ngươi. Ta biết. Thẩm vãn gật đầu. Cố Kiều rốt cuộc còn chưa xuất giá, nếu Cố Kiều đi định quốc công phủ, không khỏi sẽ bị đế kinh thành bá tánh chê cười. Nàng lại không giống nhau, nàng là thẩm chiêu muội muội tuy không phải thân muội nhưng tất cả mọi người biết thẩm chiêu đãi nàng so thân muội còn muốn thân. Chỉ là đi định quốc công phủ sau, thẩm quản gia cũng không có thể ra sức, không có ra khỏi thành biện pháp. Ngũ thành binh mã tư người đột nhiên cản phố, có lẽ là thánh thượng bày mưu đặc kế, cửa thành chốt mở đều có định luận, dễ dàng không được sửa đổi, nếu muốn ngăn lại ba tánh. Giảm nhỏ chuyện này mang đến ảnh hưởng, chỉ có thể mượn siêu tầm đạo tặc lấy cơ phong tỏa đường phố. Tiểu thư không ngại vào phủ từ từ, quốc công gia có lẽ một lát liền đã trở lại. Quản gia trả lời. Tính, ta liền không đi vào, nếu các ngươi quốc công gia đã trở lại, làm hắn đến 10 dặm hương tới tìm chúng ta. thẩm văn đáp. Đúng vậy. Nếu như thế, cố kiều các nàng bất đắc dĩ, đành phải trở về 10 dặm hương. Các nàng đi đến 10 dặm hương hậu viện thời điểm, ngũ tú lan đang ở trong phòng theo thừa may và sống nghe được động tĩnh, nàng vội vàng đem trong tay vớ nhét vào trong ngăn tủ, sau đó cầm lấy bên cạnh bãi thêu hoa khung thêu, dây lát gian cố kiều các nàng liền tới tới rồi trong viện, theo sau ngũ tú lan cửa phòng đã bị gõ vang lên. mời vào. ngũ tú lan nói, ngẩng đầu lên, cố kiều đẩy cửa đi vào, quan tâm nói, tú gì, bệnh của ngươi có khá hơn? khá hơn nhiều, sao ngươi lại tới đây? ta đến xem ngươi, thuận tiện chờ thẩm chiêu. ngũ tú lan tự nhiên nghe nói thẩm chiêu cùng cố lăng tỷ thí sự. Này tin tức vẫn là từ 10 dặm hương truyền đi cố phủ. ngươi đừng lo lắng, quốc công gia làm việc trong lòng đều có so đo, sẽ không lâu mãng hành sự. ngũ tú lan an ủi nói, cố kiều nghe nàng tiêu thẩm chiêu quốc công gia, mà phi tử trường trong lòng có chút kỳ quái, hai người lại hàn huyên vài câu, bởi vì sợ hãi qua bệnh khí truyền cho tiểu chăn chăn nàng thực mau liền ra nhà ở, đi cách vách mai thị các nàng nơi đó. chỉ là không nghĩ tới đợi nửa canh giờ tả hưu, đằng trước gã sai vặt lại hoang mang rối loạn chạy tới truyền lời. Giảng đạo, quốc công gia đã trở lại. Còn không đợi cố kiểu các nàng cao hứng, liền nghe được gã sai vật tiếp tục giảng đạo, nhưng quốc công gia cưới ngựa, vèo mà một chút liền từ trên đường đi qua, tiểu nhân còn không có tới kịp cản, người đã không thấy tâm hơi. Cố kiểu cọ mà một chút liền đứng lên, hướng phương hướng nào đi. Không giống như là về quốc công phủ, nhìn đảo như là thiên cung. Gã sai vật trả lời. Cố bà tử vội vàng phát tay, làm gã sai vật lui xuống, sau đó giữ chặt cố kiểu tay trấn ăn nói, chiêu nhìn nếu còn có thể cưới ngựa, nghĩ đến là không có gì trở ngại. Ta xem không bằng như vậy, nếu hôm nay tới mười giảm hương, nơi này cũng có chỗ ở, ta đơn giản khiển người đi nói cho cha ngươi, đêm nay chúng ta liền lưu lại nơi này cùng ngươi nương còn có tiểu vãn các nàng ăn một bữa cơm, sau đó lại hồi phủ. Mặt khác lại phái người đi cửa cung chờ, ngươi cảm thấy như thế nào? Cố Kiều trầm ngâm một lát, tuy rằng trong lòng lo lắng, lại vẫn là nhận đồng cố bà tử cách nói, lúc này mới gật đầu Cùng lúc đó, Thẩm Chiêu xuống ngựa sau vội vã mà liền vào cung, sau đó trải qua thông truyền, vào Càn Thành cung. Thân Thẩm Chiêu tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thẩm Chiêu quỳ xuống hành lễ. Lại không nghĩ hắn giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, mấy quyển tấu chương liền bay thẳng đến hắn trên đầu tạp lại đây. Vạn tuế. Chấm đều mau bị ngươi tức chết rồi. Còn vạn tuế? Hoàng thượng bất giận. Thẩm Chiêu cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi là đại hi triều quốc công tử. Không phải đế trong kinh thành ăn chơi chắc táng, còn hạ chiến thiếp cùng chấm tướng quân tỷ thí dẫn tới toàn thành loang động, sôi nổi vây xem. Nếu không phải chấm làm ngũ thành binh mã tư người kịp thời tìm cái cớ ngăn lại đường phố, chỉ sợ mỗi người đều nhìn thấy ngươi là như thế nào đem chấm tướng quân chọn xuống ngựa cảnh tượng. Ngươi, ngươi, hoàng đế chỉ vào hắn, ngón tay phát run. Thẩm chiêu cùng cố lăng tỷ thí cuối cùng lấy thẩm chiêu thắng được kết thúc. Cố lăng lại là hoàng đế dụng tâm tài bồi nhân tài, chẳng những là quốc triều võ trạng nguyên còn ở trong quân thật thương thật đao chém dứt quá. Hiện giờ trong quân mải ruộng võ trạng nguyên ngược lại bị thẩm chiêu cái này văn trạng nguyên cấp đánh bại, cái này làm cho hoàng đế cùng quốc chiều mặt mùi hướng chỗ nào gác. Ngươi nói một chút, ngươi vì cái gì làm như vậy? Hoàng đế chất vấn. Thẩm chiêu ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không nửa phần hối cải chi ý, trả lời, hắn mơ ước vị hôn thê của ta. Hoàng đế trước nay đều biết thẩm chiêu cùng này cùng là cố gia thôn ra tới cô lăng không đối phó cũng biết được hai người đại khái là bởi vì cố xảo nhi nguyên nhân, rốt cuộc hắn ở dùng người phía trước đều sẽ điều tra rõ ràng, lại không nghĩ hiện giờ hắn đều cấp thẩm chiêu tứ hôn, việc này đều đã trần ai lạc định dưới tình huống, thẩm chiêu còn như thế lô mãng hành sự, không khỏi tức giận. Ngươi a ngươi, từ hôm nay trở đi đến thu tiền xuất phát ngày ấy, ngươi liền ở quốc công phủ nội cấm túc đi. Hoàng đế vung lên ống tay áo, bối xoay người đi. Thần, tuân chỉ, thẩm chiêu lúc này mới lui đi ra ngoài, Chờ thẩm chiêu đi rồi, hoàng đế sắc mặt tâm trầm, không khỏi đau đầu. Bên cạnh điền công công lập tức làm người nhặt lên tấu trương, sau đó bưng trà nóng qua đi, hoàng thượng, uống một ngụm trà đi. Hoàng đế hít sâu một hơi, lúc này mới phủng trung trà uống lên mấy khẩu, sau đó đem chung trà hướng điền công công trong tay một tắc, tức giận nói, nguyên bản lần này thu tiền chuẩn bị làm cố lăng hộ giá, trước mắt nháo ra bực này sự, lại làm hắn hộ giá liền không thích hợp. Cái này thẩm chiêu, tịnh sẽ cho ta thêm phiền Ở hoàng đế sinh khí phiền não thời điểm, thu được tin tức Yến Vương lại khẽ cười lên. Không nghĩ tới a, định Quốc công thế nhưng sẽ cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Cái này, lấy ta hoàng huynh tính nết, Cố Lăng tất nhiên không có khả năng chúng cử hộ giá danh sách, mà ta kia hảo hoàng thúc lại không điểm nhi bản lĩnh, như vậy tính xuống dưới, không chuẩn vĩnh định hầu thế tử sẽ bị tuyển tượng đâu. Yến Vương khoanh tay nhìn ra xa hoàng thành, con người lập lòe hung ác nham hiểm quan mang. Mà thẩm chiêu từ hoàng cung ra tới sau, ở cửa cung liền gặp Trở Vân Nương. Được đến tin tức sau, hắn lập tức đi 10 giặm hương. Chương 679 Thu tiền đại điển, trăm biến thức tỉnh, canh ba. Hắn đến thời điểm mọi người đang ở dung bữa tối, Cố bà tử vội vàng làm người cho hắn thêm một bộ chén đũa. Hừ, Cố Kiều không để ý tới hắn, nhưng thấy hắn cả người cũng không lo ngại, một lòng mới thả xuống dưới. Ở Thẩm Chiêu tiến cung trong lúc, lúc trước một đám có thể ra khỏi thành ba tánh sớm đã đem hôm nay tỉ thí kết quả truyền ra tới. Thẩm Chiêu thay đổi trong quân thường dùng binh khí, trường thương, Hai người giao thủ 50 cái hiệp không đến, hắn liền một thương đem Cố Lăng chọn xuống ngựa, sắc bén đầu thương chống lại Cố Lăng huyết hầu, đạt được tính áp đảo thắng lợi. Phòng Trưng đã nhiều ngày trong kinh thuyết thư tiên sinh lại muốn kiếm cái buồn bắt mãn doanh. Bởi vì là ở trên bàn cơm, mọi người liền không có tế hỏi thẩm Chiêu hôm nay sự tình, mà là làm hắn ăn cơm trước. Chờ cơm nước xong sau, Thẩm Chiêu nhìn thấy mọi người lo lắng thần sắc, lập tức giải thích nói, ta cùng Cố Lăng ban đầu liền ước định muốn thống thống khoái khoái đánh một hồi, này bất quá là phó ước thôi. Thật sự không có việc gì, chúng chi ta cuối cùng không phải thắng sao. Hai người các ngươi hiện tại thân phận đều không giống bình thường, ngươi làm như vậy có thể hay không chọc giận Thánh Thượng? Cố bà tự hỏi. Thầm chiêu sờ sờ cái mũi, lúc này mới trả lời, Thánh Thượng giao trách nhiệm ta cấm túc. Cấm túc? Mai Thị lo lắng. Không có việc gì, tới rồi thu tiện liền sẽ đem ta thả ra, yên tâm đi mẹ nuôi. Hiện tại cơm nước xong, ta cũng đến chạy nhanh trở về, bằng không chính là kháng chỉ không tuân. Thẩm Chiêu trả lời: Nếu như thế, ngươi mau chút trở về đi." Mai thị vội vàng nói: "Cố bà tử cũng nói, xảo nhi đi đưa đưa đi." Vẫn luôn lôi kéo khuôn mặt Cố Kiều được Cố bà tử phân phó, lúc này mới cùng Thẩm Chiêu một đạo ra cửa. Hai người đi ở trong viện, Thẩm Chiêu chủ động đã mở miệng hỏi: "Xin khí." "Hử?" "Có thời gian đi tìm Cố Lăng tử thí, đều không có thời gian hồi nàng thư tín." "A, nam nhân." Cố Kiều ở trong lòng chửi Thẩm. "Không tức giận được không?" Quay đầu lại ta cho ngươi nướng rau hẹ, cây đậu đũa, này đó đều là đồ chay, sẽ không sợ béo. Nói nữa, ngươi quá gầy, béo điểm nhi thân thể mới hảo. Thẩm Chiêu vội vàng giảng đạo. Cái gì béo càng tốt, đều là gật người, chờ ta thật trưởng thành một tên béo thời điểm, cái thứ nhất ghét bỏ chính là ngươi. A. Cố Kiều sặc trở về. Như thế nào? Nam nhân miệng, gạt người quỷ, ta nhưng không tin. Thẩm Chiêu bị nàng tích cực bộ dáng đổ cười, nhịn không được kéo tay nàng ta vĩnh viễn đều sẽ không lừa gạt ngươi. thật sự, thật sự, kia hảo, nói đi, vì cái gì tìm cố lăng tỷ thí, đừng nói hai ngươi là đã sớm định tốt ước định. cố kiều xoay người lại, dù bận vẫn um dung mà nhìn hắn. thẩm chiêu nhìn thấy nàng sắc bén ánh mắt cùng khỏe môi kia một mặt cười như không cười độ cung, tức khắc hiểu được, bị lừa. ân, cố kiều nhún mày, hơi nâng cầm lên, chờ đợi hắn đáp án. ta không nghĩ lừa ngươi, cho nên ta lựa chọn không nói cho ngươi. thẩm tử trương. Thẩm chiêu rỗi tay xoa xoa nàng đầu, sau đó giảng đạo, ngươi hảo hảo chuẩn bị xuất giá thì tốt rồi. Mặt khác, lần này thu tiện, hai chúng ta đều đến đi theo đồng hành, cố đại nhân cũng muốn đi trước. Nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nhắc tới quá, làm mãi mãi tới mười giảm hương cùng mẹ nuôi cùng tiểu vãn cùng nhau, giúp ngươi chuẩn bị của hồi môn. Cố Kiều nhịn không được đem hắn tay chào khai, có phải hay không muốn phát sinh chuyện gì? Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, cho nên không phải sợ, biết không? Cố Kiều trong lòng ẩn ẩn bất an, lại biết mười dằm hương không phải nói chuyện địa phương, cuối cùng chỉ có thể đáp, hảo. Mặt khác, đừng cho ta đưa nướng bở bờ cửa, tố ta cũng không ăn. Kia đưa điểm tâm. Thầm chiêu. Hảo hảo, đậu ngươi, ta đi rồi. Cố Kiều lúc này mới đem hắn đưa đến tiểu viện cửa, sau đó nhìn theo hắn đánh mã rời đi. Thời gian nhoáng lên liền đến 5 ngày sau. Thánh thượng mang theo phi tần cùng một chúng triều thần, một hàng mấy người. Vệ Ngông quần quận đi trước Tây Sơn Bãi Săn cử hành thu tiền đại điển. Tây Sơn Bãi Săn khoảng cách đế kinh ước 200 dặm, nơi đó cây rừng xanh um, thủy thảo tươi tốt, điểu thú dễ dàng tụ tập sinh sôi nảy nở, là cái phi thường thích hợp săn thú địa phương. 200 dặm lộ trình, ven đường đi đi dừng dừng, lăng là du ước chừng 5 ngày mới đuổi tới bãi săn. Chờ đến bãi săn thời điểm, Cố Kiều từ trên xe ngựa xuống dưới, chỉ cảm thấy cả người eo đều mau chặt đức. Ta tình nguyện cưỡi ngựa phi nước đại, cũng không muốn như vậy đi đi dừng dừng. Quá muốn mệnh. Cố Kiều hoạt động một chút khớp xương, giảng đạo. Hư, tiểu thư, nơi này đều là quý nhân. Đi theo nàng bên cạnh tiểu nha đầu nhắc nhở nói. Tuy rằng cố Kiều cảm thấy chính mình có vân nương là đủ rồi, nhưng này dù sao cũng là ở bên ngoài, cố Duệ cũng sẽ không từ nàng làm bậy, lăng là cho nàng mạnh mẽ tắt cái nha đầu. Cố Kiều quét mắt cách đó không xa bận rộn cảnh tượng, còn có những cái đó đường dài điên bà qua đi quý nhân, không khỏi cười cười, không lại phun tảo, mà là phân phó nói chuẩn bị tá đồ và đi. đúng vậy. cố kiều phóng nhãn triệu bốn phía nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí thật sự không giống nhau, bất đồng với phương nam huyện chuyển tinh xảo, đều có một cổ thư lãng bao la hùng vĩ hào khí. nàng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. các nàng hiện tại nơi vị trí là rừng dặm bên cạnh, nơi này là một tảng lớn xanh um tươi tốt mặt cỏ, vừa lúc thích hợp dựng trại đóng quân. lúc này, một đám lều trại đã đắp hảo, chắc là trong cung người trước tiên chạy tới đại đội ngũ phía trước tới thu thập thỏa đáng. Doanh chướng phụ cận còn đáp nổi lên rào chán, cũng có binh lính tuần tra gác, một là vì phòng ngừa giã thu tập kích, thứ hai cũng là vì bảo hộ hoàng đế cùng đại gia an toàn. Chuyển tới trước người, lướt qua kia một mảnh diện tích rộng lớn rừng rậm sau, còn có thể nhìn đến thiên tây bắc hướng có một tòa nguy nga núi cao, có lưu mây mù ải treo ở giữa sơn núi thượng, đem đỉnh núi hơi hơi biến mất, càng thêm có vẻ này sơn thần bí đồ sộ. Thật là cái hảo địa phương. Cố kiều không cấm cảm khái. Đúng lúc này, Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo mỏng manh giọng nữ. Chủ nhân, nơi này có mục tiêu cây cối. Đã lâu thanh âm đột nhiên vang lên, cố kiểu mừng rỡ như điên, vội vàng đáp lại nàng, Trang biến, ngươi tỉnh. Chủ nhân, ta còn thực suy yếu, ngươi cần thiết mau chóng tìm được mục tiêu cây cối. Ngọn núi này sương mù hình thành thiên nhiên trận pháp, cho nên phía trước ta cảm ứng không đến, nơi này có một gốc cây đã du ngàn năm đậu đỏ sam, hình ảnh cùng video ta. Ta điều ra tới, tọa độ cũng có ngươi nhất định phải phải nhanh một chút tìm được. Chăm biến. Chăm biến. Cố kiều vội vàng hô, chăm biến lại không có lại trả lời nàng. Cố kiều trong lòng nghi hoặc, lại biết được tìm được đậu đỏ xa mới có thể giải trừ hoang mang, nàng lập tức ngước mắt nhìn về phía nơi xa núi lớn. Tiểu thư, có thể hồi liều trại. Nha hoàng đi tới nhẹ giọng hô. Liều trại đã phân phối hảo, các nàng hiện tại có thể qua đi sửa sang lại đồ vật. Cố kiều mới vừa tiến liều trại. Liên nhìn thấy Cố Nguyệt đem nàng hành lý phóng tới bên trái khai cửa sổ nhỏ trên giường. Nàng đúng lý hợp tình mà đối Cố Kiều nói, "Ta ngủ nơi này, ngươi ngủ bên kia." Cố Kiều nhìn lướt qua, hai cái giường là đối xứng phóng, duy nhất khác nhau chính là cái kia cửa sổ nhỏ, có thể kéo tới nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Nàng cũng lười đến cùng nàng tranh, nhàn nhạt mà trả lời, "Tùy ngươi." Cố Nguyệt thấy nàng như vậy dễ dàng nhường cho chính mình, trong lúc nhất thời ngược lại có chút hụt hẫng. Chương 680 truyền tin chịu trở. Ngoài y muốn gặp nhau, canh bốn. Lần này thu tiền tới người nhiều, hoàng đế đem hai vị hoàng tử cập hoàng hậu, thục phi đều mang lên không nói, còn mang theo dung phi. trừ cái này ra, còn có tông thất cập các bộ viện quan viên cùng với bọn họ ra quyến đi theo. Cố kiều nguyên tưởng quy quy củ củ mà quan khán vây săn việc trọng đại, lại không nghĩ trăm biến đột nhiên thức tỉnh. Đây là hoàng gia khu vực săn bán, phạm vi trăm dặm đều có trọng binh trông coi, ngày thường bình thường không được đi vào. Cho nên nàng muốn bắt đến mục tiêu cây cối cũng chỉ có sấn đã nhiều ngày. Mà kia sơn nguy nga hiểm trở, khoảng cách lại xa, chỉ sợ việc này vẫn là muốn cùng thẩm chiêu thương lượng một phen. Tới rồi chẳng vạ, nàng liền giả ý làm bộ ngắm phong cảnh, mang theo vân nương ra cửa đi. Vì phòng ngừa va chạm quý nhân, này lều trại phân bố cùng với nàng làm quan viên ra quyến hoạt động khu vực đều là có rõ ràng phân chia. Cố kiều đi dạo một vòng, phát hiện chính mình căn bản vô pháp đi đến thẩm chiêu bên kia, thôi cân nhắc một chút liền trở lại lều chạy lấy một lọ thuốc dán, phân phó vân nương vài câu, sau đó đi tới rồi rào chắn phụ cận. vân nương lập tức cầm thuốc mỡ đi tìm gác binh lính, thỉnh cầu nói: tiểu ca, có không thỉnh ngươi giúp một chút? chúng ta tiểu thư lo lắng quốc công gia lúc sau săn thú bị thương, cố ý chuẩn bị trị thương thuốc dán, làm phiền ngươi thay chuyển giao cấp quốc công gia. các ngươi tiểu thư là? vân nương hướng phía sau nhìn thoáng qua, sau đó cười đáp: tự nhiên là quốc công gia chưa quá môn thế tử, cố đại tiểu thư. làm phiền tiểu ca. Nói, Vân Nương trộm hướng trong tay hắn tắt hai lượng bạc. Này đó binh lính đều là nhân tinh, từ Cố Kiều là từ đâu cái lều chạy ra tới, bọn họ là có thể xác định đối phương thân phận. Hắn lập tức thu lòng bàn tay bạc, lúc này mới cười tủng tìm đáp, hảo, thuốc mỡ nhất định đưa tới. kia thật là đa tạ. Vân Nương lập tức nói lời cảm tạ, sau đó chiều Cố Kiều đi đến, thấp giọng giảng đạo, thành. Chúng ta đây liền ở chỗ này đi dạo đi. Cố Kiều nhìn xa thiên màu đỏ mê tía chỉ cảm thấy kia trong mắt hồng cùng rừng rậm đùng liệt lục hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, mỹ đến kinh tâm động phách. Cũng chỉ có thiên nhiên mới có thể đem màu sắc tương phản mị thuyết minh đến như thế vô cùng nhuần nhuyễn đi. "Tiểu thư, người giống như bị ngăn cản." Vân Nương thanh âm đột nhiên có chút khẩn trương lên. Cố Kiều lúc này mới thu hồi tầm mắt, quay đầu theo Vân Nương ánh mắt chiều cách đó không xa nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy Vân Nương vừa rồi làm ơn cái kia binh lính bị một người mặc giáp trụ, dáng người cao gầy nam nhân cấp ngăn cản. Kia binh lính giống như còn trình thứ gì đến nam nhân trong tay. Nam nhân kia bất chính là mấy ngày trước đây ở trên phố ngăn cản chính mình đường đi, không chịu châm trước vĩnh định hầu thế tử khương hóa sao? Liên ở cố kiều xem qua đi thời điểm, nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cùng cố kiều đúng rồi vừa vặn. Hắn ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, lại trộn lẫn hai phần hứng thú, làm cố kiều thực không thoải mái. Thức mau, cố kiều liền phát hiện nam nhân chiều nàng phương hướng đã đi tới. Vân nương, chúng ta trở về. Cố Kiều không nghĩ chọc phải không cần thiết phiền thoái, lập tức xoay người liền đi. Chỉ là nam nhân lại trực tiếp mở miệng gọi lại nàng, cố đại tiểu thư dừng bước. Quả nhiên là hướng về phía nàng tới. Cố Kiều trực giác linh nghiệm, nhưng nàng cũng không biết này vĩnh định hầu thế tử vì sao mà đến. Nàng theo bản năng mà không thích người nam nhân này, đơn giản làm bộ sung nhị không nghe thấy, nhanh chóng rời đi. Mau trở lại lều trại cửa thời điểm, vẫn nương nhịn không được để thấp thanh âm hỏi, tiểu thư, làm sao bây giờ? Dược Bình không biết có phải hay không bị Vĩnh Định Hầu Thế Tử tịch thu. Tính xem này biến, không được lại một lần nữa tìm một cơ hội tìm những người khác đưa đi. Cố Kiều trả lời, trong lòng lại trực giác Vĩnh Định Hầu Thế Tử người tới không có ý tốt. Nàng thở ra một hơi, lúc này mới sốc lên lều chạy đi vào. Ai tưởng tưởng mới vừa đi vào ngồi xuống không bao lâu, cấu nguyệt liền nổi giận đùng đùng mà vào được, trực tiếp giết đến nàng trước mặt. Nếu không phải Vân Nương ngăn lại, chỉ sợ nàng muốn thượng thủ xé Cố Kiều. Cố Sảo Nhi. Ngươi cái này hồ ly tinh Ngươi có định quốc công còn chưa đủ sao Thế nhưng còn câu dẫn vĩnh định hầu thế tử Ngươi hảo không biết xấu hổ cố Nguyệt nổi giận mắng Mặc dù bị vân nương ngăn đón Nàng cũng vẫn giống một cái chó điên giường như hướng cố kiểu bên kia phát cố Nguyệt Cảnh cáo ngươi Miệng phóng sạch sẽ một chút Bằng không ta không ngại giáo ngươi như thế nào là người Cố kiều lạnh lùng mà giảng đạo Ngươi Ta cái gì Ngươi đây là lại thích thượng vĩnh định hầu thế tử Cố kiểu châm biếm hỏi. Cố Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Vĩnh Định hầu thế tử Khương Hoắc vẫn luôn là tứ đại công tử chi nhất, năm đó Cố Nguyệt sắc thật ngưỡng mộ quá hắn, nhưng càng có rất nhiều đối hắn bề ngoài cùng thanh danh một loại sùng bái. Sau lại đi tùy Châu thấy Thẩm Chiêu, nàng mới hiểu cái gì kêu nhân gian chân tuyệt sắc, lập tức đem Khương Hoắc quên tới rồi trên chín tầng mây. Trung thu tiệc tối khi, thánh thượng tự mình tứ hôn, Cố Hiểu rốt cuộc ý thức được chính mình cùng Thẩm Chiêu không có khả năng, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết hiểu nàng cần thiết mau chóng tìm được thích hợp hôn phu người được chọn cũng là đến lúc này nàng lại lần nữa coi trọng thương hoắc lúc này Khương hoắc đã là ngũ thành binh mã tư chỉ huy quyền cao nắm mà thẩm chiêu đường có tức vị lại không có gì thực quyền nàng lập tức có loại nghiền áp cố kiều vui sướng đã bất chi bất giác ở trong lòng đem Khương hoắc coi làm nàng tương lai hôn phu cho nên ở hôm nay nhìn thấy Khương hoắc thỉnh cố kiều dừng bước nàng mới có thể như vậy phẫn nộ cố kiều nhìn thấy nàng tức giận bộ dáng không khỏi buồn cười nàng hỏi ngược lại vĩnh định hầu thế tử cùng ngươi lại là cái gì quan hệ Ngươi có cái gì tư cách tới chất vấn ta? Còn nữa, ngươi không phải vẫn luôn mơ ước ngươi tương lai tỷ phu sao? Nhanh như vậy liền gì tình biệt luyến? Máng ta là hồ ly tình, vậy ngươi là cái gì? Là lời ong bướm. Sớm 3 triệu 4. Ngươi, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, cho nên ngươi tốt nhất không cần trêu chọc ta. Ta đối với ngươi kia đồ bỏ thế tử không có hứng thú, ngươi cứ việc yên tâm hảo. Còn có, ngươi có thời gian này để phòng ta, còn không bằng để phòng khác thiên kim tiểu thư. Phải biết rằng, ta sớm hay muộn là phải gả cho Thẩm Chiêu, nhưng những cái đó thiên kim tiểu thư phải gả cho ai, vậy không nhất định. Cố Kiều khẽ cười một tiếng, kia trong tiếng cười tất cả đều là trào phúng cùng lạnh lẽo. Thật không biết cố nguyệt này chỉ số thông minh di truyền ai, quả thực là quá xuẩn, nàng đều lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái. Vân Nương thấy thế, lúc này mới đem cố nguyệt sau này đẩy. Cố nguyệt căm giận mà trừng mắt nhìn cố Kiều liếc mắt một cái, lại ngại với Vân Nương ở không dám làm càn. Chỉ có thể tức giận đi nàng giường bên kia. Nàng rào trong tay khăn, trong óc lại không ngừng mà vang lên cố kiểu nói. Đích xác, so với cô xảo nhi tới nói, mặt khác thiên kim tiểu thư đối nàng ý hiếp lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, nàng tức khắc kéo xuống mặt. Cũng chính là ở thời điểm này, lều trại ngoại vang lên một đạo giọng nữ. Xin hỏi cố gia đại tiểu thư ở bên trong sao. Cố kiểu có chút kinh ngạc, lập tức chiều chính mình tiểu nha đầu phất phất tay. Tiêu tiểu nha đầu lập tức ngoan ngoãn đi lều trại cửa, vén dèm lên đi ra ngoài. Tiểu thư nhà ta ở bên trong, vị này tỷ tỷ, xin hỏi chuyện gì cầu kiến? Cửa mơ hồ truyền đến hai người nói chuyện thành, sau đó tiểu nha đầu liền đem một người cung nữ lanh tiến vào. Cung nữ triều cố tiểu hành lễ, sau đó cười giảng đạo, cố tiểu thư hảo, ta là ngưng phương điện cung nữ củ hấu, nương nương lữ đồ mệt mỏi, tưởng thỉnh tiểu thư qua đi nhàn thoại một phen. Nguyên lai like là thuộc phi nương nương bên người củ hấu cô nương, ngươi thả chờ một chút, ta lược làm thu thập liền tới. Hảo. Cố Kiều tuy rằng kinh ngạc thuộc Phi vì sao sẽ tìm chính mình nói chuyện hiếm, nhưng thân phận có khác, nàng không dám công ứng. Lập tức đơn giản thu thập một chút, liền đi theo củ hấu đi thuộc Phi lều trại. Lại không nghĩ sốc lên lều trại sau, thế nhưng thấy được thẩm chiêu. chương 681 Tiểu Tâm Vĩnh Định Hầu Thế Tử, rời xa Cố Hiểu, bổ càng một. Cố Kiều không nghĩ tới, nàng nghĩ mọi cách muốn nhìn thấy người, thế nhưng ở thuộc Phi nương nương nơi này liền gặp được. Thần nữ tham kiến nương nương, nương nương Cát tường. Cố Kiều muốn gối hành lễ, mau mau khởi, lại đây ngồi. Thục phi hướng nàng với tay. Thục phi là tả gia cháu ngoại, cùng Thẩm Chiêu vốn chính là biểu huynh muội, hiện giờ cố Kiều phải gả cho Thẩm Chiêu, hai người Trung Thu còn cùng nhau cứu tứ hoàng tử, cho nên Thục phi đối hai người đều rất là thân thiết. Ngày ấy Hoàng Nhi trượt chân rơi xuống nước, bổn cung vội vàng chiếu cố hắn, đều chưa từng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, hôm nay nhưng xem như tìm được cơ hội, thật thật là cái tiêu chí nhân nhi, trách không được Tử Trương phi người không cưới. Thục Phi lôi kéo Cố Kiều tay, rất là yêu thích bộ dáng. Cố Kiều túi đầu, làm bộ thẹn thùng bộ dáng. Nghe nói ngươi hiểu được dược lý. Thục Phi lại hỏi. Có biết một vài, không dám thác đại. Cố Kiều trả lời. Thục Phi không cấm cười nói, không phải người một nhà không tiến một gia môn, này thật là trời cho nhân duyên. Bất quá buồn cung hộp chưng nói, năm đó hắn ở La Gia Thôn cùng Cố Gia Thôn, ít nhiều các ngươi một nhà chiếu cố, còn cùng hắn đọc sách, bằng không hắn đi không đến hôm nay chủ yếu là hắn chăm chỉ khắc khổ, cố kiều không dám tranh công. thục phi đối nàng càng thêm vừa lòng, lại lôi kéo tay nàng hỏi một ít vấn đề, nhàn thoại một phen. chỉ chốc lát sau, củ hấu liền thượng trà. thục phi vô vô cố kiều tay, cười nói, hảo, bổn cung cũng không hề nơi này trước mắt. hôm nay à, kỳ thật là tử trương tìm người, bổn cung bất quá là thuận tay giúp hắn một cái vội. hai người các ngươi hảo hảo nói một lát lời nói. thục phi nói xong liền đứng lên, sau đó cùng củ hấu đi bình phong sau. Thân là Quý Phi, nàng liều trại rất lớn. Vì phong ngừa người ngoài phòng đoán, nàng cũng không có rời đi liều trại, nhưng này đối với cố Kiều bọn họ muốn nói một ít dâu riêng nói, đã dư giả. cố Kiều không nghĩ tới ở nàng tìm mọi cách liên hệ thẩm chiêu thời điểm, hắn đã nghĩ tới biện pháp cũng chấp hành. Thẩm chiêu lập tức đem đã nhiều ngày bãi săn an bài cho nàng nói nói, làm nàng trong lòng có cái đế, đồng thời dặn dò nàng rất nhiều những việc cần chú ý. Đều nhớ kỹ sao. ân, đã biết nghĩ đến thuộc phi liền ở cách đó không xa, cố Kiều vẫn là có chút phóng không khai, nhưng lại sợ trong chốc lát không có cơ hội nói chuyện, nàng hơi suy tư một lát, sau đó cười nói, đúng rồi, ta trước kia ở tùy châu thời điểm, từng nghe một vị tiêu chăm biến thuyết thư tiên sinh nói, bãi săn này tòa núi lớn có loại kêu đậu đỏ sam thực vật quý hiếm, thập phần hiếm thấy hiếm lạ. nghe được chăm biến tên này, thầm chiêu mày khẽ nhúc đích, đối tượng nàng ánh mắt, sau đó liền nhìn thấy nàng mấy không thể tra gật gật đầu. nga, ta cũng tò mò không biết trưởng thành cái dạng gì, thẩm chiêu hỏi, cố kiều lập tức chiều cách đó không xa chắp tay túi đầu cung nữ nhẹ giọng dò hỏi, cô nương, cho ta một bộ giấy bút tốt không? tiểu thư chờ một lát, Thức mau, cung nữ liền trình lên giấy bút, cố kiều lập tức ở trong đầu điều ra hình ảnh, cùng với quan trọng đặc thù văn tự miêu tả, ngay sau đó dựa theo trong đầu đồ vật nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, tiếp theo lại đem văn tự viết thượng, thuyết thư tiên sinh là như thế này giảng, này tranh vẽ nhưng thật ra ta bằng vào tưởng tượng họa ngươi không được cười." Cố Kiều nói. Lời này nói được như là tình lữ phía trước ve van đánh yêu, nhưng Thẩm Chiêu biết, nàng là ở nhắc nhở chính mình, đừng bị nàng kia hố người họa sĩ cấp chậm trễ. Hắn lập tức duỗi tay đem trên giấy mặc cấp làng khô, sau đó đáp, "Ta đây quay đầu lại vào núi, nhưng đến hảo hảo tìm tìm, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ." Hành A, không chuẩn chơi xấu. "Ta khi nào chơi xấu qua?" Thẩm Chiêu hỏi lại. Cố Kiều theo sau lại đem nàng hối lộ thị vệ Thình thị vệ truyền lại dược bình sự tình cấp thẩm chiêu nói, đây đều là không ảnh hưởng toàn cục sự. Nói vậy thuộc phi nương nương nghe xong cũng sẽ không trách cứ. Ta chỉ là lo lắng ngươi bị thương, nhưng nói vậy kia dược đến không được ngươi trong tay. Cố kiều làm bộ ảo não bộ dáng. Vì sao? Thẩm chiêu khó hiểu. Kia dược bình giống như bị vĩnh định hầu thế tử ngăn cản xuống dưới. Ta trước đó cũng không biết truyền lại vật phẩm là không bị cho phép, ta giống như làm sai, nhưng là ta thật sự là tìm không thấy khác biện pháp. Cố Kiều vẻ mặt uy khuất, đem chính mình sắm vai thành một đóa tiểu bạch liên. Thẩm Chiêu trong lòng buồn cười đồng thời lại âm thầm nhớ kỹ Vinh Định Hầu thế tử Khương Hoắc, "Ta sẽ không bị thương, yên tâm." Hắn an ủi nàng. "Ta đây nếu là tưởng cho ngươi tặng đồ làm sao bây giờ?" Cố Kiều mím môi, "Không có việc gì, chờ đến xem vây thời điểm chúng ta còn có thể gặp mặt, đến lúc đó ngươi khiển nha hoàn cho ta đưa tới đó là." Thẩm Chiêu trả lời, "Hảo sao?" Hai người nên nói cũng nói được không sai biệt lắm. Cũng không hảo chiếm dụng thuộc Phi thời gian cùng liều trại, Thẩm Chiêu lập tức đưa ra cáo tử. thuộc Phi lúc này mới đi ra, sau đó đối Thẩm Chiêu cùng Cố Kiều giảng đạo, nếu là các ngươi cần phải có thứ gì cấp đối phương, khiến cho củ hầu giúp các ngươi chạy một chạy. Cố Kiều có chút kinh ngạc, Thẩm Chiêu đã cười nói tạ, đa tạ nương nương. Cảm tạ cái gì, đi thôi, thuận tiện giúp ta đem Cố Tiểu Thư cũng đưa ra đi. Là, Thẩm Chiêu đáp ứng đến vô cùng vang dội Thục Phi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu sau đó nhìn theo hai người ra cửa, mặt mày gian tất cả đều là cực kỳ hâm mộ, nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Nguyện Đắc nhất nhất tâm, bạch thủ bất tương ly. Củ Hấu nghe nàng dài lâu thở dài, không nói gì. này trong cung nhất yếu chính là thiệt tình, mà đế vương thiệt tình càng là xa xỉ. nay đâu thầm Chiêu đưa Cố Kiều, tuy rằng chỉ có mười tới bước khoảng cách, lại là hai người tốt nhất cùng cuối cùng nói chuyện cơ hội. ta có hay không khả năng cùng đi với ngươi tìm đầu đỏ sam? Cố Kiều nắm chặt thời gian hỏi. Không được, chúng ta chỉ có ở truy kích con mồi kia một ngày mới có cơ hội lên núi, đến lúc đó đao kiếm không có mắt, ngươi không thể mạo hiểm. Khoảng cách cùng đặc thù ngươi đều cho ta đánh dấu, ta còn không đến mức như thế vụ về. Hùng chi cái này mùa vừa lúc là đậu đỏ sam hạt giống thành thuộc mùa, một gốc cây ngàn năm đậu đỏ sam ta khẳng định mang không trở lại, nhưng là mấy viên hạt giống ta còn là không có vấn đề. Hào đi, vậy ngươi phải chú ý an toàn, còn có, cái kia vĩnh định hầu thế tử ta cảm thấy quái quái. Vĩnh Định hầu phủ cùng hoàng hậu nhà mẹ đẻ là quan hệ thông gia, hắn tự nhiên là đại hoàng tử trận doanh người. Chúng ta lại hoa tới rồi tứ hoàng tử bên này, cho nên hắn đối chúng ta có chứa địch ý là bình thường. Huống chi ta vào kinh sau vẫn luôn đoạt hắn nổi bật, hắn người này ghen tị vẫn luôn rất có khó chịu. Ngươi đừng để ý đến hắn là được. Kia hắn có thể hay không đối với ngươi bất lợi. Rốt cuộc lần này phụ trách hộ vệ cùng bố vây đều là hắn, nếu là hắn tử giữa làm có dễ, ngươi có thể hay không có nguy hiểm. Cố kiểu lo lắng không thôi. Ít nhất ở chỗ sáng hắn là không dám, yên tâm, ta bên người còn có lộc sơn bọn họ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Thẩm chiêu vội vàng giảng đạo. Kiên nguyên hữu cho người nhuyễn giáp mang theo không, nhớ rõ mặc tốt. Lục thiếu kỷ cùng hạ con gái yêu cũng không biết từ nơi nào làm ra một kiện phần mềm, kim loại tài chất, lại so với khóa tử giáp muốn nhẹ đến nhiều, mặc ở trong quần áo cũng không dễ dàng bị người phát hiện, là phi thường tốt bên người bảo hộ chi vật. Mang theo, mấy ngày nay đều ăn mặc. Nhớ kỹ an toàn của ngươi mới quan trọng nhất. Biết, ngươi cũng là, không có việc gì tận lực đường ra cửa. Còn có, gặp được cố hiểu, cách nàng xa xa, không cần cùng nàng có bất luận cái gì tiếp xúc. Cố kiểu vẻ mặt nghiêm lại. Chương 682 Cố kiểu chơi xấu, canh một. Cố hiểu ở trung thu đêm đó bị hoàng đế lâm hạnh, tính thời gian, này đã gần một tháng, nếu là nàng nguyện ý, thai giống nên hiện ra. Mà nàng hiện ra phương thức, đại khái chính là sinh non. Cho nên lúc này, Cố hiểu không khác một quả hành tẩu bom không hẹn giờ. Thậm chiêu nhắc nhở Cố Kiều, cũng là vì hai người bọn nàng tố có cụ hoán, nếu Cố Hiểu đột nhiên bắt đầu sinh giá họa Cố Kiều ý niệm, vậy không ổn. Hảo, ta đã biết. Cố Kiều trịnh trọng gật đầu. Khoảng cách quá ngắn, hai người cuối cùng là khó mà nói quá nhiều, tọa tách ra tới. Trở lại lều trại sau, Cố Kiều không cấm nuốt trên cổ tay gỗ đào tay xuyến, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lúc trước Trang biến đã từng nói qua, thu thập đến thứ 8 loại mục tiêu cây cối là có thể đạt được một loại rất lợi hại công năng. Hơn nữa cái loại này công năng nàng sẽ thức thích, sẽ là cái gì công năng đâu. Còn có, kia cây thiên sơn tuyết liên bởi vì hệ dễ thừa ở, cho nên cũng coi như là gom đủ, đến nay mới thôi nàng đều còn không biết thứ này che giấu công năng là cái gì. Quan trọng nhất chính là, năm đó nàng mãi mãi đã từng nói qua, này gỗ đào tay xuyến là một đôi, kia cố duệ kia một chuỗi gỗ đào tay xuyến, rốt cuộc còn ở đây không? Lại có thể hay không có cái gì công năng? còn có cảnh trong mơ lặp lại gặp được kia chỉ Mai Hoa Lộc. Đặc biệt là nàng cùng cố su quan hệ hảo sau, nàng đã từng hỏi qua hắn chân bị thương lần đó, hắn nhìn đến Mai Hoa Lộc trưởng thành cái gì bộ dáng, cố ý dò hỏi về Mai Hoa Lộc rắc vấn đề, sau lại cố su cẩn thận hồi ức, hắn gặp được kia chỉ Mai Hoa Lộc thật đúng là không có rắc. Cố kiều cảm thấy này đều có thể xưng là thần quái sự kiện. Nhưng bởi vì nàng chính mình chính là hồn xuyên qua tới, cho nên lại vô pháp giải thích sự tình, giống như đều có lý do tồn tại Nàng đều không phải là không thể tin được những việc này tồn tại, mà là sợ hãi, đối không biết sợ hãi. Vận mệnh chú định nàng có loại cảm giác, chính là từ chính mình mang lên này gỗ đào tay xuyến sau, nàng nhân sinh phản phất đã bị mỗi chỉ bàn tay to thao túng, mà vận mệnh của nàng, cũng không biết sẽ đi hướng phương nào. Dừng dầm bên cạnh phong rất lớn, nghe phong từ lều chạy trên đỉnh thổi qua thanh âm, cố Kiều chỉ cảm thấy tâm càng thêm nắm khẩn. Hôm sau, nàng giả vờ thân thể không khỏe, không có ra cửa. Tây Sơn bãi săn thu tiền tổng cộng chia làm 4 cái phân đoạn bố vây, xe vây, hành vây cùng bãi vây. Tiền tam ngày từ Vĩnh Định hầu thế tử Khương hoắt xuất lĩnh binh lính tiến hành bố vây. Các nam nhân có thể đi đồng cỏ thượng luyện tập cưỡi ngựa ban cung, vì kế tiếp săn thú hoạt động làm chuẩn bị. Nữ quyến có thể tạm làm nghỉ ngơi trình đốn, có tinh lực có thể tiểu phạm vi chuyển vừa chuyển lại hoặc là thay kỵ trang ở chuyên môn cấp nữ quyến chuẩn bị trại nuôi ngựa thượng chạy phi ngựa. Cố Kiều đều chuẩn bị kỵ trang. Nguyên bản là tưởng thể nghiệm một phen tại đây thảo nguyên thượng phi ngửa cảm giác, đem lần này thu tiện làm như một lần đi ra ngoài du lịch, nhưng tối hôm qua lăn qua lộn lại suy nghĩ hồi lâu, nàng cuối cùng quyết định an an tính tính ngốc tại liều trại. Cấu Nguyệt đã thay kỹ trang chơi đùa đi. Rốt cuộc nam khách cùng nữ khách trại nuôi ngửa cũng chỉ cách một loạt hàng rào, đế kinh thành quý nữ cùng công tử ca nhóm, đều có thể mượn cơ hội này triển lãm chính mình, người có tâm sẽ tự thấy. Cho nên này cũng coi như là số lượng không nhiều lắm tương xem cơ hội. Cố nguyệt người này tâm khí cao, tổng cảm thấy toàn thế giới tốt nhất đều nên thuộc về chính mình, như vậy làm nổi bật cơ hội nàng tự nhiên sẽ không sai quá. Hợp với hai ngày, nàng đều ở bên ngoài đi chơi, trở về nhìn thấy cố kiều một người dựa vào đầu giường đọc sách, nàng không khỏi trận trăng mắt. Sách này không thể lưu trữ về nhà xem sao. Chạy đến nơi này tới đọc sách, ngươi không cảm thấy lãng phí sao. Nàng nhịn không được nói. Cố kiều nghe vậy buông xuống sách vở, trả lời, ta là phải làm tân nương người nhưng không nghĩ lại phơi đen Cố Nguyệt quét mắt nàng không có chính mình trắng non da thịt nháy mắt nâng lên đuôi lông mày rất là đắc ý ngươi ở Túc Châu phơi 3 năm cũng không phải là một hai tháng là có thể đủ bù trở về ngươi liền nhận mệnh đi Cố Kiều quét nàng liếc mắt một cái không phản ứng nàng tới rồi buổi tối nàng hướng chính mình trên mặt đắp lên mặt nạ sau đó bắt đầu bôi Cố Nguyệt đột nhiên xoay người nhìn thấy trên mặt nàng đen tuyền tức khắc hoảng sợ ta nước a nàng nhịn không được thét chói tai Phát hiện là cố kiểu sau, lúc này mới vô vô ngực, từng ngụm từng ngụm hút khí, cả giận nói, ngươi đang làm gì à? Đắp mặt nạ, mặt nạ, thứ gì, giờ hề hề. Cố nguyệt ghét bỏ những mày, lập tức giảng đạo, mau ra sạch, quái dò người. Ta vì cái gì phải nghe ngươi. Cố kiều nhưng không phản ứng nàng. Ngươi, cố nguyệt ý thức được chính mình xảo không thắng nàng, tức giận mà sốt lên chăn lên giường, sau đó đưa lưng về phía nàng nằm xuống. Chỉ là nằm xuống sau, ôm chăn. Nàng một lòng lại ngứa, rất là tò mò cố kiểu trong miệng mặt nạ là thứ gì. Cố kiều mặt đều nàng mặt nạ bùn, mới vừa nằm đảo trên giường chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút, ai biết liền cảm giác được trước mắt tối xâm lại, mở to mắt liền thấy được cố nguyệt. Uy ngươi đây là thứ gì, có tác dụng gì? Cố kiều không để ý tới nàng, nhắm mắt lại. Uy cố nguyệt đẩy đẩy nàng cánh tay. Cố kiều lúc này mới mắt lạnh nhìn về phía nàng, hỏi, Ui, đây là thỉnh giao thái độ muốn cho ta kêu ngươi tỷ không có cửa đâu kia thỉnh tránh ra thiết ai hiếm lạ cố nguyệt quay đầu liền đi hôm sau cố kiều đi đi ngoài nàng mỗi ngày buổi sáng đi ngoài đều yêu cầu nhất định thời gian cố nguyệt thừa dịp cơ hội này lập tức làm chính mình nha đầu thủ lều trại sau đó vội vàng chạy tới cố kiều bên kia nghiên cứu nàng mặt nạ buồn cố kiều trở về thời điểm cách đến thật xa liền nhìn thấy cố nguyệt nha đầu đứng ở lều trại cửa nhìn chung quanh ha ha Nàng cười lạnh hai tiếng, sau đó xoay người hướng tương phản phương hướng đi. "Tiểu thư." Vân Nương kinh ngạc. Cố Kiều lập tức nói, "Vân Nương, chúng ta từ phía sau vòng qua đi." Thật mau, hai người vòng tới rồi lẻo chạy sau lưng. Cố Kiều đi tới rồi cố Nguyệt giường dựa gần kia phiến cửa sổ nhỏ trước, sau đó nhấc lên mảnh hướng trong nhìn. Chỉ thấy Cố Nguyệt đối diện gương bôi nàng mặt nạ buồn, kia thủ thế, đường nói, còn giống mô giống dạng. Hơn nữa nàng còn một bên bôi còn một bên nói thầm, "Này băng băng lương lương." Còn rất thoải mái, cô xảo nhi gần đây trắng rất nhiều, chẳng lẽ là liền mạt cái này. Tiểu thư, Vân Nương cũng nhìn thấy một màn này, lập tức nhíu mày, rất là không vui, nhị tiểu thư như thế nào tùy ý động ngươi đồ vật đâu. cố Kiều lại nhướng mày nở nụ cười, thấp giọng trả lời, ngươi không cảm thấy nàng bộ dáng này giống như trộm đồ vật tiểu lao thử. Nếu không, chúng ta dọa một cái này chỉ tiểu lao thử. cố Kiều nháy mắt liền nhiều ác thú vị. Nàng nguyên bản liền không phải một cái có thể nhàn được người. Hai ngày này cũng là bị buộc bất đắc dị mới đại ở lều trại đọc sách, trước mắt nhìn thấy cố nguyệt, thật giống như đột nhiên tìm được rồi việc vui, sao có thể buông tha. Nàng lập tức ngồi sổng xuống, xuống, đem dưới chân Thảo rút lên, sau đó đem Thảo căn hạ bùn ở trên tay trà sát, đưa cho Vân Nương. Vân Nương, hướng nàng bên kia đạn một cái, làm ra tiếng vang tới. Cố Kiều lập tức hô. Hảo, xem ta. Vân Nương lập tức theo lời hướng cố nguyệt bên tay trái phóng hộp gỗ bắn ra bùn. Trước 683 anh hùng cứu mỹ nhân, rơi vào lưới tỉnh, canh 2. Bang một tiếng ở lều trại vang lên, thập phần rõ ràng. Cố Nguyệt sợ tới mức run lên, lập tức hướng bốn phía nhìn lại, lại chưa nhìn thấy người. Tiểu đào nhi, đại tiểu thư phải về tới không? Cấu Nguyệt vội vàng chiều lều trại ngoại hô. Còn không có, bất quá tiểu thư ngươi nhanh lên nhi, tính thời gian nhanh. Nha đầu thanh âm từ lều trại ngoại chuyển tới. Cố Nguyệt mím môi, lập tức rôi tay chuẩn bị ta rớt trên mặt mặt nạ bùn. Cố Kiều nghe được nàng đối tiểu đào nhi xưng hô chính mình vì đại tiểu thư, mà không phải thẳng hô kỳ danh, không cấm nở nụ cười. Có lẽ liền Cấu Nguyệt đều không có ý thức được nàng chính mình đã tiếp nhận rồi nàng nhị tiểu thư thân phận. Ai? Cố Kiều tiếng cười không chút nào che giấu, đã kinh động Cấu Nguyệt, nếu như thế, nàng dứt khoát giảng đạo, lâu làm cái gì? Nếu ngươi thích, liền vẫn luôn đắp đi." Cấu Nguyệt sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức từ trên chỗ ngồi bắn lên, còn hét lên một tiếng. Cố Kiều duỗi cổ treo ở cửa sổ nơi đó, Nghe nàng thét trói thay vội vàng che lại lỗ thai, ghét bỏ nói, nên cứ gọi chính là ta hảo đi. Ngươi, ngươi chừng nào thì tới. cố Nguyệt trột dạ không thôi. Tới thật lâu à, bằng không như thế nào có thể nhìn đến ngươi dáng vẻ này, bộ dáng này quả thực quá xứng ngươi, bằng không ta giống một giọng nói, làm mọi người đều đến xem. Cố Kiều đề nghị. cố Nguyệt vừa nghe liền sốt ruột, vội vàng vọt tới trên giường, sau đó một phen bưng kín nàng miệng, hung ác mà giảng đạo, không chuẩn nói ra đi. Cố Kiều hơi chút sau này một lui liền thoát khỏi nàng tay không chế, cười nhạt một tiếng. Cố Nguyệt, ngươi nói không chừng, ta phải nghe ngươi lời nói a. Vậy ngươi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng không nói? Cố Kiều ánh mắt một liếc, sau đó nhìn về phía nàng giảng đạo, tiếng kêu tỷ tới nghe một chút, vui lòng phục tùng cái loại này, gọi vào ta vừa lòng mới thôi. Ngươi, ân, đại gia mau đến xem a. Tỷ, không có thành ý. Tỷ, không đi tâm. Sảo Nhi tỷ. Nghiến răng nghiến lợi đâu, đại tỷ, quá lão, ngươi, cố Nguyệt hít sâu một hơi, lúc này mới một lần nữa hô, tỷ, ai, thật ngoan, cố Kiều cười cười, còn duỗi tay vô vô nàng mặt, cười nói, ngươi trên bàn kia rót mặt nạ bùn coi như tỷ tỷ đưa cho ngươi lễ vật, ngươi cùng nó quả thực quá sướng, như vậy một mặt, mặt đều có thể từ bỏ, cố Nguyệt nghe ra nàng trâm trọng, buồn bực không thôi, ai biết cố Kiều lại chuyện vừa chuyển, cho nàng làm làm mẫu, ngươi vừa rồi mà sai rồi. Muốn như vậy, như vậy làn da mới có thể trở nên khẩn trí. Nhìn thấy nàng rỗi tay treo không bôi, cấu nguyệt lập tức đã bị mang trật, nhịn không được đi theo thượng thủ học tập. Ai nha? Như vậy, Cố kiều lại khoa tay muối chân một chút. Như vậy, Cố nguyệt trợn mắt hướng lên trên xem. Cố kiều mắt trợn trắng, xuẩn đã chết, ta tới. Nói nàng liền rỗi tay ở cấu nguyệt trên mặt đánh cái dạng. Nga, ta đã biết. Bụn. Cố kiều thật là ghét bỏ đến muốn mệnh. Ngay sau đó nàng nhìn mắt trên tay mặt nạ bùn, ý xấu nổi lên, thuận tay liền hướng cấu nguyệt trên lỗ thai lau qua đi, sau đó còn nắm một phen. Cố xảo nhi. Cấu nguyệt tan đau lập tức cả giận nói, dối tay liền phải chiều cố kiểu phát lại đây. Cố kiểu làm cái mặt quỷ, lập tức buông mảnh, xoay người liền chạy. Cố nguyệt tức giận đến ngực phập phồng, ở cửa phục kích nàng, kết quả không thành công không nói, còn đem chính mình trên tay mặt nạ bùn lộng tới trên tóc, tức khắc buồn bực đến hốc mắt đỏ bừng. Đừng khóc ca khóc cũng không được việc, ta chỉ thương Hương tiếc Ngọc, ngươi không Hương cũng không đẹp, vô dụng. Cố Kiều lập tức giảng đạo. Cố Nguyệt vừa nghe, không biết vì sao thế nhưng có chút ủy khuất, đôi mắt ngáy mắt, nước mắt liền phải chảy ra. Nhưng nàng vội vàng hút một chút cái mũi, sau đó thở phì phì mà chiều nha đầu hô, Tiểu Đào Nhi, thủy đâu, ta muốn rửa mặt. Nhanh lên Nhi. Cố Kiều nhìn thấy nàng lăng là nhịn xuống nước mắt, hơi có chút kinh ngạc, theo sau đi mặt bàn thượng cầm tự chế mặt nạ đồng đưa qua, dùng cái này quát. Cố Nguyệt sửu sốt, bằng không ngươi muốn dùng nhiều ít buồn thủy. Cố Kiều hỏi lại, Cố Nguyệt lúc này mới tiếp được, Cố Kiều lại không có lập tức buông tay, mà là túm chặt đồ vật, cũng dơ dơ lên cầm, cầm người đồ vật, không được nói tiếng tạ. Cảm ơn, lớn tiếng chúc nhi, còn có, xương hô hơn nữa. Cố Nguyệt bộ ngực lập tức tức giận đến cổ lên, ân, Cố Kiều nhún mẩy, Cố Nguyệt mí môi, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà hô, cảm ơn tỷ, như vậy mới ngon sao, trẻ nhỏ dễ dạy. Nói xong, cố kiểu vô vỗ tay, sau đó đi tới rồi trên giường, lại lại gần đi lên. Nàng cả người lười biếng, nhìn giống không có xương cốt giống nhau. Nếu là trước kia, cố nguyệt tất nhiên sẽ cảm thấy nàng ngồi không ra ngồi, chạm không chạm dạng, nhưng giờ khắc này, nàng lại cảm thấy nàng bừa bãi vô cùng. Nàng đột nhiên có chút hoang mang, may không tự chủ được mà ninh lên. Rõ ràng cố kiểu hành vi cử chỉ ở nàng xem ra đều là như vậy chẳng ghét, nhưng nàng không biết vì sao thế nhưng có chút hâm mộ. Nhất định là điên rồi. Nàng vội vàng hất hất đầu, sau đó xoay người quát mặt nạ bùng đi. Đem mặt tẩy sạch sau, cấu nguyệt thu thập xong thay đổi trang, lại đi ra ngoài cưới ngựa đi. Nàng mới không cần tiếp tục củng cố xảo nhi đái tại đây lều trại. Hợp với hai ngày nàng đi vào trại nuôi ngựa, đều không có gặp được thế tử khương hoác, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Liên ở nàng hoảng thần này trong ngay mắt, một cái roi ngựa đột nhiên chiều nàng dưới háng tỏa kỵ rút đi, con ngựa tức khắc ăn đau phi nước đại lên. Cố Nguyệt hoảng loạn gian chỉ tới kịp nắm chặt dây cương, trước mắt nhoáng lên rồi biến mất chính là Triệu Tâm Di kia trương gian kế thực hiện được mặt. A, ngượng ngùng a. Triệu Tâm Di giả mù sa mưa tiếng kêu sợ hãi cũng từ phía sau truyền tới. Cố Nguyệt há mồm muốn mắng nàng, kết quả miệng mới vừa mở ra đã bị nên diện tới gió mạnh cấp sặc, tức khắc kịch liệt hò khăn lên. Nàng đem thân thể nằm ở trên lưng ngựa, ý đồ thư hoán một chút thiết hầu không khỏe, đáy lòng bay nhanh mà nhớ lại chính mình đã từng học qua thuật cưỡi ngựa cân nhắc như thế nào mới có thể đủ từ trên lưng ngựa thoát hiểm. Nhưng nàng dĩ vãng học tập thời điểm lười biếng không nghiêm túc, hơn nữa nô buộc thổi phồng, thế cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình thuật cưới ngựa đã cũng đủ ứng đối hiểm cảnh, lại không nghĩ hiện tại thật đụng phải loại tình huống này, trong đầu thế nhưng chống giống. Liên ở nàng hoảng loạn không thôi thời điểm, vừa nhấc đầu, phát hiện con ngựa thế nhưng chiều cách đó không xa rào chắn thẳng tắp phóng đi. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong đầu thậm chí đã hiện ra chính mình từ trên ngựa ngã hạ. Đầy đầu máu tươi chật vật tử vong bộ dáng Mắt thấy rào chắn liền ở trước mắt Nàng không được la hoàng lên a Đúng lúc này Một đạo thân ảnh như diều hâu lực cánh mũi chân một chút Liền từ trên ngửa cao cao rút khởi Chiều nàng phương hướng bay lại đây Cố nguyệt đã sợ hãi đến nhắm hai mắt lại Liền ở nàng cho rằng chính mình sắp huyết bắn đương trường thời điểm Đột nhiên bên hông căng thẳng Ngay sau đó cả người rơi vào một cái kiên cố hữu lực ôm ấp giữa Không đợi nàng phản ứng lại đây Nàng liền đi theo người tới hợp với phiên mấy cái lan, sau đó mới ở trên cỏ khó khăn lắm dừng lại. Cố Nguyệt kinh hồn chưa định, lúc này mới run rẩy mở hai mắt. Nàng chỉ cảm thấy xúc tua quần áo là như vậy cứng rắn cùng lạnh băng, chờ đến trận mắt sau mới phát hiện là giáp trụ. Cố nhị tiểu thư, người không sao chứ. Một đạo trong sáng dễ nghe giọng nam lên đỉnh đầu vang lên. Cấu Nguyệt tâm bốn là nhảy lên kịch liệt, nghe vậy cả người thân mình đều cứng rớt, tim đập giống như cũng lỡ một nhịp. Sau đó nàng ngẩng đầu. Liên thấy được Vĩnh Định Hầu thế tử Khương Hoắc kia trương anh tuấn xoáy khí mặt. Chương 684 Khương Hoắc người trong lòng, đột nhiên thổ lộ, canh ba. Thế nhưng là Khương Hoắc cứu chính mình. Cấu Nguyệt đôi mắt mở đại đại, thập phần khó có thể tin, ngay sau đó nàng cả người như là bị thật lớn vui sướng tạm trúng giống nhau, tim đập càng thêm nhanh chóng nhảy lên lên, hoàn toàn không chịu không chế. Mà nam nhân hơi thở là như vậy nồng liệt, nàng bị nhốt ở trong lòng ngực hắn, chóp mũi tất cả đều là hắn khí vị. Lại nghĩ đến hắn giờ này khắc này bảo hộ tư thái, bị bảo hộ người kia chính là nàng cấu nguyệt, tức khắc cảm thấy tao ngộ trận này ngoài ý muốn đều là đăng giá. Cố nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nam nhân lại lần nữa hỏi, sau đó buông lỏng tay ra. Bên hông cùng đỉnh đầu tay buông ra kia trong nháy mắt, cấu nguyệt trong lòng mất mát không thôi, nhưng nhìn thấy nam nhân nhìn qua ánh mắt, nàng lập tức é e lệ mà túi đầu làng tránh, sau đó chống thân thể ngồi dậy. Nàng thử hoạt động một chút thân thể, lúc này mới đáp, không. Không có việc gì. Bởi vì bị ái mộ người nhìn, nàng liền nói chuyện đều nói lắp. Không có việc gì liền hảo, đứng lên đi, ta đưa ngươi trở về. Khương Hoắc chiều nàng vương tay. Cố Nguyệt e lệ ngượng ngùng, lúc này mới đem tay đáp ở hắn lòng bàn tay. Hai người bàn tay tương nắm kia một khắc, phản phất bị điện giật giống nhau. Nàng không khỏi dưới chân mềm lún, hơi kém không đứng được. Không có việc gì đi. Khương Hoắc kịp thời giữ chặt nàng, hỏi. Không có việc gì. Cố Nguyệt túi đầu chỉ cảm thấy bị hắn nhìn, chân càng thêm mềm. cứ như vậy đi rồi hai bước sau, Khương Hoắc đột nhiên duỗi tay đem nàng hướng trong lòng ngực lôi kéo, sau đó không khỏi phân trần đem người cấp ôm lên. A Cố Nguyệt phát ra kinh hô, vội vàng méo hắn đầu vai quần áo. người quá chậm. Khương Hoắc giảng đạo, sau đó ôm nàng chiều chính mình con ngựa đi đến. Cố Nguyệt mặt đỏ tim đập, vội vàng cúi đầu. Khương Hoắc ôm ấp quá kiên cố, nàng thậm chí cảm thấy chính mình đều không cần méo hắn quần áo, là có thể bị hắn vững vàng ôm lấy. Cố Nguyệt chỉ cảm thấy hắn tựa như một cái từ trên trời giáng xuống thiên thần, tiếp xúc qua đi càng là cảm thấy hắn so thẩm chiêu lợi hại nhiều, người như vậy mới là nàng trong lòng hoàn mỹ hôn phu. Liên ở nàng suy nghĩ bậy bạ thời điểm, Khương Hoắc đã ôm nàng đi vào trước ngựa. Ta! Ta không dám ngồi. Cố Nguyệt nhìn đến mã có chút sợ hãi. Càng quan trọng là, nàng cũng không tưởng rời đi Khương Hoác ôm ấp. Không sợ, ngươi ngồi trên đi, ta bảo hộ ngươi. Khương Hoắc trả lời. Ta bảo hộ ngươi. Này một câu tức khắc tựa như một viên cự thạch đầu nhập vào cấu nguyệt tâm hồ nàng nháy mắt lệ nóng doanh trọng cảm thấy chính mình rốt cuộc gặp phu quân nàng thực mau ở khương hoắc nâng hạ lên ngựa khương hoắc con ngựa có tính tình tức khắc khôi khôi kêu lên cấu nguyệt đang sợ hãi khương hoắc liền nhấc chân lên ngựa ngồi xuống nàng phía sau mây đen đường áo khương hoắc quát lớn nói con ngựa quả nhiên nháy mắt thông minh cấu nguyệt chỉ cảm thấy khương hoắc xoáy khí cực kỳ cảm giác được dán ở nàng phía sau ôm ấp Nàng thức khắc trên mặt dạng mây đỏ như bay, ngực mai con cũng bang bang loạn đâm, chỉ cảm thấy giờ phút này ngồi ở trên lưng ngựa chính mình, chính là thế gian này hạnh phúc nhất cô nương. Gần chỗ Thảo Nguyên Thượng có con ngựa bay nhanh, cách đó không xa rừng rậm có chim chóc vỗ cánh bay cao, gió nhẹ đập vào mặt, rõ ràng là mùa thu, nàng lại phản phất nghe thấy được xuân về hoa nở hương vị. Thiếu nữ xuân tâm nhộn ngạo, kia một lòng phình phình trương trướng, giống một con bồ câu trắng rừng như từ ngực tránh thoát bay lên trời xanh. Thế tử! Ngươi vì cái gì cứu ta đâu? Nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Lần này thu tiền hộ ra tất cả sự vụ từ ta phụ trách, bảo hộ các ngươi, cũng là chức trách của ta. Khương Hoắc trả lời thập phần phía chính phủ. Cấu Nguyệt lại nhịn không được hỏi, nhưng... Nhưng vừa rồi nguy hiểm như vậy. Ngươi như vậy mạo hiểm cứu ta, còn có khác nguyên nhân sao? Nàng thật cẩn thận mà thử nói, sau đó thấp thỏm bất an chờ đợi hắn trả lời. Nàng có thể cảm giác được phía sau Khương Hoắc trầm mặt, này cũng làm nàng càng thêm khẩn trương lên trâm mặc một lát, khương hoắt rốt cuộc ra tiếng, xác thật còn có mặt khác lý do. cái gì lý do? cố nguyệt có chút bước thiết, trong lòng bước lên nổi lên thật lớn chờ mong. bởi vì ngươi là khang bình huyện chúa muội muội. cái, cái gì? cố nguyệt sửng sốt. Này quan tâm chăm sóc xảo nhi chuyện gì? ngươi là nàng muội muội, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, nàng hẳn là sẽ thực thương tâm. khương hoắt nhẹ giọng nỉ non. nhưng hai người khoảng cách cực gần, lời này tự nhiên bị cố nguyệt nghe xong đi. Trên mặt nàng huyết sắc nháy mắt rút đi, thân thể cũng trở nên cứng đờ. Nàng thậm chí không thể tin được chính mình nghe được nói, sao có thể. Ngươi, thích cố xảo nhi. Cuối cùng, nàng vẫn là không cam lòng, lại hoặc là nói là ôm có cuối cùng một đường hy vọng hỏi. Ta khương hoắc muốn nói lại thôi, cuối cùng sâu kín thở dài một tiếng, ta không có cơ hội. Vâng anh, cấu nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Nàng trong mắt tức khắc hội tụ khởi bị khuất nước mắt. Vì cái gì? vì cái gì một đám đều thích cố xảo nhi Thậm chiêu là như thế này ngay cả khương hoắc cũng là như thế này vì cái gì mà dữ dội buồn cười chính là nếu không có nàng là cố xảo nhi muội muội có lẽ hôm nay nàng mạng nhỏ liền trực tiếp công đạo ở chỗ này chính là chính là nàng thích khương hoắc ca tin tức này với nàng mà nói không khác xét đánh giữa trời quang thế cho nên bị khương hoắc buông mã thời điểm nàng cả người đều là ngơ ngác phảng phất ba hồn sáu phách đều không ở trong cơ thể dường như biểu muội Ngươi không sao chứ? Triệu tâm vinh vội vàng đi tới hỏi, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Cấu nguyệt bị hắn như vậy một tốn, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng rút ra tay, lạnh lùng mà quát, đừng chạm vào ta. Biểu muội, biểu ca đại tâm di cho ngươi xin lỗi, lần này nàng thật sự làm được thật quá đáng. Biểu ca vừa rồi đã trách cứ quá nàng, chờ trở về liền báo cáo phụ thân, làm phụ thân trừng phạt nàng. Nhưng là biểu muội, ngươi không cần không để ý tới biểu ca được không? Triệu tâm vinh vội vàng giảng đạo. Triệu ra đều là xài lang hổ báo, triệu tâm vinh trước kia cũng không thiếu khi dễ cấu nguyệt, cho nên cấu nguyệt đối hắn nói khịt mũi coi thường, cũng không tin tưởng. Nhìn thấy Khương Hoác đã đi rồi, nàng cả người thất hồn lạc phách, lập tức ném ra triệu tâm vinh tay, hướng chạy nuôi ngựa phương hướng đi đến. Biểu muội, triệu tâm vinh vội vàng đuổi kịp, tung chặt nàng tay háo. Cấu nguyệt bực bội, một phen ném ra hắn tay, cả giận nói, trừng phạt triệu tâm gì, ngươi bỏ được sao? Các ngươi một nhà không đều tưởng đem ta gả cho những cái đó lao già góa vợ hoặc là những cái đó vô năng nam nhân sao. Biểu muội, thực xin lỗi. Cấu Nguyệt không nghĩ để ý đến hắn. Triệu tâm vinh lại chắn nàng trước người, thống khổ giảng đạo, ta ngăn lại không được ta nương, nhưng là biểu muội, ta. Ta thích ngươi. Cấu Nguyệt hồ nghi nhìn hắn. Ta thật sự thích ngươi, biểu muội. Vừa rồi ta thấy thế tử ra ôm ngươi, ta ghen ghét đến muốn nổi điên, kia một khắc ta mới ý thức được. Ta trước kia treo cợt ngươi đều là bởi vì ta tưởng khiến cho ngươi chú ý, ta thật sự thực thích ngươi, biểu muội. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa thổ lộ làm cho cấu nguyệt không hiểu ra sao. Nhưng dĩ vãng triệu tâm vinh một nhà đối nàng làm sự tình quá mức các liệt, nàng cũng không sẽ dễ dàng tin tưởng. Càng cảm thấy đến triệu tâm vinh như vậy, có lẽ chính là không nghĩ làm nàng đi cáo trạng, là giữ gìn triệu tâm di thủ đoạn mà thôi. Nàng lập tức hỏi ngược lại, thích ta, ngươi như thế nào chứng minh? Chương 685 thẩm Chiêu dặn dò Canh bốn. Ta triệu tâm vinh đáp không được. hừ, Cấu Nguyệt cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Triệu tâm vinh lại lần nữa che ở nàng trước người, vội vàng giảng đạo, ta một lát liền làm mẫu thân trách phạt tâm gì, cấm nàng đủ, không cho nàng tham dự vây săn việc trọng đại, có cơ hội cho người ngáng chân. Còn có, ta biết ngươi vẫn luôn củng cố xảo nhi không đối phó, ta giúp ngươi đối phó nàng thế nào. Cấu Nguyệt hơi giật mình. Triệu tâm vinh tiếp tục giảng đạo kia cô xảo nhi đoạt ngươi cố gia đại tiểu thư tên tuổi không nói còn hại chết cố mẫu ta triệu gia cùng nàng vốn dĩ liền như nước với lửa lần này vây săn với lúc đối nàng tiểu trừng đại giới chúng ta đem nàng vây ở bẫy dập bên trong đói nàng cái ba ngày ba đêm biểu mọi ngươi cảm thấy như vậy tốt không đối thượng triệu tâm vinh ánh mắt cố nguyệt ánh mắt có chút lập lòe, nàng lập tức đẩy hắn một phen sau đó trả lời chờ triệu tâm di cấm túc rồi nói sau sau đó nàng liền bước chân vội vàng mà hướng phía trước đi đến biểu muội, ta nói được thì làm được, ta là thiết tình. triệu tâm vinh vội vàng hướng về phía nàng bóng dáng hô, chờ cữu nguyệt đi xa sau, trên mặt hắn tươi cười dần dần thu liễm lên, một đôi mắt phảng phất kia ngủ đông ở rừng rậm lá cây gian gián độc, lập lè như ma chơi giống nhau sâu kín quan mang. Cấu nguyệt trở lại trại nuôi ngựa, triệu tâm di đã không thấy, nàng thở phì phì mà trở về liều trại, kết quả triệu tâm di cũng không ở liều trại, vô pháp tìm triệu tâm di tính sổ, nàng chỉ có thể buồn bực trở về chính mình liều trại. Xoát một tiếng, nàng sốc lên lều chạy liền vọt tới chính mình mép giường. Cố Kiều đang xem thư, kinh ngạc với nàng hôm nay nhanh như vậy liền đã trở lại. Tiểu thư, ngươi mau làm Tiểu Đào Nhi nhìn xem, trên người có hay không bị thương. Cố Nguyệt bên người tỷ nữ Tiểu Đào Nhi đi theo phía sau, xốt ruột hỏi. Giúp ta múc nước tới, ta trước rửa cái mặt. Cố Nguyệt sắc mặt âm trầm giảng đạo. Nha, đây là ở bên ngoài bị người khi dễ à. Cố Kiều cố ý hỏi. Nàng không nói lời nào còn hảo. Vừa nói lời nói cố nguyệt liền nhớ tới Khương Hoắc vừa rồi nói những lời này đó. Chỉ một thoáng, nàng trong lòng dường như có một đoàn hỏa, rồi lại vô pháp phát tiết ra tới. Không cần ngươi quản. Nàng thở phì phì giảng đạo. Cố Kiều chọn một chút đuôi lông mày, lập tức đối hầu hạ chính mình nha Hoàng Tiểu Lê Nhi nói, đi xem Tiểu Đảo Nhi có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Đúng vậy Tiểu Lê Nhi lập tức lui xuống. Cố Kiều lúc này mới đưa lỗ hai đối Vân Nương nói, Vân Nương, đi hỏi thăm một chút ra chuyện gì. Hỏi thăm không đến liền đi tìm củ hấu cô nương. đã biết, vân nương lập tức ra liều trại. Lần này cố kiều cùng cố nguyệt một người mang theo một cái nha hoàn đến nội vân nương, tác nói là thẩm chiêu một hai phải đưa cho cố kiều bảo hộ nàng. thẩm chiêu là quốc công gia, như vậy bảo bối chính mình vị hôn thê, đại gia cũng không hảo nói nhiều cái gì. Thức mau, vân nương liền đã trở lại, sau đó đem tìm hiểu đến tin tức nói cho cố kiều. cố kiều thế mới biết nguyên lai cố nguyệt thật đúng là bị triệu tâm di cấp khi dễ. Bất quá lại trời xui đất khiến bị khương hoắc anh hùng cứu mỹ nhân, hai người còn cộng thừa một con. Nghĩ đến khương hoắc thân phận, cố kiều đào không cảm thấy hắn cứu cố nguyệt có cái gì, nhưng hai người cộng thừa một con, có phải hay không quá không tránh ngại. Cố kiều đối khương hoắc không có gì hảo cảm, thậm chí nữ nhân giác quan thứ sáu nói cho nàng, người này là địch phi hiếu, cho nên khương hoắc đột nhiên như vậy đối cố nguyệt, làm cố kiều trong lòng có chút bất an. Hai ngày này nhìn chầm chăm nhị tiểu thư một ít, chú ý nhìn xem nàng cùng người nào tiếp xúc. Cố Kiều lập tức phân phó nói, chính là tiểu thư, ta nhiệm vụ là bên người bảo hộ ngươi. Vân Nương không yên tâm. Cố Kiều lập tức giảng đạo, ta liền ở lều trại không ra đi, còn không đến mức có người rõ như ban ngày dưới dám đối với ta bất lợi, ta nhưng thật ra sợ có người lợi dụng cố nguyệt cái này xuẩn trứng. Vân Nương hơi trầm âm, lúc này mới đáp, hảo. Hai người các ngươi ở nơi đó thần thần bí bí nói thầm cái gì? Có cái gì nhận không ra người sự sao? Cố nguyệt nhìn thấy hai người trâu đầu ghé thai. Không khỏi thứ nói. Đúng vậy, ta còn có so mặt nạ bùn càng tốt đồ vật, cũng không dám lại lớn tiếng nói ra, bằng không lại phải bị ngươi chiếm cho riêng mình. Cố kiểu đáp. Cố nguyệt một nghẹn, ngay sau đó trả lời, là chính ngươi nói muốn đưa ta. Đúng vậy, con người của ta nhất không hiểu cự tuyệt người, ta sợ ngươi hỏi lại ta muốn A. Ta khi nào hỏi ngươi muốn? Ngươi là không có, nhưng ngươi trực tiếp cầm A. Cấu nguyệt bị đổ đến không lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể tức giận mà trừng mắt nàng. Cố Kiều lại đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi đầu không tốt lắm xử, liền không cần đi ra ngoài cùng người khác chơi cái gì tâm nhãn xử cái gì hư, triệu ra người, thiếu tiếp xúc. Cố Nguyệt nghĩ đến triệu tâm vinh nói muốn giúp nàng đối phó cô Kiều, nàng trong lòng nhất thời một cái lộ bộ, tuy rằng còn không có tru tính, cũng đã khẩn trưng lên, lập tức hỏi, ngươi muốn nói cái gì. Ta tưởng nói triệu tâm di tuy rằng chẳng ra gì, nhưng ngươi thực hiển nhiên không phải nàng đối thủ, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe được nàng nói chính là triệu tâm di mà phi triệu tâm vinh, cấu nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là bởi vì chỗ dạng, kế tiếp nàng cũng không có củng cố kiểu nói chuyện. Chờ tới rồi buổi chiều, tỷ nữ tiểu đào nhi nghe được tin tức. Triệu tiểu thư bị triệu phu nhân câu ở lều trại theo thừa, nghe nói là triệu tiểu thư sáng sớm phi ngựa thời điểm trèo chân, triệu phu nhân lo lắng nàng lại đi ra ngoài hâm chơi, cho nên mới không chuẩn nàng ra cửa. Nghe được lời này, cấu nguyệt trong lòng kinh nghi bất định, Triệu tâm Di sao có thể bị chân? Nàng không cấm nhớ tới triệu tâm vinh nói, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn làm. Quả nhiên, chờ tới rồi buổi tối, triệu phu nhân bên người tỷ nữ liền tìm thượng nàng. Cấu nguyệt vốn dĩ muốn đem người doanh đi ra ngoài, nào liêu kia tỷ nữ lại làm tiểu đào nhi truyền tin tới, nói nàng không phải triệu triệu phu nhân chi mệnh, mà là triệu đại công tử chi mời đến. Cấu nguyệt lúc này mới ra cửa, đi gặp triệu tâm vinh. Cố kiểu cấp vân nương đưa mắt ra hiệu, vân nương lập tức đi theo đi mà Cố Kiều tắc mang theo Tiểu Lê Nhi đi gặp Thẩm Chiêu. So với Cố Nguyệt bên kia lên lút, nàng bên này có Thục Phi đánh điểm trợ, danh chính luôn thuận đến nhiều. ở Thục Phi lều trại xả một ít lung tung rối loạn đề tài, cũng đem Cố Nguyệt hôm nay bị Khương Hoắc cứu mạng sự tình làm như một kiện tầm thường sự tình. Sau khi nói xong, hai người lúc này mới từ biệt Thục Phi. Thẩm Chiêu lại đưa Cố Kiều, Tiểu Đào Nhi cho rằng bọn họ muốn nói lời ô hiếm, cũng cực có ánh mắt tránh đi. Thẩm Chiêu củng cố Kiều hai người nắm chặt thời gian đem lúc trước không dám nói không thể nói bộ phận nói xong, cố nguyệt chính là cái không đầu óc, ta sợ người có tâm lợi dụng nàng, cố kiểu giảng ra chính mình lo lắng, nàng tổng cảm thấy khương hoắc tiếp cận cố nguyệt không có hảo ý, nếu bọn họ đánh ý đồ xấu, kia kế tiếp cố nguyệt cho ngươi đệ triều, vô luận như thế nào, ngươi nhất định không cần tiếp, Thẩm chiêu dặn dò, chỉ cần ngươi không rời đi lều trại, nơi nào đều không đi, bọn họ cũng bó tay không biện pháp, ân, ta biết, hậu thiên hành vây, nhằm vào nữ nhi già cũng có chuyên môn bãi săn đều là chút từ bọn thị vệ cố ý đuổi đi vào thỏ con linh tinh tiểu động vật. Nếu bọn họ phải đối ngươi bất lợi, khẳng định muốn thừa dịp khi đó, bởi vì đến lúc đó ta đã truy săn lên núi, ngoài tầm tay với. Ngươi chỉ nhớ kỹ, không cần báo danh vây săn, liền đẩy nói thân thể không khỏe liền hảo. "Hảo, đã hiểu." Cố Kiều trịnh trọng gật đầu. Chương 686 Cố Nguyệt bị mê hoặc, xem vây việc trọng đại. Bài săn một góc nhỏ, Cố Nguyệt cùng Triệu Tâm Vinh đang ở chạm mặt. "Tin tưởng ta đi, biểu muaội. Ta đối với ngươi là thiệt tình. Triệu tâm vinh vội vàng giảng đạo. Cố nguyệt xem hắn truyền lên tay, lập tức sau này lui một bước, đừng chạm vào ta. Triệu tâm vinh ánh mắt lóe lóe, lúc này mới thu hồi tay, giảng đạo, ta nguyện ý giúp ngươi đối phó cố xảo nhi, nguyệt nhi, ta sẽ vinh viên cùng ngươi đứng chung một chỗ. Cấu nguyệt tuy rằng không biết hắn là thông qua cái gì biện pháp tìm được rồi cái này hiên lặng góc định ngày hẹn chính mình, nhưng đối với hắn nói lại có chút tin, rốt cuộc triệu tâm Di đã không thể ra liều trại nhưng là đối phó Cố Sảo Nhi. Ngày mai xem vây qua đi chính là hành vây, đến lúc đó nữ quyến cũng có thể vào bàn vây săn, chờ Cố Sảo Nhi đi, chúng ta tùy tiện tìm cây điếu nàng cái một buổi trưa, lại hoặc là tìm cái bẫy dập quan nàng một đêm, làm được bất chi bất giác, làm nàng ăn chút nhi đau khổ, ngươi cảm thấy đâu? Triệu Tâm Vinh đề nghị nói, không có người đề cập chuyện này thời điểm, Cố Nguyệt vẫn chưa có cái gì ý tưởng, nhưng là đương Triệu Hưng Vinh đem này đó sửa trị biện pháp nói ra thời điểm. Cố Nguyệt không thể nghi ngờ có chút tâm động. Nữ nhân ghen ghét giống như là có độc dây đằng, bị ác độc ý tưởng tươi sau, sẽ chịu phát ra dây đằng, dọc theo tâm thất vách tường bắt đầu leo lên cùng quân quanh, cuối cùng vây quanh chỉnh trái tim. Cấu Nguyệt trầm mặc, bắt đầu dao động cùng dối rắm Biểu muội, ta sẽ đối với người tốt, nhất định sẽ so Khương Hoác đối với người càng tốt. Khương Hoác cái kia đầu gỗ, hắn căn bản khó hiểu phong tình, chỉ có ta, chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên, ta nhất hiểu ngươi. Triệu Tâm Vinh tiếp tục giảng đạo. Hắn không đề cập tới Khương Hoác còn hảo, nhắc tới Khương Hoác, cấu nguyệt lại nghĩ tới ba ngày Khương Hoắc cùng nàng ngồi chung một con là lúc, kia tiếp nối mà thẫn thờ một câu ta không còn có cơ hội. Những lời này giống như là một phen lưới dao sắc bén, hung hăng mà cắm ở nàng trong lòng, làm nàng tâm lấy máu. Biểu muội, ngươi nếu là vẫn là không tin ta, chờ ta trừng phạt xong cố xảo nhi, chứng minh cho ngươi xem cũng không muộn. Triệu Tâm Vinh lại nói, nhưng là ngươi muốn giúp ta một cái vội. Mấy ngày gần đây cố xảo nhi đều không có ra cửa, ta lo lắng nàng ngày sau cũng không tham dự hành vây, cho nên chờ đến hành vây báo danh thời điểm. Ngươi nếu muốn biện pháp giúp nàng báo danh, biểu muội. ta ngấm lại. Cấu Nguyệt rốt cuộc mở miệng. Biểu muội, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Triệu Tâm Vinh vẻ mặt lời thề son sát. Cấu Nguyệt cũng không thích Triệu Tâm Vinh, nhưng là nếu là hắn cam nguyện giúp chính mình. Nàng trong đầu thập phần rồi rắm, cuối cùng mơ hồ mà cùng hắn tách ra, về tới chính mình liều trại. Nàng so cố kiều tới trước, chờ nhìn đến cố kiều sắc mặt hồng nhuận, cảnh xuân tỏa sáng trở về, cấu nguyệt liền biết nàng khẳng định lại là đi thuộc phi nơi đó thấy thẩm chiêu, cũng chỉ có thẩm chiêu có thể làm nàng ra liều trại. Tưởng tượng đến cố xảo nhi cùng thẩm chiêu có thánh thượng tứ hôn, còn bị thuộc phi xem trọng, lại nghĩ đến nàng cái gì đều không làm liền có thể được đến khương hoác thích, cấu nguyệt tức khắc cảm thấy một lòng như là bị ma chảo bắt lấy, không ngừng sinh đau. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì sở hữu hảo nam nhân đều thích Cố Sảo Nhi? Dựa vào cái gì nàng vừa xuất hiện liền cướp đi vốn nên thuộc về chính mình hết thảy? Nếu không phải Cố Sảo Nhi, nàng nương sẽ không phải chết, nàng liền sẽ không thay đổi thành giết người phạm nữ nhi, cũng sẽ không bị cả tòa đế kinh thành thậm chí toàn bộ Đại Hi triều người cười nhạo khinh thường. Nàng nắm tay không tự giác mà nắm lên, biểu tình cũng từ rối rắm chậm rãi trở nên lãnh mạnh. Mà Cố Kiều ngồi xuống sau, nhận thấy được Cấu Nguyệt chiều chính mình xem ra ánh mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Vân Nương lập tức bám vào nàng bên thai đem chính mình theo dõi sau được đến tin tức truyền cho Cố Kiều. Cố Nguyệt cùng triệu gia đại công tử gặp mặt, nhưng là phụ cận có người gác, ta không dám rửa thân cận quá, không có nghe rõ bọn họ nói gì đó. Kỳ quái chính là, gác người không chỉ có đối hai người xuất hiện làm như không thấy, thậm chí như là tự cấp bọn họ thông khí giống nhau. Vân Nương nói xong liền sau này lui trở về. Cố Kiều nhìn đối diện bắt đầu rửa mặt Cố Nguyệt, như suy tư gì. Triệu gia đại công tử định ngày hẹn Cố Nguyệt. Gác binh lính như là thông khí. A, thật đúng là càng ngày càng thú vị. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền bị tiếng kèn cấp thuốc dục tỉnh. Hôm nay bị chu bị xem vây, chính là một việc trọng đại, mọi người đều cần thiết trình diện, cảm thụ đại hy triều mênh ngông quốc uy. Một chúng nữ quyến rửa mặt trải đầu song song đến hoàng hậu trướng trước tập hợp, từ hoàng hậu xuất chúng đi hướng xem vây điểm, cũng chính là xem thành. Xem thành sớm liền đáp nổi lên cao cao khán đài cũng dựng lên Minh Hoàng sắc Đế vương rèm trướng cùng với cấp quan viên cùng các nữ quyến tre nắng rèm bố cố kiều bọn họ dựa theo cung nữ an bài từng người ngồi xuống theo sau Đế vương ra lệnh ba năm một lần việc trọng đại liền kéo ra mở màn theo phần chấn nhân tâm tiếng trống cùng tiếng kèn vang lên đại địa bắt đầu chấn động lên mọi người nghe tiếng triều nơi xa nhìn lại liền nhìn thấy phương đông một vòng hồng nhật từ màu xanh lục rừng rậm thượng nhảy lên phát ra hoa mỹ quang mang cùng lúc đó dường dậm tiếng vang càng thêm tới gần như là hàng ngàn hàng vạn con ngựa lao nhanh mà đến. Mọi người tim đập đều đi theo nhịp trống cùng kia mạc danh ầm vang thanh cùng nhau chấn động. Qua 15 phút sau, gần chỗ rừng rậm đằng nổi lên quần cuộn cát bụi. Lại qua một lát, vô số tiểu động vật từ rừng rậm hốt hoảng chạy ra, đoạt mệnh mà chạy, mà theo sát chúng nó phía sau, quả thật là đại hy triều cưỡi chiến mã binh lính. Bọn lính phảng phất ở trên chiến trường lao tới chém giết giống nhau, tấn manh vọt tới. Nữ quyến khu rất nhiều phụ nhân cùng quý nữ đều biến sắc. Sợ bị bọn họ đuổi theo lũ ra thu lao ra rào chắn, trực tiếp vọt tới các nàng nơi khu vực. Lại ở thời điểm này, vây săn binh lính đột nhiên một phân thành hai, như nước chảy giống nhau giống hai sườn chảy xuôi qua đi. Sau đó đem con mồi dần dần vây quanh. Bắn! Một tiếng hiệu lệnh, trên lưng ngựa binh lính sôi nổi lấy mũi tên, nhắm ngay bãi săn nội sợ hãi phá vây vây thú. Chỉ một thoáng, con ngựa lao nhanh, vạn tiện tề phát, một hồi vây khốn cùng truy đuổi tuồng ở khu vực săn bắn nội tiến hành. Như vậy tu la chẳng không thể nghi ngờ là thập phần tàn khốc, nhưng như vậy thì huyết cảnh tượng lại mạc danh gọi người hư phấn, ngay cả những cái đó ngày thường tiểu tiểu thư đều mở to hai mắt, một đám trong mắt lập lệ cực nóng quan mang. Đây là đại hy triều dũng manh nhất binh lính, chỉ có dũng manh nhất binh lính, mới có thể đem hung mãnh dã thú vây khốn, ở bãi săn trung tin mã rồng rùi, tiện vô hư phát. Cố kiểu cũng bị này to lớn trường hợp kinh sợ ở. Nàng trong đầu không khỏi nghĩ đến đã từng ở trong TV xem qua châu phi thảo nguyên thượng động vật đại di chuyển, nay cắt vàng tận trời, truy đuổi chém giết cảnh tượng, mặc danh có chút tương tự, nhưng lại bởi vì đặt mình trong trong đó, có thể nghe được tiếng trống, tiếng võ ngựa, giả thú lao nhanh thành, giả thú hy vang thành, có thể ngửi được mùi máu tươi, bùn đất vị, thảo nhi bị giẫm đạp sau phát ra độc đáo thảo mùi tanh, có thể cảm nhận được thần phong lạnh lẽo, ánh nắng lại trước người ra thịt, có thể tận mắt nhìn thấy đến chúng thú loạn buôn, mũi tên tập bán. Huyết tuyến tiêu bán. Sở hữu này hết thảy, từ thính giác, khíu giác, xúc giác cùng thị giác chờ nhiều phương diện đem nàng vần quanh, lại tất nhiên là một phen bất đồng thể nghiệm. Không thể không nói, nàng tuy không đến mức cảm thấy cung nhiệt, cả người lại bị thật sâu kinh sợ ở. chương 687 vây săn, thẩm chiêu đặc thù lễ vật, canh hai Xem vây thời điểm, tông thất con cháu, các bộ chiều thần cùng với thẩm chiêu bọn họ như vậy thanh niên tài tuấn đều là kính trang thân, từng người cầm tiện tay vũ khí con trường cùng mà cách đó không xa, thị vệ dắt thành bài tuấn mã. chờ đến bãi săn binh lính biểu diễn xong sau, thẩm chiêu bọn họ lập tức đồng thời chiều tuấn mã đi đến, sau đó xoay người lên ngựa, tiến, ra lệnh một tiếng, chỉ thấy lập tức thanh niên nhanh chóng dục ngựa chiều bãi săn mở ra khẩu tử buôn tập mà đi. đây là để lại cho quốc triều các tinh anh biểu diễn sân khấu, cũng cho là cho bọn hắn ngày mai hành vây như thân. cố kiều ánh mắt triều thẩm chiêu nhìn lại, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm, vừa không tranh tiên, cũng không rơi sau. Nàng trong đầu không cấm hiện ra năm đó đêm trăng tròn, hắn dưới ánh trăng trương tay kéo cung, cùng tiểu đoàn tử hợp lực bước lui bảy sói cảnh tượng. Khi đó hắn vẫn là cái thiếu niên, mà hiện giờ thiếu niên đã trưởng thân ngọc lập, biến thành hiên ngang thanh niên, cái đầu cũng so nàng cao rất nhiều, không chỉ như thế, còn có thể khởi động kiên cố cánh tay vì nàng che mưa chắn gió. Cố kiều ánh mắt hơi có chút mơ hồ, không khỏi cảm khái, nhói lên lại là như vậy nhiều năm đi qua. Mà giữa sân, vây săn đã là nhấc lên cao chào. Chính cái gọi là anh em tả hữu bài ngàn kỵ, nối đuôi nhau liên miên nhận năm tinh. Giữa sân ưu tú thanh niên con cháu, bay nhanh bay nhanh, bọn họ phía sau binh lính phản phất đều biến thành phụ trợ bọn họ phương nền. Trường hợp đã to lớn, lại có thể làm người liếc mắt một cái đem ánh mắt rừng ở này đó thanh niên trên người. Xem bên trong thành quan ra các tiểu thư càng là một đám nắm chặt khăn, khẩn trương mà lại chờ mong. Đại hy chiều đối tuổi kết hôn có nghiêm khắc hạn định, cho nên này đó tiểu thư đối hôn nhân đại sự phi thường bụng Này bãi săn nội thanh niên tài tuấn, không hề nghi ngờ sẽ trở thành các nàng tương lai trợ phu, liền xem tuyển ai mà thôi, cho nên các nàng nhất định sẽ đánh bóng đôi mắt thấy rõ ràng. Cố kiều chỉ lo lắng thẩm chiêu, cho nên không cần giống các nàng như vậy hoa cả mắt. Nàng đuổi theo thẩm chiêu thân ảnh, chỉ cảm thấy hắn vô luận như thế nào đều là xoái. Đột nhiên, thẩm chiêu thân thể một đảo sườn dán bụng ngựa, sau đó dôi tay, không biết từ trên mặt đất vớt lên cái gì. Cố kiều có chút kinh ngạc, rất là tò mò. Thức mau Vây săn kết thúc. Chờ đến vây săn trở về, hoàng đế tự nhiên đối hôm nay binh lính cùng thanh niên con cháu cho khen ngợi. Cố kiều lén lút cấp thẩm chiêu dựng một cái ngón tay cái. Thẩm chiêu nhìn thấy con môi cười cười, nay cười không biết lại muốn tác động nhiều ít khuê trung thiếu nữ phương tâm, chỉ là các nàng chú định không có bất luận cái gì cơ hội. Theo sau hoàng đế mang theo hoàng hậu các nàng rời đi. Cố kiều cung kính mà quỳ xuống đất hành lễ, lại ở hoàng đế rời đi thời điểm thấy được một mạt hình bóng quen thuộc, nàng không cấm mày. Vì sao nàng cảm thấy hoàng đế bên cạnh cung nữ cực kỳ giống ngũ tú lan? Sao có thể? Chờ đến đế hậu rời đi, các đại thần cũng đi theo lần lượt rời đi. Kế tiếp chính là thanh niên tài tuấn cùng thiên kim các tiểu thư thời gian. Hoàng đế đối tuổi kết hôn làm hạn chế đồng thời, đối hắn thần dân có thể mau trong kết thành việc hôn nhân cũng ra sức suy nghĩ, xem vây sau làm thanh niên tài tuấn đưa tặng con ngồi chính là trong đó một cái phân đoạn. Đây cũng là vì cái gì lúc trước thẩm chiêu nói xem vây thời điểm cố kiểu cùng hắn có cơ hội gặp mặt cùng đệ đồ vật nguyên nhân. Quả nhiên, ở đây rất nhiều thanh niên tài tuấn lập tức từ chính mình con ngồi chung chọn lựa thích hợp con ngồi, sau đó đi trước mục tiêu trung thiên kim tiểu thư rèm trướng. Thẩm chiêu tựa hồ tay không liền tới đây. Khương hoắc đứng ở tại chỗ, cứ việc trước người một đống con ngồi, người lại không có động. Mà hắn ánh mắt, như có như không mà quét về phía cố kiểu phương hướng. cố Nguyệt thấy như vậy một màn bị cái bàn ngăn trở tay nhịn không được nắm thành nắm tay bị ren ghét nước lũ bao phủ thế cho nên triệu tâm vinh cầm một con thỏ đưa cho nàng thời điểm nàng đều còn có chút thất thần biểu muội triệu tâm vinh không cấm hô Cấu nguyệt lúc này mới hoàn hồn nhìn thấy máu chảy đầm địa con thỏ tức khắc chán ghét nhíu mày hắn thế nhưng cũng chỉ săn tới rồi một con thỏ này cũng không biết xấu hổ lấy lại đây mất mặt xấu hổ biểu ca ngươi trước lấy về đi thôi ta sợ hãi nàng cự tuyệt triệu tâm vinh Triệu Tâm Vinh làm bộ bị thương bộ dáng, ngay sau đó giảng đạo, kia chờ ta hồi kinh sau cho ngươi tìm một ít đáng yêu tiểu động vật tới. Cấu Nguyệt không tỏ ý kiến, Triệu Tâm Vinh lúc này mới hầm hực mà rời đi nàng liều trại. Mà bên cạnh, Thẩm Chiêu nhìn lướt qua Triệu Tâm Vinh, theo sau mở ra lòng bàn tay, đem một con chim nhi phóng tới cố kiểu trên bàn. Đây là cái gì? Cố Kiều kinh ngạc hỏi. Tần Cát Liễu? Thẩm Chiêu cười trả lời. Tần Cát Liễu? Chính là có thể học người ngữ. Thông minh hơn sa bát ca cái loại này chim chóc. Cố kiều kinh ngạc. Nàng chỉ là ở thơ từ nhìn thấy quá, lại không nghĩ trên đời này thật là có tần cắt liêu. Thẩm chiêu gật đầu, ân, vừa lúc gặp gỡ. Tiểu gia hỏa này bị tên lạc chảy ra cánh, ta coi thấy liền thuận tay đem nó nhặt lên tới. Bên cạnh Cố nguyệt nghe được nhịn không được sạt thành, vậy không thể xem như quốc công gia tự mình săn đến con ngồi. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Thẩm chiêu lạnh lạnh mà quét nàng liếc mắt một cái. Cố nguyệt một ng Ý thức được chính mình căn bản không phải cố kiểu cùng thẩm chiêu đối thủ, lập tức thở phì phì mang theo nha hoàn liền đi rồi. Cố Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười, giảng đạo, nàng như vậy chỉ vì một câu liền sát vũ mà về, nhưng thật ra lần đầu, không thể thiếu cảnh giác. Thẩm chiêu nhắc nhở nàng, cố Kiều gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía trên bàn chim chóc, dùng tay sờ sờ nó màu vàng mõm, ngay sau đó chú ý tới nó cánh thượng vết máu, không cấm hơi cho mày, nó bị thương, ta nhưng thật ra có thể thử băng bó nhưng là ngày sau huy nó cái gì đâu tiểu lê nhi đi tìm ta thị vệ lộc sơn muốn chút thuốc trị thường liền nói chim chóc bị thương hắn biết thầm chiêu nhân cơ hội đem cố duệ chỉ cấp cố tiểu cái kia tiểu nha đầu cấp chi khai đúng vậy nha hoàn lĩnh mệnh rời đi chỉ một thoáng nơi này cũng chỉ có vân nương chờ vân nương là người một nhà thầm chiêu không cần tránh lập tức giảng đạo điều thực ngươi không cần lo lắng quay đầu lại ta làm lộc sơn tìm tới lại thỉnh củ hấu cô nương chuyển giao cho ngươi Vật nhỏ này nghiêm túc giáo một giáo, thông minh không nói, còn có thể nói, định có thể cho ngươi giải buồn. Ngày mai ta sáng sớm liền phải vào núi vây săn, có lẽ một hai ngày mới có thể phản hồi. Ta không ở, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ta đã biết. Lấy bất biến ứng và biến, nhớ lấy, không cần tiến bài săn. Hảo. Cố kiều thật mạnh gật đầu, theo sau hỏi, đúng rồi, ta vừa rồi giống như ở hoàng thượng bên cạnh thấy được tú gì. Thẩm chiêu đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Hai người một khối lớn lên, hắn này đó rất nhỏ biểu tình căn bản trốn bất quá cố kiều đôi mắt. Nàng lập tức bắt được hắn tay háo, ta không có hoa mắt, đó chính là tú gì đúng hay không? Nàng như thế nào sẽ đi đến bên người hoàng thượng, chẳng lẽ là, người muốn làm cái gì? Cố kiều trên mặt huyết sắc đều sợ tới mức rút đi. Đừng miên man suy nghĩ, tú gì sẽ không đối hoàng thượng bất lợi. Chuyện này nói ra thì rất dài, ta chỉ là giúp tú gì hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương chờ chúng ta trở lại đế kinh sau, ta lại đem tiền căn hậu quả cho ngươi nói tới. Thẩm Chiêu trả lời, Cố Kiều lúc này mới gật gật đầu, sau đó chờ Tiểu Đào Nhi sau khi trở về, cùng Thẩm Chiêu cùng nhau hợp lực cấp chim chóc băng bó, hai người lúc này mới phân biệt. chương 688 nhị tiểu thư là ở quan tâm đại tiểu thư. canh 3 sáng sớm hôm sau, Thẩm Chiêu bọn họ liền mang theo cùng tiến vào rừng rậm, nếu nói hôm qua vây săn là bày ra cấp hoàng đế, triều thần cùng khuê các thiên kim nhóm một hồi tú. Như vậy hôm nay vào núi trục săn, đó là chân chính thi triển cưới ngựa bắn cung tài nghệ thời điểm. Mỗi người mũi tên đều làm đặc thù đánh dấu, đến lúc đó sẽ lấy bắt được con ngồi hung manh trình độ trực tiếp tuyển định năm nay thu tiền người xuất sắc. Dĩ vãng thậm chí có biểu hiện xông ra giả trực tiếp ra quan tiến tước. Cho nên đối với trận này việc trọng đại, mọi người đều phi thường tích cực. Mà tham dự trục săn người, trừ bỏ hôm qua nhập bại săn người ngoại, càng có các nơi tiến cử ưu tú nhân tài, cùng với các gia tiến cử người tài ba. Những người này giữa có rất nhiều người hầu, chủ gia cho như vậy một cơ hội, đó là ơn chi ngộ. Nếu là biểu hiện ưu dị, vô cùng có khả năng một sớm xoay người, sau này chủ gia ở trong chiều cũng sẽ nhiều cái lẫn nhau ngâng đỡ người. Thẩm chiêu từ lúc bắt đầu liền chú ý tới Khương hoắc bên người mang theo kia hai người. Hắn trong lòng có loại mơ hồ dự cảm, bọn họ đều là hướng về phía chính mình tới. Mân Sơn, chúng ta đi. Thẩm chiêu cấp bên cạnh nam nhân nháy mắt ra dấu, hai người lập tức dục ngựa chiều người nhiều địa phương đi. Săn thú mới bắt đầu, rõ như ba ngày dưới, Khương Hoác nhất định không dám tùy ý đối hắn xuống tay. Hắn hiện tại muốn thừa dịp người nhiều còn chưa phân tán, nhanh chóng thoát khỏi Khương Hoác, sau đó dựa theo cố kiểu chỉ dẫn phương hướng, mau chóng đem đậu đỏ sam hạt giống thu thập tới tay. Bằng không chờ đến ban đêm, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Liên ở thẩm chiêu bọn họ xuất phát sau, Trang Kỵ Trang Thiên Kim các tiểu thư cũng chuẩn bị tiến vào chuyên môn vì các nàng chuẩn bị bãi săn. Đại Hy Triều từ kết thúc nội chiến tới nay. Hoàng đế cũng nhìn ra quốc triều suy nhược lâu ngày tệ đoan, cho nên ở vũ lực phương diện phi thường coi trọng. Tiên đế ở khi thu tiện trục săn cái này phân đoạn bất quá là đi ngang qua sân khấu, rốt cuộc đi tham dự thanh niên tài tuấn đại bộ phận đều là tông thất con cháu cùng trọng thần chi tử, đại bộ phận cha mẹ đều liên tiếp nhà mình quý giá hải tử đi tham dự săn thú loại này nguy hiểm hoạt động, cho nên khi đó thu tiện trục săn một ngày thời gian là đủ rồi. Tân đế thượng vị chờ đến nội chiến một kết thúc, liền ở khoa cử trung gia tăng rồi võ khoa. Không chỉ như thế, đối văn võ song toàn nhân tải cũng càng vì thiên vị. Đế vương yêu thích đó là cử chiều trên dưới trong chóng đo chiều gió. Cho nên hiện tại thu tiền trục săn, thời gian quy định vì 3 ngày, 3 ngày lúc sau săn đến con ngồi hùng mạnh nhất thắng lợi. Cùng vây săn khi so đấu số lượng bất đồng, nơi này lấy giá thú hung ác trình độ vì so đấu tiêu chuẩn, chính là muốn cổ vũ đại hy chiều thanh niên tài tuấn không ngừng mài ruôi chính mình cung mã cưới ngựa bắn cung, cũng đối thực lực của chính mình có minh xác định vị. Nếu không liền không phải người săn thú, mà là thú ăn người. Đồng dạng, đối với nữ tử, cũng cổ vũ các nàng học tập cưới ngựa ban cung. Bất quá nữ nhi ra rốt cuộc muốn tiểu quý rất nhiều, cho nên cô ý vì các nàng tích ra chuyên môn bài săn, bên trong chỉ đuổi một ít tiểu thỏ linh tinh không có lực công kích tiểu thú, đơn giản chính là đồ cái việc vui. cố kiểu chỉ biết cưới ngựa, sẽ không bán tên, hơn nữa nàng cũng không bỏ được đối chính mình thích nhất con thỏ xuống tay, cho nên không báo danh thăm ra, nàng cũng không sẽ có bất luận cái gì tiếp nối. Chỉ là làm người kinh ngạc thời điểm, ở hoàng hậu bên người Lý Công Công niệm danh sách thời điểm, thế nhưng sẽ xuất hiện tên nàng. Khang Bình huyện chúa, thỉnh bước ra khỏi hàng. Lý Công Công lại lần nữa hô. Cố Kiều trong lòng kinh nghi bất định, lại chỉ có thể tiến lên một bước. Nàng rõ ràng không có báo danh A. Nhưng là, nàng đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua một cái chi tiết, liền ở Lý Công Công đi rồi, Cấu Nguyệt liền nói bụng đau, sau đó đi ngoài đi. Nàng lập tức nhìn về phía Cấu Nguyệt phương hướng. Quả nhiên nhìn thấy nàng lập lòe ánh mắt, xem ra thay thế chính mình báo danh chính là nàng. Hiện giờ danh đã báo, mặc kệ là ai báo, tóm lại nàng đến chạy nhanh nghị đến phá giải biện pháp, vàng không. Hoàng hậu thấy nàng còn ăn mặc váy trang, không khỏi không vui, toại mở miệng do hỏi, Khang Bình, ngươi liền ăn mặc như vậy đi săn thú. Nói lớn, đây là đối thu tiền đại điển không tôn trọng. Cố Kiều lập tức quý xuống, sau đó kịch liệt mà ho khan vài tiếng, vội vàng giảng đạo, nương nương thứ tội. Khang Bình chờ đợi một ngày này hồi lâu, càng là sớm liền chuẩn bị kỵ trang, nhưng bất đắc dĩ không thích hướng phương bắc rét lạnh thời tiết, từ đi vào bãi săn hậu thân tử liền không dễ chịu, sáng nay lên trên người càng là đột nhiên nổi lên hồng trận. Khang Bình sợ này hồng trận nhiễm đến kỵ trang thượng, về sau liền xuyên không được, này đây mới xuyên váy trang. Khang Bình tối hôm qua mấy fan do dự cuối cùng là lấy hết can đảm báo danh, lại không nghĩ thân thể vẫn là không cho phép, thỉnh nương nương trách phạt. Nói nàng túi người dập đầu. Hoàng hậu nhìn đến dập đầu cố kiểu, một khuôn mặt băng, thơ ơ. Cố kiều nằm bò, thật lâu nghe không được hoàng hậu thanh âm, liền biết hoàng hậu là cố ý ở làm khó dễ nàng. Nếu truyền thuyết thu hiến thời điểm hoàng hậu đối cố kiều còn xem như thái độ ôn hòa, như vậy đến bây giờ chính là làm khó dễ. Rốt cuộc trung thu qua đi, cố kiều đã bị hoàn toàn chỉ cho thầm chiêu, đã nhiều ngày lại cùng thuộc phi lui tới thân thiết. Nương nương, Khang Bình huyện chúa cũng là đáng thương, muốn đi chơi đùa lại chỉ có thể mắt trông mong nhìn người khác đi Thục Phi thở dài, lại nói, nếu là định quốc công biết được, không chừng như thế nào đau lòng đâu. Thậm chiêu là định quốc công phủ duy nhất huyết mạch, ngay cả hoàng đế, mặt ngoài cũng muốn bày ra ra đối thần tử coi trọng cùng đối con cháu quan ái tới, hướng chi hoàng hậu. Hoàng hậu hơi chút làm cố kiểu quỷ trong chốc lát sau mới nói nói, nếu thân thể ôm bệnh nhẹ, không có việc gì liền không cần ra tới đi lại, hảo sinh dưỡng. Này đó là biến tướng cấm cố kiểu đủ. Cố Kiều nghe thấy cái này trừng phạt, trong lòng quả thực không cần rất cao hứng. Lập tức ứng. Cố nguyệt ngây ngẩn cả người, trăm triệu không nghĩ tới nàng đều thế cô xảo nhi báo danh, cô xảo nhi thế nhưng tình nguyện thỉnh tội cũng không đi. Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ hoàng hậu nương nương trách cứ thậm chí là giáng tội. Vẫn là nói nàng thật sự sinh bệnh. Nghĩ vậy mấy ngày cố kiểu đều không có ra cửa, nàng tức khắc cảm thấy người sau khả năng tính lớn hơn nữa, rốt cuộc ở nàng nhận chi, không ai sẽ có như vậy đại lá gan dám đối với hoàng hậu nói dối. Nhưng là nàng phỏng đoán sai rồi. Cố kiều không có nói dối. Nàng sát trường hồng trần, nhưng kia hồng trần lại là nàng vì diễn trò rất thật, cố ý thúc dục ra tới. Thức mau tiểu nhạc đệm qua đi, tham dự săn thú các nữ quyến sôi nổi lên ngựa, sợ rơi xuống người sau. Cùng nam tử bất đồng, các nữ quyến chỉ có hôm nay có thể vây săn, lấy giờ thân vì tiết điểm, vượt qua giờ thân trở về, mặc dù trong tay có con ngồi, kia cũng là không tính. Cấu nguyệt nhìn cố kiểu phương hướng, cắn cắn ngôi. Tiểu thư, roi ngựa, mang hảo. Tiểu đào nhi đem roi ngựa đưa cho cấu nguyệt Cố Nguyệt tiếp nhận roi ngựa, đang muốn lên ngựa, Tiểu Đào Nhi lại hô: Tiểu thư, nô tỳ ở chỗ này chờ ngươi trở về. Chú ý an toàn. Cố Nguyệt nhìn đến Tiểu Đào Nhi lo lắng gương mặt, lên ngựa động tác một đốn, theo sau lập tức nhìn về phía Cố kiểu Phương hướng chiều nàng giảng đạo. Ngươi đi hỏi thăm một chút Đại Tiểu thư, nga không? Cố Sảo Nhi rốt cuộc đến bệnh gì? Nàng đã nhiều ngày nhìn qua rõ ràng không đau không ngứa rất tốt, hay là cái gì quái bệnh đến lúc đó truyền cho ta? Nếu nghiêm trọng, chạy nhanh đi tìm cha. Làm cha thỉnh Thái ý, ý tới xem, đừng đã chết đen đủi. Nhị tiểu thư đây là quan tâm đại tiểu thư sao? Nha đầu nhịn không được cười hỏi. Ai quan tâm nàng, ta là sợ nàng lây bệnh cho ta, đi rồi. Cố Nguyệt nói xong liền xoay người liền lên ngựa, sau đó thở dài. Thầm nghĩ, xem ra không cần nàng lợi dụng triệu tâm vinh trừng phạt cố xảo nhi, ông trời này đã ở trừng phạt nàng, làm nàng sinh bệnh ra hồng trận. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng cân bằng nhiều. chương 689 Cố Nguyệt xảy ra chuyện. Cánh bốn, Cố Kiều bởi vì thân thể ôm bệnh nhẹ, cho nên trở về lều trại nghỉ ngơi. Tiểu Đào Nhi nhớ rõ cấu nguyện phân phó, lập tức trở lại lều trại, lại không nghĩ vừa vặn nhìn thấy Cố Kiều rửa tay, sau đó liền thấy được nàng cánh tay thượng hồng trận. Đại Tiểu Thư, ngài không có gì sự đi. Tiểu Đào Nhi quan tâm hỏi. Không có gì đại sự, phòng trừng chính là khí hậu không phục, quá hai ngày thì tốt rồi. Cố Kiều trả lời. Đại Tiểu Thư cũng không thể thiếu cảnh giác. Ta biết. Cố Kiều không để bụng nhìn thấy nàng kia không chút để ý bộ dáng, Tiểu Đào Nhi lập tức ra cửa đi. Quả nhiên tìm cố Duệ đi. Tiểu Nha Đầu đều đi tìm tới, cố Duệ cũng sợ cố Kiều thật xảy ra chuyện gì, lập tức đi thỉnh Thái Yề. Chờ đến Thái Yề đi, đi vào lều trại ngoại, cố Kiều nghe được thông truyền, biến sắc, trong lòng không cấm may mắn, may mắn nàng diễn trò làm nguyên bộ, bằng không này liền muốn lòi Mời vào. Nàng hô. Theo sau liền thấy Tiểu Đào Nhi vén lên lều trại mảnh, sau đó Thái ý cùng cố Duệ liền đi theo đi đến. Cha, sao ngươi lại tới đây? Cố kiểu ra vẻ kinh ngạc. Nghe tiểu đào nhi nói ngươi bị bệnh, ta lúc này mới đi thỉnh thái y đi tới giúp ngươi nhìn xem. Vị này chính là Đỗ thái y đi hề. Cố rồi nói. Đỗ thái y đi hảo. Cố Kiều hành lễ. Có lẽ là bởi vì sợ vây săn thời điểm cố hiểu bụng nháo ra động tính gì, cho nên lần này vây săn thẩm chiều cứu cứu cũng không có đi theo, lấy cớ là muốn thay tứ hoàng tử phối chế cường thân kiện thể phương thuốc. Cho nên tới cấp cố kiểu xem bệnh đều không phải là tả thai y đi. Thức mau, thái y đi thế cố kiểu khám mạch, lại nhìn hướng trần, hỏi nàng ẩm thực, xác định nàng chỉ là dị ứng mà thôi, lúc này mới cho nàng khai phương thuốc. Chờ thái y đi, đi rồi, cố Duệ lại hỏi hàn ân cần vài câu, lúc này mới rời đi. Người đều đi xong, cố kiểu mới nhìn về phía tiểu đào nhi, giảng đạo, về sau không cần tự chủ trương. Tiểu đào nhi có chút ủy khuất, vội vàng giảng đạo, không phải nô tỳ tự chủ trương. Là nhị tiểu thư phân phó. Nhị tiểu thư lo lắng đại tiểu thư thân thể, cho nên cô ý dặn dò nô tỳ tì đi tìm đại nhân. Nhị tiểu thư lo lắng thân thể của ta. Cố kiều lặp lại, theo sau lộ ra buồn cười thần sắc. Thật sự, tiểu đào nhi biện giải. Nhà ngươi nhị tiểu thư thật sự nói như vậy. Nàng bất kỳ ngóng trong ta đau cái chết đi sống lại. Muốn nói nàng là sợ ta lây bệnh cho nàng ta ngược lại tin tưởng. Cố kiểu nghĩ đến cố nguyệt thế nàng báo danh chuyện này, liền cảm thấy nàng bất an hảo tâm. Tiểu đào nhi nghe vậy sắc mặt đỏ lên, ánh mắt có chút lập lòe. Cố kiểu thấy thế, không cấm cười, không thể nào, thật đúng là bị ta nói chúng rồi. Nói nói, nhà ngươi nhị tiểu thư nguyên lời nói là như thế nào? Tiểu đào nhi nhấp môi. Nói đi, ta không trách ngươi. Nàng dù sao cũng là chủ tử, tiểu đào nhi chỉ phải đem cố nguyệt nói những lời này đó lặp lại một lần. Không nghĩ tới sau khi nói xong liền phát hiện cố Kiều trầm mặt. Nàng lập tức sợ tới mức quý xuống, vội vàng biện giải nói. Nhị tiểu thư chính là miệng ngoan cố, nàng khẳng định không phải ý tứ này, đại tiểu thư ngươi không cần ghi hận nàng. Ta biết, đứng lên đi. Cố kiều trả lời. Nay cổ nhân động bất động liền quỳ xuống gì đó, thật là gọi người đau đầu. Nhìn thấy cố kiểu mày níu lại, thần sắc không vui, tiểu đào nhi lại giảng đạo, đại tiểu thư, ngươi thật sự không cần hiểu lầm, tiểu thư nhà ta nàng thật sự. Được rồi. Cố kiểu bất đắc dĩ mà nhìn về phía nàng, giảng đạo, đứng lên đi, như thế nào như vậy một cây gân đâu. Ngươi đều có thể nghĩ đến sự tình ta còn không thể tưởng được. Tiểu đào nhi đầu tiên là sửng sốt, theo sau vui vẻ, lúc này mới chạy nhanh đứng lên. Ngươi cùng tiểu lê nhi đi ra ngoài giúp ta nhiều đánh chút thủy tới, ta muốn thuốc tám. Cố kiều phân phó nói. Tốt, đại tiểu thư. Hai cái tiểu nha đầu lúc này mới lui đi ra ngoài. Đám người đi rồi, Vân Nương không khỏi nhìn về phía cô kiều, có chút không xác định hỏi. Tiểu thư ngươi không phải là thật sự tin tưởng cấu nguyệt cải tà quy chính đi. Cố kiều bị vân nương này một tiếng cải ta quy chính đậu cười, một hồi lâu mới thu ý cười, đắc, nói thật, khởi điểm ta cũng là không tin, tổng cảm thấy cố nguyệt nghẹn hư xử cái chiêu gì đâu, nhưng là tiểu đảo nhi vừa rồi thuật lại những lời này đó ngược lại làm ta tin. A, nàng chính là sợ ngươi truyền cho nàng, sợ ngươi đã chết đen đuổi sao. Vân nương khó hiểu. Không, ngươi không hiểu biết cố nguyệt, nàng càng là như vậy nói, trong lòng càng không phải như vậy tưởng. Nói đến cùng nàng tâm tư cũng không xấu. Chính là từ nhỏ bị triệu thị giáo có thể tự mình vi trung tâm, quá mức ích kỷ cùng Kiều căng mà thôi. Ta lập tức cũng muốn xuất giá, đến lúc đó không gặp được, tự nhiên cũng liền cùng nàng không có gì mâu thuẫn đang nói. Cố Kiều cũng không tưởng phí thời gian cùng cấu nguyệt so đo. Vân Nương gật gật đầu, cũng là, không cần thiết phản ứng nàng. Theo sau, Cố Kiều phao thuốc tám, hưởng thụ nàng nhàn nhã tản mạn cấm túc sinh hoạt. Bị cấm túc, tự nhiên không thể đi vây xem các nữ quyến săn thú trở về, hoàng hậu ngợi khen cảnh tượng cũng không biết cố nguyệt cái kia ngu xuẩn có thể hay không săn đến cái gì. Cố Kiều trong lòng đang nghĩ ngợi tới, lại thấy Tiểu Lê Nhi hốt hoảng thất thố mà sốc lên rèm cửa chạy tới. Đại Tiểu Thư, không hảo, nhị Tiểu Thư mất tích. Tiểu Lê Nhi vội vàng hô. Cái gì? Ta vừa rồi cùng Tiểu Đào Nhi cùng đi chờ nhị Tiểu Thư trở về, lại không nghĩ sở hữu nữ quyến đều đã trở lại, nhị Tiểu Thư vẫn là không có trở về. Chúng ta cho rằng nhị Tiểu Thư là lầm canh giờ, lại tiếp tục chờ. Kết quả đều dở dậu vẫn là không thấy người. Tiểu Lê Nhi làm cố ra ra phó, thập phần lo lắng. Hoàng hậu nương nương phái người đi tìm không có. Cố Kiều hỏi nàng. Phái, nhưng là đi vào người tìm một vòng đều không có tìm được, liền đồng tiền người chuyển tin ra tới, hiện tại đại gia còn ở tìm. Cố Kiều mày nháy mắt nhíu lại, lại vẫn là chấn an nha hoà nói, đừng có gấp, có lẽ nàng chỉ là lạc đường. Tiểu Đào Nhi đâu? Tiểu Đào Nhi ở phía trước chờ tin tức, nàng đôi mắt đều khóc thành hạt đào. Một hai phải canh giữ ở nơi đó chờ nhị tiểu thư trở về. Cố Kiều gật gật đầu, giảng đạo, kia trong chốc lát người giúp nàng đem cơm đưa qua đi. Nếu Hoàng hậu Nương Nương đã phái người tìm đi, khẳng định sẽ không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng Nương Nương. Tiểu Lê Nhi lúc này mới gật đầu. Cố Kiều cùng Vân Nương nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được Nương trọng. Mà thẳng đến ăn bữa tối thời điểm, khu vực săn bắn các binh lính đối cấu nguyệt siêu tầm như cũ không có kết quả. Thừa dịp Tiểu Lê Nhi đưa cơm khẽ hở. Vân nương nhìn bên ngoài sát trời, nhìn không được giảng đạo, lại qua một lát thiên liền phải đen, nếu vẫn là tìm không thấy, chỉ sợ. Tuy rằng nói nữ tử dùng khu vực săn bắn đã rửa xe qua, nhưng tới rồi buổi tối, ai cũng không biết có thể hay không có ra thú phá tan kia đơn sơ rào chắn. Trong đêm tối rừng rậm không thể nghi ngờ là thập phần nguy hiểm mà khủng bố, cấu nguyệt như vậy một cái sẽ không võ nghệ tiểu cô nương ở bên trong mất tích, sở gặp phải nguy hiểm khó có thể đoán trước. Hy vọng ông trời phù hộ nàng đi, chúng ta cũng làm không được cái gì. Chỉ có thể tinh chờ hoàng hậu bên kia tin tức. Cố kiều đáp. Vô cớ, nàng trái tim nhảy có chút mau nhảy lên tần suất cũng thập phần không bình thường. Nàng có loại điểm xấu dự cảm, tổng cảm thấy cố nguyệt lần này xảy ra chuyện, có lẽ cùng triệu tâm minh lại hoặc là khương hoác trốn không thoát quan hệ, lại hoặc là. Này căn bản chính là một cái âm mưu Nàng chỉ có thể trước tính xem này biến. chương 690 cố hiểu mang thai, cố kiều chủ động nên địch, canh một Tới rồi buổi tối, cố nguyệt như cũ không có tin tức. Cố Kiều cũng bất chấp hoàng hậu nương nương lệnh cấm, dù sao hoàng hậu nương nương không có nói rõ, hơn nữa lúc này nàng thân là trưởng tỷ, không quan tâm cố Nguyệt không thể nào nói nổi, tọa cùng tiểu Lê Nhi các nàng cùng đi bãi săn nhập khẩu. Cố Duệ thân là phụ thân, đại để cùng nàng giống nhau, có lo lắng, cũng bởi vì mặt mũi thượng không qua được, cho nên cũng ở nơi đó chờ đợi trực tiếp tin tức. Cố Kiều đốn gối hành lễ, sau đó hỏi, cha, có Nguyệt Nhi tin tức sao? Cố Duệ lắc lắc đầu, không có cũng không biết kia nha đầu chạy đi nơi đâu, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Nguyệt Nhi các nhân tử có thiên tướng, hẳn là sẽ không. Cha con hai giả mù sa mưa hàn huyên hai câu, lại không biết hai mới là chân chính quan tâm cấu nguyệt người kia, lại hoặc là ai đều không thèm để ý. Nhìn thấy cố Duệ kia cũng không đến đấy mắt lo lắng, cố kiều trong lòng không khỏi vì Cố nguyệt cảm thấy bi ai. Không có nương, cha lại không để bụng, đổi lại ai đều sẽ động bất động liền táo bạo đi. Hai người ở bãi săn nhập khẩu ngây người ước chừng một nén nhang thời gian, Cố Duệ liền làm Cố Kiều trở về nghỉ ngơi. Cố Kiều thân thể không khỏe, cùng Cố Duệ đẩy vài câu, cuối cùng ở Cố Duệ cái này từ phụ thuốc dục hạ mới bất đắc dĩ đi trở về. "Tiểu Lê Nhi, một có tin tức lập tức tới báo, đã biết sao?" Lúc gần đi, Cố Kiều đối tiểu Lê Nhi phân phó nói, "Tiểu đào Nhi là cái quật cường nha đầu, nàng quyết định muốn ở chỗ này chờ Cố Nguyệt, tiểu Lê Nhi muốn bồi nàng, hai người có cái bạn." Cố Kiều cảm thấy này hai cái nha hoàn đều còn rất giảng tình nghĩa, cũng liền tùy tiểu lê nhi đi. Trên đường trở về, một người cung nữ bước nhanh vội vàng mà từ phía trước đi tới, cố Kiều mới từ lều chạy bên này chuyển qua đi, không chú ý, đã bị kia cung nữ đụng vào bả vai. Cung nữ cũng không kịp xin lỗi, mà là nhặt lên rơi trên mặt đất đèn lồng liền vội vã mà đi rồi. Cố Kiều lập tức nhìn mắt chính mình bả vai, sau đó phủi phủi, xác định trên người không có lây dính đến cái gì không rõ rược vật linh tinh đồ vật, lúc này mới yên tâm cung nữ. Có phải hay không dung phi bên người vị kia? Nàng có chút không quá xác định. Vẫn nương lại là nhớ người mặt một phen hảo thủ, lập tức trả lời, ta vừa rồi chú ý nhìn, đúng là. Cũng không biết như vậy cảnh tượng đội vàng chính là muốn đi đâu. Cố kiểu quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia phương hướng, hơi như mày, về trước liều trại. Trong cung quy củ nghiêm ngặt, giống vừa rồi như vậy thất thố hành vi không nên ra ở một cái cung nữ trên người, thú chi vẫn là sủng phi bên người cung nữ chuyện này khẳng định có gì? cố kiều tưởng tượng đến cố hiểu trong bụng kia cũng không tồn tại hải tử, liền nhịn không được đánh cái giật mình, chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại chính mình mai rùa đi. Sau nửa canh giờ, hai cái cung nhân đột nhiên đi tới nàng lều chạy ngoại, cố kiều thế mới biết lại là hoàng đế phái tới. Bởi vì liền trước đây trước cố hiểu thân mình không khỏe, thái y lý thế cố hiểu bắt mạch, cuối cùng đến ra hỉ mạch kết luận, hoàng đế con nối roi đơn bạc, đột nhiên nghe nói tin tức này, đương nhiên là vui vô cùng hận không thể khắp trốn mừng vui. nay không, lập tức phái các công nhân các lều trại theo thứ tự phát ban thưởng. Đây là ở Vây săn trong lúc cũng không có chuẩn bị chuyên môn ban thưởng chi vật, hoàng đế dứt khoát liền ban thức ăn. Nhìn ngự tứ tinh xảo điểm tâm, Cố Kiều cũng không nửa phần muốn ăn, trong lòng chỉ có hai chữ: tới. Nghe từ lều trại trên đỉnh gào thét mà qua tiếng gió, lại nhìn về phía lều trại nội lập lòe ánh nến, Cố Kiều biết được, một hồi âm mưu đang ở từng bước mà chiều này tòa bãi săn lung tới. Đêm nay Có lẽ là trong lòng có việc, nàng ngủ đến không phải thực kiên định. Sáng sớm hôm sau, nàng so ngày thường đều còn muốn tỉnh đến sớm một ít. Trải qua một đêm siêu tầm, bọn lính vẫn là không có tra được Cố Nguyệt rơi xuống. Cố Kiều tinh tọa ở lều trại, cầm một quyển sách, hồi lâu chưa từng phiên trang. Cứ như vậy vẫn luôn khâu ngồi vào chính ngọ, đối với Cố Nguyệt siêu tầm vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển. Thời gian đã qua đi lâu như vậy, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vân Nương giảng đạo. Cố Kiều dùng cơm Giang Uy tần cắt liễu. Nhấp môi không nói lời nào. Qua sau một lúc lâu, đem chim chóc uy no sau, nàng đột nhiên đối vân nương giảng đạo, ta đi tìm nàng. Tiểu thư. Vân nương kinh ngạc, sau đó vội vàng khuyên can, không thể. Những cái đó binh lính đều tìm không được, tiểu thư lại như thế nào có thể tìm được. Tiểu thư ngươi đừng hành động theo cảm tình. Ta không phải hành động theo cảm tình. Ngươi biết vì cái gì những cái đó binh lính tìm không thấy người sao? Cố Kiều hỏi lại. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ đang đợi ta xuất hiện. Vân Nương mày nhắc lại, rất là khó hiểu. Từ Cố Nguyệt tự chủ trương thay ta báo danh kia một khắc bắt đầu, đối phương liền đang đợi quân nhập úng, nhưng cuối cùng ta còn là không có đi, cho nên nếu ngươi là bọn họ, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Cố Kiều nhìn về phía nàng. Vân Nương hít ngược một hơi khí lạnh, cho nên tiểu thư ngươi là hoài nghi, đối phương cô y đem Cố Nguyệt chế trụ chính là vì dẫn ngươi hiệt thân. Cố Kiều gật đầu. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, một cái đại người sống biến mất. Thế nhưng không có bất luận cái gì dấu vết, sao có thể? Liên tính là bị dã thú kéo đi rồi, cũng nên có vết máu cùng kéo ngân đi. Trư Phi, nàng đôi mắt níu lại. Trư Phi, kẻ phạm tội chính là này đó binh lính trung nào đó người. Kia tiểu thư ngươi càng là không thể đi a. Này nói rõ chính là bấy dập, huống chi Cố Nguyệt nàng căn bản không đáng ngươi mạo hiểm a. Vân Nương vội vàng giảng đạo. Nói lên việc này, Cố Kiều kỳ thật là có chút do dự. Cố Nguyệt chính là cái ngu xuẩn. Chỉ sợ nàng cũng không biết cuối cùng sẽ đem nàng chính mình hố đi vào. Nhưng chính là như vậy một cái ngu xuẩn. Ngày hôm qua thế nhưng dặn dò tiểu đào nhi tìm thái ý tới giúp nàng xem bệnh. Nàng kỳ thật còn không có hư đến như vậy không có thuốc chữa. Nghĩ đến đây, cố kiều liền cảm thấy chính mình vô pháp bỏ mặc Không được, tiểu thư ngươi không thể đi. Nếu ngươi không xuất hiện, đối phương cảm thấy cấu nguyệt vô dụng, tất nhiên sẽ thả chạy nàng. Vân nương vội vàng giảng đạo. Phóng nàng đi, vân nương ngươi thật sự cảm thấy khả năng sao Vân nương một nghẹn. Cấu nguyệt hư không tiêu thất, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, mà ngày này thời gian, nàng khẳng định sẽ thức tỉnh, sẽ phát hiện một ít manh mối. Nếu nàng là đối phương, mặc dù dẫn không tới cô kiểu, cũng sẽ đơn giản đem người giết. Nhưng là tiểu thư, vì nàng, ngươi không đáng, hơn nữa ngươi phải nghĩ lại định quốc công, suy nghĩ một chút ngươi nương cùng nãi mãi, bọn họ khẳng định không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Vân nương chỉ có thể như thế khuyên đủ. Cố Kiều cắn cắn môi, ta biết. Vậy ngươi, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Mặc dù lần này thiết bẫy dập không thành, tiếp theo cũng khẳng định sẽ ra chiêu. Chỉ có ngàn ngày làm ta không, có ngàn ngày để phòng cướp. Ta như vậy có đầu rút cổ ở lều trại cũng không phải cái biện pháp. Tốt nhất phòng ngự chính là công kích. Cho nên, ngươi lại đây. Cố Kiều lập tức đưa lỗ thay đối Vân Nương nói một phen lời nói. Vân Nương sau khi nghe xong đôi mắt hơi hơi trở to. Mau đi. Cố Kiều thúc giục nàng. Nếu quyết định muốn nên diện đối chiêu. Vậy phải nắm chặt thời gian, bằng không cấu nguyệt cái kia ngu xuẩn còn không biết có thể hay không ai đến nàng tìm được nàng. Hảo. Vân Nương biết khuyên không được nàng, chỉ có thể đáp ứng. chương 691 Cố Kiều bị trói, canh hai, Cố Kiều thay đổi một thân kỵ trang, liền đi cầu kiến Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng hậu vốn là nhân dung phi đột nhiên mang thai sự tình tâm tình phức tạp, nơi nào còn sẽ có tinh lực của nàng, trực tiếp liền phê chuẩn, làm nàng nhập bãi săn. Cố Kiều lúc này mới chạy tới bãi săn nhập khẩu. Tiểu Đào Nhi cùng Tiểu Lê Nhi nhìn đến nàng giả dạng, thập phần ngạc nhiên. Đại Tiểu Thư, ngươi làm gì vậy? Ra đi tìm nhị Tiểu Thư, các ngươi ở chỗ này chờ tin tức. Đại Tiểu Thư, ngươi không cần đi, bên trong quá nguy hiểm, lại nói đại nhân đã đi. Tiểu Lê Nhi vội vàng giảng đạo. Cố Duệ ở sáng nay không có thu được Cố nguyệt tin tức sau liền vào bãi săn, cùng bọn lính cùng nhau siêu tầm Cố nguyệt đi. Cố Kiều nghe được Tiểu Lê Nhi khuyên can chính mình, cười cười trả lời, có cái gì nguy hiểm? Ngày hôm qua những cái đó các tiểu thư không cũng tiến bãi săn săn thú sao. Nhưng nếu là không có nguy hiểm, nhị tiểu thư như thế nào sẽ biến mất không thấy. Đại tiểu thư ngươi vẫn là đừng đi. Tiểu Lê Nhi vội vàng giảng đạo. Yên tâm đi, tiểu thư nhà ngươi không có việc gì. Cố Kiều an ủi nói. Ta đây cùng tiểu thư cùng đi. Tiểu Lê Nhi vội vàng tỏ thái độ. Ngươi đi làm cái gì? Tiểu thư. Cuối cùng, cố kiểu vẫn là không có đồng ý tiểu Lê Nhi cùng nàng cùng nhau. Rốt cuộc bên trong nguy hiểm như vậy, tiểu lê nhi như vậy tiểu nha đầu đi, không giúp được nàng không nói, còn sẽ kéo chân sau. Chờ đến Vân Nương sau khi trở về, cố kiều các nàng liền cùng một đội binh lính cùng nhau hướng bãi săn chỗ sâu trong đi đến. Vân Nương là người trong giang hồ, đối truy tung thuật lược có nghiên cứu, nhưng bãi săn pha đại, thả từ hôm qua cho tới hôm nay tới nay, đã vào được rất nhiều binh lính, lúc ban đầu dấu vết đã bị người phá hư hầu như không còn. Một canh giờ sau, các nàng đi theo binh lính đi tới rừng rậm chỗ sâu trong. Đi! Có chim chóc phành phạch bay qua. Cố kiều ngửa đầu, chỉ có thể nhìn đến một đạo hắc ảnh sẽ qua. Nơi này rừng rậm quá tươi tốt, cây rừng xanh un thẳng cắm tận trời, lá cây đang chéo, như vậy ngẩn đầu hướng lên trên, chỉ có thể nhìn đến bị nhánh cây cắt thành từng khối mảnh nhỏ không chung. Mặc dù là buổi chiều, rừng rậm độ ấm cũng thập phân thấp, còn có chút ấm ướt, trong rừng có mê mang sương ngủ. Thế cho nên cố kiều ngẩn đầu nhìn bầu trời, đều cảm thấy thiên thực ám. Lỗ Nhiên sệt qua chim chóc càng là giống ú linh giống nhau. "Tiểu thư, cẩn thận." Vân Nương đi ở nàng phía sau, đệ thấp thanh âm giảng đạo, "Nơi này có cổ quái." Ân. Cố Kiều gật đầu. Bởi vì nàng phát hiện, sương mù giống như càng lúc càng lớn. Các nàng trước sau đều là người mặc giáp trụ binh lính, hành tẩu gian còn có thể nghe được binh khí cùng giáp trụ cọ sát phát ra thanh âm. Nhưng dần dần, bọn họ thân hình liền có chút mơ hồ. "Đại gia cẩn thận, theo sát. Chờ sương qua đi thì tốt rồi." Đi đầu binh lính hô. Cố Kiều lập tức nắm chặt vân nương tay, hai người từng bước một đi phía trước đi. Cùng lúc đó, nàng một cái tay khác lấy ra một phen truy thủ, thời khắc cảnh giới. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi, nàng trước người binh lính đột nhiên biến mất không thấy, phảng phất bị cái gì quái thú cấp kéo đi rồi dường như. Cố Kiều hoảng sợ, ngay sau đó lại nghe được phía sau phát ra một tiếng cùng loại kêu sợ hãi. Bất quá một lát, lúc trước những cái đó binh lính liền tất cả đều biến mất không thấy. Ai? Cố Kiều vội vàng giống bốn phía nhìn lại, sắc mặt trắng bệch. Vân Nương cũng thập phần cảnh giới, hai người dựa lưng vào nhau. Chỉ là còn không đợi các nàng ra chiêu, trong không khí lại đột nhiên có cái gì bột phấn triều các nàng phương hướng giải tới, hai người nháy mắt ngất qua đi. Cố Kiều lại lần nữa tỉnh lại, bốn phía một mảnh hắc ám. Nhưng nàng có thể cảm giác được, chính mình ở địa phương thập phần chật chội hẹp hòi, không chỉ như thế, nàng chung quanh hẳn là còn có người khác. Nàng ý đồ dãy rựa, lại phát hiện cả người mềm như bông không có một chút sức lực không chỉ như thế, trong miệng còn tắc một đoàn bố. bất quá liền tính đem bố đoàn kéo ra, nàng có lẽ cũng không có sức lực nói chuyện. xem ra nàng bị hạ dược. đột nhiên, tầm mắt phía trước đột nhiên sốc lên một trận bạch quang, cố kiều không khỏe mà nheo lại đôi mắt. chờ đến đôi mắt thích ứng ánh sáng, nàng liền thấy được khương hoắc kia trương tuấn lãng khuôn mặt. nhưng giờ này khắc này, này trương tuấn lãng mặt bởi vì cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt mà có vẻ hết sức căng thẳng. cố kiều thầm nghĩ, quả nhiên. Cường Quang vẫn là làm nàng không quá thích ứng, nàng quay đầu đi, hòa hoan thích hướng đồng thời thuận đường đánh giá chính mình vị trí hoàn cảnh, sau đó liền phát hiện chính mình bên tay phải nằm cố nguyện, nàng sắc mặt tái nhợt, đã chết ngất qua đi. Lại quay đầu nhìn về phía bên trái, Vân Nương cũng tỉnh, chính ngạng con mắt nhìn chằm chằm ngồi sồn các nàng trước người khương hoắc, các nàng bị quan cái này địa phương thực lùn, như là đầu gỗ làm tiểu ám cách, có lẽ là sợ các nàng bị cảm lạnh, cố kiều còn có thể cảm giác được, mông hạ ngồi chính là mềm mại ra thú. Ô, ô nàng ý đồ ra tiếng, kết quả thanh âm này chỉ có nàng chính mình có thể nghe thấy. Khương Hoác khép cười một tiếng, còn hảo tâm mà thế nàng gỡ xuống trong miệng bố đoàn. Khang Bình huyện chúa, ngươi muốn nói cái gì, Ân. Ô ô, cố kiểu rõ ràng muốn mắng hắn, phát ra tới thanh âm lại mơ hồ không rõ, hơn nữa âm lượng cũng cùng mỗi dường như, chỉ có nhỏ giọng long long thanh. Yên tâm, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Khương Hoắc cười nói, dối tay phủ trụ nàng khuôn mặt, ánh mắt ôn nhu. Ta như thế nào bỏ được thương tổn ngươi đâu? Không chỉ có liên tiếp thương tổn ngươi, ngươi xem, ngươi này ngu xuẩn muội muội, còn có ngươi này trung tâm ma ma, ta đều giúp ngươi lưu chứ đâu? Hắn lòng bàn tay có chút thô lệ, Cố Kiều chỉ cảm thấy mặt như là bị ma giấy giáp thổi qua giống nhau, thập phần không thoải mái, cùng lúc đó nội tâm cũng nổi lên một trận gây tưởng. Khương Hoắc nhìn thấy nàng chán ghét ánh mắt, ánh mắt đột nhiên một lệ, chợt dùng sức nắm nàng cằm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá một cái nông gia nữ. Một sớm gà rừng biến vượng hoàng, liền dám dùng loại này ánh mắt xem ta. Nếu không phải có thể dùng ngươi tới kiềm chế thầm chiêu, bổn thế tử nhiều xem ngươi liếc mắt một cái đều không muốn. Nói, Khương hoắc tay vung, cố kiều đầu liền khái ở phía sau vật cứng thượng, phát ra bùn một tiếng vang. Thanh âm này, như là một chế kết cấu. Mà Khương hoắc thực mau cho nàng tắc thượng bố đoàn, lại đem các nàng trước người ánh sáng địa phương cấp một lần nữa ngăn trở. Hắn khép lại tấm ván gỗ trong nháy mắt kia. Cố Kiều giống như mơ hồ thấy được bình phong kiểu dáng đồ vật. Xem hắn cầm một khối tấm ván gỗ đem nơi này phong bế, Cố Kiều suy đoán, các nàng đại khái ở vào nào đó một lồng sắt bên trong. Thế tử, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la, tiến bảo, khương hoắc thanh âm tùy theo vang lên, chuyện gì? Bẩm báo thế tử, Định Quốc công trước tiên từ khu vực săn bắn đã trở lại. Cái gì? Không phải phái người vướng hắn sao? Như thế nào nhanh như vậy? Định Quốc công căn bản là không đi săn thú bị vướng chính là hắn thị vệ. Người tới lập tức trả lời. Bên ngoài lâm vào một lát cho mặc, theo sau khương hoắc thanh âm lại lần nữa vang lên, không cần hoảng, hắn tới cũng không làm nên chuyện gì. Nữ quyến bại săn dấu vết đều dọn dẹp sạch sẽ không. Đừng lộ ra bất luận cái gì sơ hở, hiện tại còn không phải cùng hắn giao phong thời điểm. Mấu chốt là đại hoàng tử bên này, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Là. Theo sau, kia binh lính như là rời đi. Cố Kiều nghe bên ngoài thanh âm, không cấm nghi hoặc. Như thế nào cảm giác nàng giống như ở quân trướng bên trong đâu? Hay là, các nàng hiện tại ở khương hoắc giường đế? Nhưng giường độ cao không đủ a. Kia các nàng sẽ ở địa phương nào đâu? Chương 692 Dung phi sinh non, hoàng đế vấn tội, canh ba. Cố Kiều mất tích tin tức thực mau truyền ra tới, Khương Hoắc làm bãi săn người phụ trách, hợp với hai cái quý nữ đi lạc, hắn tự nhiên bị hỏi trách. Nhưng việc cấp bách, khẳng định là tìm người, cho nên đối hắn hỏi trách tạm gác lại về sau tiến hành. Trong lúc nhất thời, Nữ quyến cái này bãi săn phi bình thường người không được đi vào, chính là vì phòng ngừa lại có quý nữ xảy ra chuyện. Thẩm Chiêu cũng gấp trở về, trừ bỏ mấy chỉ sơn tước, hắn cũng không có săn đến dư thừa đồ vật. Hoàng thượng vốn dĩ có chút không vui, nhưng nghe tới Thẩm Chiêu nói hắn nguyên bản quyết định chú ý muốn đi đuổi theo gấu mù, cho nên đối mặt khác tiểu con ngồi đều không có co coi trong mắt, lại bởi vì trong lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm, lo lắng cô xảo nhi xảy ra chuyện, lúc này mới đuổi trở về. Ai biết này giác quan thứ thế nhưng linh nghiệm Nếu là ngày thường, hoàng đế không thiếu được muốn cỡ trách hắn anh hùng khí đoạn, nhưng trước mắt Dung Phi vừa mới mang thai, hoàng đế suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy thẩm chiêu như vậy coi trọng cố xảo nhi cũng coi như là có tình nhân, toại không hề trách cứ hắn. Không chỉ như thế, còn bắt binh mã cho hắn, làm đại gia toàn bộ hành trình phối hợp hắn tìm kiếm cố kiểu rơi xuống. Thẩm chiêu thỉnh tội sau, lập tức mang theo binh lính vào bãi săn. Biết được thẩm chiêu mang theo nhân mã vào bãi săn, mọi người đều trở nên thấp thỏm bất an lên. Có người lo lắng thẩm chiêu xảy ra chuyện, cũng có người âm thầm chờ mong cố kiểu đã chết, hảo thay thế. Mọi người ở đây tầm mắt đều bị bãi săn hấp dẫn quá khứ thời điểm, Dung Phi bên này lại đột nhiên ra được rẽ. Hoàng hậu đi thăm Dung Phi, không ngờ Dung Phi đột nhiên máu chảy không ngừng. Lêu chạy nội, cố hiểu một bàn tay che lại bụng, một bàn tay chỉ vào cách đó không xa hoàng hậu, nương nương, ngươi. Ngươi vì sao phải làm như vậy, liền tính, liền tính ta đem hải tử sinh hạ tới, cũng uy hiếp không được. Hoàng trưởng tử vị trí A. Cố hiểu trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc, cả người sắc mặt trắng bệnh. Nàng lớn lên quyến rũ mỹ lệ, như vậy tái nhật suy nhược bộ dáng, băn khoăn như một đóa trong mưa phiêu linh hoa sen, càng lệnh nhân tâm sinh thương tiếc. Hoàng đế tới thời điểm nàng đã sắp ngất qua đi, trên người còn có huyết mịch mịch chảy xuôi. Đỗ thái ý để, hai tử có thể giữ được sao? Hoàng đế vội vắng hỏi. Mặc dù cố hiểu chọc người chịu mến, nhưng đối với hoàng đế mà nói, Nàng trong bụng hải tử hiển nhiên so nàng càng thêm lôi kéo hắn thần kinh. Nghe thế câu hỏi chuyện, suy yếu cố hiểu ánh mắt hơi ám. Độ thái y kinh sợ, khải tấu hoàng thượng, dung phi nương nương trong bụng hải tử. Sợ là giữ không nổi. Nay huyết lưu đến quá mãnh liệt, nếu không kịp thời cầm máu, chỉ sợ dung phi nương nương cũng. Thái y kinh muốn nói lại thôi, kế tiếp nói, hắn cũng không dám nói xuất khẩu. Phế vật. Hoàng đế khó được đã phát tính tình, cuối cùng ý thức được chính mình thất thố, vẫn là vội vàng rằng đạo. Mau cứu người là nơi này huyết tinh, còn thỉnh hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thối lui đến mặt sau đi. Hoàng thượng, người đi ra ngoài đi, thần thiếp. Thần thiếp không nghĩ là ngươi nhìn đến thần thiếp này chật vật bộ dáng. Cố hiểu khỏe mắt vẫn treo nước mắt, nàng gian nan mà duỗi tay đẩy đẩy hoàng thượng, như là dùng hết toàn thân sức lực giống nhau. Nàng từ trước đến nay trương dương, cùng hoàng đế ở bên nhau thời điểm ước gì quân lấy hắn, không có thời khắc nào là đều cùng hắn ở bên nhau, làm sao như thế đem hắn đẩy ra quá. Mắt thấy nàng hiện giờ như vậy, hoàng đế trong lòng thoáng chốc đằng nổi lên náy náy, càng thêm yêu thương. Ái phi không sợ, chân bồi ngươi. Hắn nói, cố hiểu cảm động không thôi, đem đầu bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Hoàng thượng, thần thiếp có tội, thần thiếp không có giữ được con của chúng ta, thần thiếp thực xin lỗi ngài. Hoàng đế thấy nàng khóc thẳng thiết, trong lòng cũng đằng nổi lên một cổ chua sót, lúc này mới nâng lên đại trưởng sờ sờ nàng đầu. Hoàng thượng, nương nương cảm xúc không nên kích động, cần phải lập tức cầm máu. Thái y không thể không giảng đạo. Hoàng đế cuối cùng là bình tĩnh lý trí, hắn lập tức đôi dung phi giảng đạo. chấm liền ở liều trại, chỗ nào cũng không đi. Dung nhi ngươi nhất định phải kiên cường, chấm chờ ngươi hảo lên. Nói xong, hoàng đế ở cố hiểu trên trán in lại một nụ hôn. Cố hiểu mắt rưng rưng, sau đó nhìn theo hắn thân ảnh chuyển qua bình phong. Nàng rũ xuống con ngươi, trong lòng lại xẹt qua châm trọng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng nhớ tới La tiểu béo, nếu là hắn ở, nhất định sẽ luyến tiếp buông ra tay nàng đi. Nhưng là kêu lại như thế nào, hắn đã chết, cũng không có hoàn thành bồi nàng cả đời hứa hẹn. Giờ khắc này, nàng càng là kiên định chính mình lựa chọn. Trên đời này, ai cũng không đáng tin cậy, duy độc nàng chính mình. Mảnh khảnh ngón tay dần dần cuộn tròn lên, gắt gao mà nhéo dưới thân khăn trải giường. Cảm nhận được không ngừng từ trong thân thể chảy ra đi huyết, nàng ánh mắt một tức tức biến lánh. Bình phong ngoại, hoàng đế ngồi ở ghế trên, mắt lạnh nhìn đứng ở trước mặt hắn hoàng hậu, hỏi, hoàng hậu, ngươi có gì nói? Thần thiếp không có làm hại Dung Phi, thần thiếp không có cái này tất yếu, cũng không có như vậy xuẩn. Hoàng hậu hơi ngước mắt, đắp. Hoàng đế nhìn đến hoàng hậu kia trương lạnh nhạt ngạo nghẽ mặt, ánh mắt hơi trầm xuống. Củ sen, ngươi tới nói, này rốt cuộc sao lại thế này. Hoàng thượng đột nhiên rỗi tay chỉ hướng giữa sân quỷ một cái cung nữ. Cái kia cung nữ đúng là cố hiểu bên người cung nữ củ sen. Củ sen thân mình run lên, lúc này mới ngẩn đầu lên, đắp, hồi, hồi hoàng thượng, một nén nhang trước. Hoàng hậu nương nương giá lâm, mang theo chân quý dược liệu tiến đến vấn an chúng ta nương nương. Sau đó hoàng hậu nương nương liền ngồi hạ cùng chúng ta nương nương nói nói mấy câu. Nhưng ai ngờ đến chẳng được bao lâu, chúng ta nương nương liền bắt đầu đổ máu. Sau đó, cứ như vậy, củ sen thanh âm run rẩy, hiển nhiên đã bị trước mắt sự tình sợ tới mức hoang mang lo sợ. Nói nói mấy câu liền bắt đầu đổ máu. Hoàng đế như mày, theo sau phân phò nói, đem hoàng hậu nương nương lấy tới dược liệu cho chấm nhìn xem. Củ sen lập tức đứng dậy bước chân vội vàng mà đi lấy hộp quà, sau đó cung kính mà trình cấp hoàng đế bên cạnh Điển công công, điền công công lúc này mới chuyển giao cấp hoàng đế, đó là một cái rất dày nặng gỗ từ đàn hộp nhìn ra được hoàng hậu rất là coi trọng tặng lễ một chuyện. mở ra sau, hộp minh hoàng sa thanh thượng nằm một gốc cây trăm năm nhân sâm, hoàng đế duỗi tay đem nhân sâm lấy ra tới, một phen đoan trang xem kỹ, theo sau giảng đạo, từ đồng, đây là chấm bàn cho ngươi kia một gốc cây nhân sâm đi. hoàng hậu nghe được hắn đối chính mình xưng hô thay đổi. Sắc mặt hòa hoãn một ít, lúc này mới đáp, đúng vậy. Người thân mình không tốt, không phải là người bổ thân thể sao, người sao cho Dung Nhi. Dung Phi mang thai, với thiên gia cùng xã tắc có công, thân thiếp đó là không bỏ được, cũng muốn lấy Dung Phi thân thể khỏe mạnh vì trước. Hoàng hậu trả lời. Hoàng đế quét mắt Hoàng hậu cung kính khuôn mặt, lại nhìn mắt nhân sâm, lúc này mới đem nhân sâm thả trở về, trầm mặt một lát, sau đó giảng đạo, từ đồng vi lục cung làm lụng vất vả, vất vả. A cố hiểu thống khổ thanh âm từ bình phong sau truyền đến, đúng lúc đánh ghế hoàng đế lời nói. Hoàng đế mày nhíu lại, đem hộp một lần nữa để đi ra ngoài. Chờ đến điền công công đem hộp đưa cho cung nữ Củ Sen thời điểm, Củ Sen không biết có phải hay không quá mức khẩn trương, tay run lên, gỗ tử đàn hộp liền đông một tiếng nện ở trên mặt đất, liên quan bên trong nhân sâm đều lăn xuống ra tới. Củ Sen sắc mặt đại biến, vội vàng dập đầu, "Hoàng thượng thứ tội." "Hoàng thượng thứ tội." Hoàng thượng đang muốn tức giận, điền công công lại đột nhiên kinh ngạc mà hô, nha, đây là cái gì? Chỉ thấy minh hoàng sắc tơ lửa phía trên, bị hộp ngăn chặn địa phương, lộ ra một loại màu đen đồ vật. Chương 693 Hoàng tộc bí mật, toàn bộ ban chết, canh 4. Ánh mắt mọi người nháy mắt bị này màu đen đồ vật hấp dẫn đi. Điền Công công lập tức ngồi xổm xuống, sau đó đem hộp thật cẩn thận dịch hai, theo sau khiến cho mọi người thấy rõ ràng này hắc đồ vật toàn cảnh. Thứ này đen tuyền một đoạn, như là đốt chọi nhánh cây giống nhau. Đây là cái thứ gì? Hoàng đế nhíu mày, Hoàng hậu cao ngạo lạnh nhạt thần sắc cũng nháy mắt trở nên khẩn trưng lên. Mặc kệ này rốt cuộc là cái thứ gì, như vậy đột nhiên xuất hiện ở nàng cấp Dung Phi hồi qua, thứ này đều không phải là tốt, thậm chí, có khả năng là dẫn tới Dung Phi sinh non đầu sỏ gây tội. Nàng trong lòng nháy mắt lạnh lẽo một mảnh. Mà nữ nhân trực giác có đôi khi thật là thập phần đáng sợ mà chuẩn xác. Trải qua thai y thì giám định, nay không biết tên đổ vật bên trong đựng như tất cùng địa chờ thành phần, có dẫn huyết chuyến về phá huyết công năng cũng chính là sẽ tạo thành hoa tai. Không chỉ như thế, dùng dược giả đối thứ này tiến hành rồi bảo chế cùng gia công, che giấu dược vật bản thân hương vị, khiến cho người bị hại không cần dùng, chỉ cần ngửi được hoặc là chạm đến loại này dược vật, là có thể mấy ngày nội thấy huyết. Hơn nữa thứ này sẽ ở tản mát ra hương vị thời điểm dần dần thu nhỏ lại, theo khí vị phát ra đến càng nhiều, liền sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Vi thần chỉ ở sách cổ thượng nhìn đến quá ghi lại, Này dược có lẽ chính là trong lời đồn dược hiệu bá liệt lạc tân hồng. Dung phi thai giống nguyên liền không xong, cho nên mới sẽ một đụng tới liền xảy ra chuyện. Xong việc, thái y liễu giảng đạo. Cố hiểu mới vừa bị cứu sống lại đây, liền nghe thấy cái này lệnh người tuyệt vọng tin tức, nàng lập tức chỉ vào bình phong ngoại, suy yếu giảng đạo, "Hoàng hậu, ngươi, ngươi vì cái gì muốn hại ta?" Nói xong nàng cả người liền ngất qua đi. Thái y liễu mới vừa thế nàng châm cứu ngừng huyết, nhìn thấy nàng tâm thần chấn động, ngất qua đi. Lập tức kêu to không tốt. Trong lúc nhất thời, liều chạy lại là một trận binh hoang mã loạn. Hoàng hậu, hiện tại ngươi còn có gì nói? Hoàng đế lại hỏi cùng lúc trước không sai biệt lắm vấn đề. Hoàng hậu lại rốt cuộc vô pháp bảo trì vừa rồi cao ngạo, lập tức quy xuống. Sau đó trả lời, thần thiếp cũng không biết thứ này là như thế nào xuất hiện ở thần thiếp vì dung phi chuẩn bị hộp qua chung. Nhưng là thần thiếp dám dùng tánh mạng thể, thần thiếp tuyệt không như hại còn vừa chi tâm. Hoàng thượng, thỉnh tin tưởng thần thiếp. Lúc này, Hoàng đế tín nhiệm chính là thập phần mấu chốt đồ vật, bởi vì hoàng hậu biết được, tránh ở âm thầm người nếu có thể bắt tay rồi đến nàng nơi này tới, tất nhiên che giấu đến thâm hậu. Nhân sâm là nàng tự mình bỏ vào đi không sai, nhưng hộp lại là các cung nhân chuẩn bị, lúc sau bảo quản cùng với lại trải qua hai tay, này đó đều phải đi nhất nhất thẩm tra. Nhưng này đó đều yêu cầu thời gian, hơn nữa nếu cung nhân làm được cần nấp, có lẽ căn bản cha không ra. Hoàng hậu nhìn hoàng đế, chỉ hy vọng gần ấy năm phu thê tình cảm có thể khởi điểm nhi tác dụng. Nếu không phải hoàng hậu, hoàng hậu cảm thấy sẽ là ai đã hại huynh đâu. Hoàng đế không có trực tiếp cho nàng định tội, mà là hỏi. Hoàng hậu cơ hội trước tiên hoài nghi thuộc phi, nhưng là loại này thời điểm, nàng không thể lung tung phản cán. Nàng hít sâu một hơi, sau đó trả lời, thái y từng có tiên đoán, hoàng nhi sống không quá 20, thần thiếp làm mẫu thân, trong lòng thập phần bi thống. Nhưng cũng là bởi vì như thế, thần thiếp chưa bao giờ hy vọng xa vời quá những thứ khác. Chính là hoàng thượng, thần thiếp không hy vọng xa vời đồ vật, người khác chưa chắc sẽ không mơ ước. Hiện giờ hoàng nhi thọ mệnh hữu hạ, tứ hoàng tử cũng bệnh tật ốm yếu, dung phi trong bụng hải tử đó là quốc triều hy vọng. Nhưng nếu là đứa nhỏ này xảy ra chuyện, liền tuyệt này hy vọng. Có lẽ, nào đó người tưởng tuyệt rất không chỉ có là hoàng thượng hy vọng, càng là ở mơ ước ta đại hy triều Giang Sơn. Quả nhiên, nghe thế buổi nói chuyện, hoàng đế đột nhiên đột nhiên một phách ghế rửa tay vị, đứng dậy, chấm xem ai dám. Hắn giận không thể ác, ngực phập phồng, chỉ là bởi vì quá mức kích động, lập tức nhịn không được hò khăn lên. Khu khụ khụ khụ. Điền Công Công lập tức đỡ lấy hắn, lo lắng mà truyền lên khăn. Hô, hoàng thượng. Hoàng đế dùng khăn che miệng lại, lại ho khan vài tiếng, sau đó lại đem khăn lấy ra, liền nhìn đến mặt trên thế nhưng có ám trầm vết máu. Như vậy nhan sắc, chỉ có lâu bệnh trầm kha nhân tài sẽ có. Điền Công Công đứng ở hắn bên cạnh người, nhìn thấy một màn này, sắc mặt cái biến. Hoàng đế cũng bị khăn thượng vết máu dọa tới rồi, tức khắc lảo đảo hai bước, sau này thối lui. Sau đó chân con đụng tới ghế dựa, cả người liền ngã ngồi đi xuống. Nhất thời, mãn nhà ở người đồng thời quỳ xuống, không dám lên tiếng. Hoàng hậu cũng quỳ dạp trên mặt đất, tim đập kịch liệt. Trên thực tế, đối với hoàng đế thân thể trạng huống, nàng sớm có lo lắng. Hơn nữa bởi vì đại hoàng tử thân thể, nàng đối hoàng đế thân thể liền càng vì lưu ý. Nhưng bởi vì hoàng đế cần cù, đại bộ phận thời gian đều là túc ở hắn dưỡng tâm điện. Cũng không thường tới hậu cung, cho nên hoàng hậu chỉ có thể từ dấu vết để lại chung phỏng đoán ra hoàng đế thân thể khả năng xuất hiện vấn đề. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng nhìn đến hoàng đế ho ra máu. Nay bệnh trạng, cùng nàng hoàng nhi giống nhau như lúc, kia hoàng đế thọ mệnh lại sẽ có bao nhiêu trường đầu. Nàng nhịn không được phỏng đoán. Đồng thời cũng trăm triệu không nghĩ tới, nàng đánh bậy đánh bạn, thế nhưng thật đúng là dẫm tới rồi hoàng đế tử huyệt. Mới vừa rồi nàng không có quá độ vì chính mình biện bạch, không có lung tung phản cắn đem thuộc phi kéo xuống nước. Chính là cảm thấy chỉ cần chỉ là nàng trong sạch, cũng không đủ để khiến cho hoàng đế coi trọng. Rốt cuộc đổi hoàng hậu tuy rằng phiên thoái, lại phi không có khả năng. Cho nên nàng nói là có người mơ ước ngôi vị hoàng đế. Cứ như vậy, hoàng đế nhất định sẽ tra rõ rõ ràng, bởi vì kia không chỉ có quan hệ đến chuyện này chân tướng, càng sự tình quan hắn giang sơn. Mà hiện tại, nếu là làm người phát hiện hoàng đế thân thể cũng không được, này thiên hạ, chỉ sợ cũng muốn dối loạn. Nghĩ đến đây, hoàng hậu tức khắc hái hùng khiết vía. Phủ phục trên mặt đất, nàng theo bản năng mà đem hô hấp đều chậm lại, chờ đợi hoàng đế ra lệnh. Sau đó nàng liền nghe được hoàng đế giảng đến. Hôm nay ở đây cung nhân, toàn bộ ban chết. Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng A. Chỉ một thoáng, phòng trong cung nữ toàn bộ xin tha lên. Điền phúc toàn. Hoàng đế không giao động, hô điền công công tên đầy đủ. Điền công công sắc mặt dùng mình, lập tức đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền chiêu mấy cái cấm quân tiến bào này đó cấm quân phảng phất không có cảm tình cô máy giết người rút đau một thứ các cung nhân liền không có tiếng động hoàng hậu quỳ trên mặt đất có thể rõ ràng mà nghe được phía sau lưới dao sắc bén nhập thị thanh âm cũng có thể đủ người được theo sát mà đến mùi máu tươi nguyên bản ở trong cung sinh sống nhiều năm nàng sớm nên thói quen như vậy rất chốc nhưng là lúc này đây nàng ngực cùng lòng bàn tay lại tất cả đều là hãn bởi vì nàng đồng dạng nhìn thấy cái này biết chi tức chết bí mật nàng cố gắng làm chính mình lưng thẳng thắn sau đó ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía hoàng đế. ngươi là hoàng hậu của chấm, chấm vợ cả, phu thê vốn là chim cùng rừng, tử đồng, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? hoàng đế hơi cúi người, một đôi mắt sâu thẳm sắc bén, gắt gao mà nhìn trầm trầm nàng. kia một đôi mắt nhìn nàng thời điểm, hoàng hậu cảm thấy chính mình phản phất bị ma quỷ theo dõi. chương 694 như tao sẽ đánh, khương hoắc hội kiến đại hoàng tử, bổ cang nhị. nghe được lời này, hoàng hậu đem hết toàn lực cùng hắn nhìn thẳng, sau đó trả lời thần thiếp minh bạch, thần thiếp vĩnh viễn là quốc triều hoàng hậu. Đáp xong sau, nàng vẫn như cũ không dám lơi lỏng, thủ hạ ý thức mà nắm khẩn phong bào. Hoàng đế lại bóng chốc lời, sau đó duỗi tay tự mình đem nàng đỡ lên, giảng đạo, chấm tử đồng, quả nhiên không hổ là mẫu hậu tự mình thế chấm chọn hoàng hậu. Hoàng hậu lúc này mới theo hắn lực đạo đứng lên, nhắc tới tâm cũng tài lược hơi thả đi xuống. Nhưng sống sót sau thai nạn, nàng lại không có nửa phần vui sướng, chỉ vì ai nói đế hậu ân ái. Bất quá là bị chói đến cùng nhau hít lợi thể cộng đồng, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn mà thôi. Nếu là làm người phát hiện bùi gia đoạn mệnh bí mật, này thiên hạ chỉ sợ cũng muốn rối loạn, mà nàng làm hoàng thượng vợ cả, nàng kết cục lại có thể hảo đi nơi nào đâu. Đây là vận mệnh của nàng A. Dữ dội buồn cười, lại là dữ dội thật đáng buồn. Đến nỗi nằm trên giường dung phi, lại làm sao không phải cái người đáng thương. Đế vương, là không có ái. Đi kỳ vọng, bị thương sẽ chỉ là chính mình. Cung nhân thi thể thực mau bị kéo đi ra ngoài, ngay sau đó đế hậu rời đi. Ai cũng không biết dung phi lều trại cụ thể đã xảy ra cái gì, chỉ biết dung phi này một thai không có giữ được, mà dung phi cùng hoàng hậu bên người cung nhân toàn bộ bị ban chết. Nhất thời, mọi người im như ve sầu mùa đông. Ngày thứ hai, san thú thanh niên tài tuấn nhóm lần lượt phản hồi. Có lẽ là dung phi trong bụng thai nhi còn chưa thành hình, lại hoặc là cung phi sinh non sự tình quá mức phổ biến, cho nên hoàng đế sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra quá lớn bi thương. Chúc săn qua đi phong thưởng như thưởng tiến hành. Lệnh người khiếp sợ chính là triệu ra để cử kia hai cái võ nhân, thế nhưng bắt sống một đầu gấu mù. Kia chính là gấu mù. Mấu chốt nhất chính là bắt sống. Hoàng đế vốn dĩ tâm tình phiền muộn, kết quả nghe thấy cái này tin tức, tức khắc mặt rồng đại duyệt, lập tức đối hai người tiến hành rồi phong thưởng, cũng ban chức quan. Tuy rằng là võ tán quan, nhưng đối với bình dân bá cánh bọn họ tới nói, đã là một bước lên trời. Hai người lập tức khấu tạ. Hoàng đế lập tức mệnh thợ thủ công suất đêm lúc có thể giam giữ này đầu gấu mù nhà giam, chuẩn bị đến lúc đó đem này con ngồi kéo đến đế kinh thành Trung Du phố, làm thiên hạ ba cánh cũng có thể cùng ăn mừng lần này thu tiền đại điển, lãnh hội đại hy triều minh ngông quốc uy. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa u ám bao phủ không khí cũng phảng phất hòa hoan rất nhiều. Đại gia giống như đều tạm thời quên đi Cố gia tỷ muội mất tích sự tình. Ngay cả Cố Duệ đều đã xuất hiện ở phong thưởng hiện trường. Nếu không phải kém một cái thầm chiêu nếu không phải thẩm chiêu cũng đủ dẫn người chú mục có lẽ đại gia thật sự sẽ đem chuyện này hoàn toàn quên mất khương hoắc nhìn này hết thảy vừa lòng mà cong lên khỏe môi thực hảo trước mắt hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành chờ đến phong thưởng điển lễ sau khi kết thúc hắn liền về tới chính mình liều trại cố kiều nghe được có người tới lập tức dựng lên lô thai lắng nghe ngày này cố nguyệt cùng vân Nương đều tỉnh các nàng vô pháp nói chuyện lại bị rót dược vật cả người mềm gạt không có sức lực tại đây chợt trội hắc ám trong không gian Các nàng chỉ có thể thông qua ngẫu nhiên tứ chi đụng chạm cảm nhận được lẫn nhau tồn tại, cùng với lẫn nhau bất an cảm xúc. Đột nhiên, Khương Hoác lại rút ra kia khối che ở các nàng trước người tiểu tấm văn gỗ. Hẳn là đến trạng vạng, bởi vì Cố Kiều có thể rõ ràng cảm giác này ánh sáng so với phía trước thời điểm yếu đi rất nhiều. Cùng lúc đó, Cấu Nguyệt lúc này mới thấy rõ, Nguyên Lai cùng chính mình bị nốt ở một chỗ, thế nhưng là Cố Kiều. Ban đầu nàng vẫn luôn là một người bị nốt ở nơi này, hiện giờ Cố Kiều cũng xuất hiện ở chỗ này. Nàng cả người liền cùng cái hốt bị người đánh một buồn côn dường như. Đốc. Bởi vì Khương Hoắc không phải thích Cố Sảo Nhi sao? Hắn vì cái gì cũng muốn đem Cố Sảo Nhi nhốt lại. Nha, đều tỉnh. Khương Hoắc khép cười một tiếng, trong thanh âm lại mang theo thị huyết lãnh khốc chi ý. Cố Nguyệt một cái run run, có chút sợ hãi. Khương Hoắc bị nàng hấp dẫn qua đi, nhìn thấy nàng ánh mắt dại ra bộ dáng, không cấm chào phun nói, "Cố Sảo Nhi, ngươi cái này muội muội, quả thực vụng về đến hết thuốc chữa." Nàng phỏng trừng đến bây giờ đều còn ở cho rằng ta thích ngươi, phỏng trừng cho tới bây giờ đều còn ở ghen ghét ngươi. Ngươi nói ngươi vì nàng xả thân phạm hiểm, rơi xuống ta trong tay, đến tột cùng có đáng giá hay không. Cố kiều miệng bị bố đoàn đổ, cho nên không cần trả lời hắn nói. Mà cố nguyện tắt mở to hai mắt nhìn. Có ý tứ gì? Nàng như thế nào giống như nghe không hiểu. Khương hoắc cũng không thích cố xảo nhi. Nhưng vì cái gì ngày ấy hắn cứu chính mình thời điểm không phải như vậy nói. Còn có. Cái gì kêu cô xảo nhi vì chính mình xả thân phạm hiểm. Vô số nghi vân chiêm cứ ở nàng trong đầu. Đột nhiên, trong chất đoáng, nàng kinh lăng mà nhìn về phía bên cạnh cố kiểu, đột nhiên ý thức được cái gì. Khương hoắc lúc trước là cố ý như vậy nói, mục đích của hắn chính là muốn cho chính mình hiểu lầm, sau đó làm ra chuyện gì tới. Cố xảo nhi không có mắc như, cuối cùng lại bởi vì muốn cứu chính mình, cho nên bị hắn bắt được. Ý thức được này hết thể sau, cấu nguyện cả người như là bị xét đánh giống nhau, ngây dại. Cô xảo nhi vì cái gì muốn cứu chính mình? Rõ ràng chính mình đối nàng. Chỉ một thoáng, tâm tình của nàng thập phần phức tạp. Mà không người sẽ đi để ý tới nàng phức tạp tâm tình, đặc biệt là Khương Hoắc. Hắn tự hồ thập phần hưởng thụ các nàng hiện tại này bất lực bộ dáng. Ngươi biết không? Vừa rồi bên ngoài cử hành phong thưởng, căn bản không có người quan tâm các ngươi chết sống. Duy độc thẩm chiêu, hắn đi bại săn tìm người đi, ngươi cảm thấy hắn sẽ tìm được sao? Khương Hoác cười nói. Cố Kiều thực xác định chính mình bị quan địa phương liền ở doanh địa chung quanh hoặc là doanh địa nội, thẩm chiêu đi bãi săn có thể tìm được nàng mới gặp quỷ, Khương Hoác nói này không phải vô nghĩa sao. Nhìn thấy Cố Kiều dùng khinh thường phẫn hận ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm chính mình, Khương Hoắc cũng không sinh khí. Không nghĩ tới à, ngươi mị lực như vậy đại, đem ngươi vây khốn, thẩm chiêu chính là một đầu mánh thu cũng vô pháp lấy ra khỏi lồng hớp. Khương Hoác nhướng mày nói, thực hiện nhiên, hắn thập phần vừa lòng hiện giờ cốt chuyện phát triển. Đang lúc hắn còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, cửa đột nhiên chuyển đến thanh âm. Khương hoắc lập tức đem tấm ván gô khép lại. Cố Kiều dựng lên lỗ thai, sau đó liền nghe được tiếng bước chân. Khương Thế Tử. Sau đó Cố Kiều nghe được một đạo giọng nam. Đại Hoàng Tử. Khương Hoác thanh âm ngay sau đó vang lên. Đại Hoàng Tử. Cố Kiều giật mình. Này rốt cuộc là địa phương nào, vì sao Khương Hoác lại ở chỗ này tiếp kiến cấp giới, cũng sẽ ở chỗ này hội kiến Đại Hoàng Tử. Nàng nhớ tới thẩm triêu phía trước nói qua, Khương hoắc là đại hoàng tử bên này. Mà phía trước triệu tâm vinh từng muốn lợi dụng Cấu nguyệt đem chính mình dẫn tới bai sân đi, cũng tức là nói, triệu gia cũng cùng Khương gia giống nhau, đều là đại hoàng tử người. Trong lòng suy đoán, nàng lại không có buông tha bên ngoài động tĩnh. Mà bên ngoài, đại hoàng tử vội vàng đem Khương hoắc đỡ lên, sau đó hô, Khương đại ca, ta có thể thỉnh ngươi giúp một cái vội sao? Không phải Khương thế tử, mà là Khương đại ca. Thực hiện nhiên đại hoàng tử là ở ý đồ làm hai người chi gian quan hệ trở nên càng thân cận Thần không dám nhận Khương đại ca Đại hoàng tử dùng sức ổn định hắn cánh tay Mày nhữ lại, đầy mặt yêu sắc mà nhìn hắn Khương đại ca, ta chỉ có thể tới tìm ngươi Mẫu hậu bên kia rốt cuộc ra chuyện gì Dung Phi sinh non, phu hoàng lấy hầu hạ không chu toàn vì tội danh xử lý Dung Phi cung nữ liền tính Vì sao mẫu hậu bên người cung nữ cũng sẽ bị ban chết Hiện tại mẫu hậu cao ốm, ta thấy không được nàng Trong lòng thập phần bất an, chỉ có thể tới tìm ngươi. Chương 695 Cố Kiều xảo triêu, gấu xám nổi điên, canh một. Những lời này tin tức lượng liền có chút lớn. Cố Kiều nhanh chóng ở trong đầu tiến hành sửa sang lại. Đầu tiên, Cố Hiểu sinh non, tiếp theo, hoàng hậu cao ốm không thấy, chính là đại hoàng tử cũng không thấy được nàng người, cuối cùng, hoàng hậu cùng Cố Hiểu bên người cung nữ đều bị hoàng đế xử tử. Xem ra, Cố Hiểu đã động thủ, mà nàng nhằm vào mục tiêu quả nhiên cùng chính mình suy đoán giống nhau là Cố Hiểu cùng thuộc phi cộng đồng đích nhân, hoàng hậu. Nhưng là từ hoàng đế trước mắt sử tử sở hữu cung nhân cũng đem hoàng hậu cấm túc cách làm tới xem, hoàng đế tựa hồ tạm thời cũng không tưởng động hoàng hậu. Cố Kiểu có thể nhanh trong chuẩn xác mà suy đoán ra tới, là bởi vì nàng biết Cố Hiểu trong bụng là hàng giả, ai bị liên lụy ai liền nhất định là nàng giá hòa người. Mà đại hoàng tử liền bất đồng. Hắn cùng mặt khác người giống nhau, cũng không biết được nội tình, cho nên ở nghe nói những việc này sau mới có thể như thế lo lắng. Khương Hoắc lại là người của hắn, thả là lần này hộ giá người, rất nhiều sự tình hắn đều có tham dự, cho nên đại hoàng tử sẽ tìm tới hắn, cũng không ngoài ý muốn. Quả nhiên, hắn hỏi qua đi, Khương Hoắc thanh âm tùy theo vang lên. Chuyện này thập phần nghiêm trọng, Dung Phi trong bụng hài tử không có, mà xuống dược người chính là hoàng hậu nương nương. Sao có thể? Đại hoàng tử không tin. Khương Hoắc mím môi, trả lời, tuy rằng ta cũng không tin, nhưng là được đến tin tức chính là như vậy. Hoàng thượng hiện giờ đem nương nương câu Phỏng chừng chính là ở tự hỏi chuyện này đến tuột cùng nên xử trí như thế nào, chỉ sợ sẽ có phế hậu tâm tư. Đại hoàng tử vừa nghe, tức khắc tâm thần chấn động. Đều nói thiên gia thân tình đạm bạc, nhưng có lẽ là bởi vì hoàng thượng con nối roi đơn bạc, lại có lẽ là bởi vì hắn hàng năm sinh bệnh nguyên nhân, tóm lại hắn vẫn là được đến hoàng thượng cùng hoàng hậu con ái. Đặc biệt là hoàng hậu, đó là hắn mẫu thân, cơ hồ đem sở hữu tâm huyết đều chút xuống ở hắn trên người. Tưởng tượng đến hắn mẫu hậu sẽ bị phế hắn liền thập phần kinh hoàng khó chịu, ta đây nên làm cái gì bây giờ? a, hắn bắt được khương hoắc tay, như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. đại hoàng tử, ngươi bình tĩnh một chút. mẫu hậu đều phải bị phế đi, ngươi kêu ta như thế nào bình tĩnh? đại hoàng tử trong lòng đặc biệt khó chịu. đang ở lúc này, một con long mật bay lại đây. đại hoàng tử hoảng sợ, vội vàng tránh ra, lại không dám phất tay đi đuổi. khương hoắc cũng nhíu mày, như thế nào sẽ có ông mật? Bất quá nghĩ đến thảo nguyên thượng gần nhất ông mật còn rất nhiều, hắn cũng không có quá để ý, lập tức đề nghị nói, ngươi tâm tình không tốt, ta bồi ngươi đi một chút đi. Đại hoàng tử hít sâu một hơi, vừa lúc có thể tránh đi này ông mật, tọa cùng Khương Hoác cùng ra cửa đi. Cố Kiều nghe kia tiếng bước chân dần dần đi xa, càng thêm xác định, nơi này chính là Khương Hoác liều trại. Bởi vì mặt trời xuống núi sau, dựa theo quy định, tất cả mọi người chỉ có thể ở doanh địa trong phạm vi hoạt động. Hai người nếu muốn đi bộ giải sầu, cũng chỉ có thể ở trong doanh địa Nếu ở trong doanh địa, nàng cứ yên tâm nhiều. Tuy nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, phỏng chừng không người sẽ phỏng đoán đến các nàng bị Khương Hoác giấu ở hắn lều trại giữa, nhưng là cố kiều tin tưởng, thẩm chiêu nhất định có thể tìm được nàng. Rốt cuộc, trên người nàng chính là mang theo nào đó thứ tốt. Cho nên thẩm chiêu nhất định sẽ tìm được nàng. Quả nhiên, ước chừng sau nửa canh giờ, cố kiều trước người tiểu tấm ván gỗ lại lần nữa bị người mở ra. Lúc này đây tới, lại là một cái che mặt hắc y địa nhân. H.I.G. nhân đem ngón tay dựng ở bên ngôi, ý bảo Cố Kiều im tiếng, sau đó kéo xuống mặt nạ bảo hộ. Cố Kiều hơi mở to hai mắt nhìn, bởi vì tới người thế nhưng là thẩm triều bên người Lộc Sơn. Nàng một lòng tức khắc định rồi xuống dưới. Lộc Sơn lập tức thế nàng nhổ trong miệng bố đoàn, Cố Kiều ý đổ ra tiếng, đầu lưỡi lại cơ hồ không thể nhúc nhích, thế cho nên chỉ có thể phát ra một nhỏ một chút ố ố và thanh âm. Lộc Sơn lập tức thấp giọng giảng đạo, đã tội. Nói xong hắn đem tay khấu ở Cố kiều trên cổ tay. Thế nàng xem mạch, theo sau sắc mặt ngưng trọng giảng đạo, người bị hạ đầu. Tiếp theo hắn lại cấp vân nương cùng cấu nguyệt cũng đem mạch. Quả nhiên như thế. Nói xong hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái sứ men xanh bình, từ bên trong đảo ra một cái thuốc viên, lập tức cấp cố tiểu Vi đi xuống. Đây là vạn thảo đan, tuy rằng không đến mức đem các ngươi trong cơ thể độc hoàn toàn phá giải, nhưng là nói chuyện cùng khôi phục sức lực hẳn là dư giả. Một bên nói chuyện, Lộc Sơn một bên đem dược đút cho vân nương cùng cấu nguyệt chẳng qua cấp cấu Nguyệt lại chỉ có một móng tay út cái dược. Cố Nguyệt quá có thể chuyện xấu, hắn chỉ có thể bảo vệ nàng thân thể không chịu tổn hại, cũng không dám làm nàng khôi phục. kế tiếp hắn lại thế cố kiểu các nàng cởi bỏ dây thường một lần nữa hệ thượng. cái này thằng Kết nhìn qua cùng lúc trước vô dị, nhưng nó kỳ thật là nuốt phòng lọng, chỉ cần các ngươi hơi chút dùng sức là có thể tránh thoát. Lộc Sơn giảng đạo, Cố Nguyệt tức khắc mở to hai mắt nhìn, tựa hồ ở lên ăn hắn, hắn, vì cái gì không trực tiếp cứu các nàng. Lộc Sơn tiếp tục giảng đạo. May mắn có này đó ông mật, ta mới tìm được ngài. Chủ tử hiện tại còn ở bãi săn hấp dẫn Khương Hoác Lực chú ý, nếu đi đến này một bước, các ngươi liền lại ở chỗ này ngốc một đêm, hiện tại còn không phải đi ra ngoài thời điểm. Cố Kiều gật đầu, sau đó đem hết toàn lực mà nghiêng người, dùng đỉnh đầu nhắm ngay Lộc Sơn. Lộc Sơn khó hiểu, Cố Kiều lại đem đầu đi phía trước đỉnh đỉnh. Đây là Lộc Sơn như cũ nghi hoặc. Cố Kiều đem đầu cọ tới rồi hắn trong tầm tay, Lộc Sơn lúc này mới không xác định sờ sờ nàng đầu sau đó liền ở nàng búi tóc phía dưới sờ đến một cái ngạnh bang bang đồ vật, ô, ô. cố kiều thúc giục, lộc sơn lúc này mới thật cẩn thận đẩy ra nàng búi tóc, lộng nửa ngày mới từ nàng búi tóc phía dưới lấy ra một cái màu đen tóc giả búi tóc, hắn phóng tới chốc mũi vừa nghe, tức khắc hiểu được, đây là bôi sáp hoang cùng với hấp dẫn ong mật đặc thù mùi hương đồ vật, hiện tại hắn đã tìm được rồi cố kiều, thứ này tự nhiên không thể lưu trữ, đến chạy nhanh mang đi, bằng không lại đưa tới ong mật, chỉ sợ sẽ khiến cho khương hoắc hoài nghi Khương Hoắc mục đích là dùng ngài dùng thế lực bắt ép chủ tử, cho nên các ngươi tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Đêm nay nhớ lấy, hết thể như thường, không cần khiến cho Khương Hoắc bất luận cái gì hoài nghi. Lộc Sơn nói xong, sắc mặt dùng mình, lại nói, có người tới, ta phải đi rồi. Nhớ lấy. Nói xong, hắn lập tức khép lại tấm ván gỗ, ngay sau đó, cố kiều liền cảm giác được bốn phía trở nên một mảnh an tĩnh. Cùng thời gian, Khương Hoắc cùng đại hoàng tử tản bộ đi tới giam giữ gấu mù địa phương. Nhìn bên trong hôn mê quái vật khổng lồ, Khương Hoắc chỉ vào nó ý có điều chỉ rằng đạo, đừng nhìn nó hiện tại miệng vết thương bị bôi dược vật hôn mê qua đi, một khi nó tỉnh táo lại, chỉ sợ chúng ta đều không phải nó đối thủ. Thái tử nhìn bị rào chắn vây quanh, cùng với mũi tên nỏ nhắm ngay gấu mù, như suy tư gì, theo sau quay đầu hỏi Khương Hoắc, ngươi tưởng nói chính là tứ đệ. Chẳng lẽ hắn là ở trong tối chỉ hiện giờ tứ hoàng tử cố ý yếu thế? Khương Hoác hơi cúi đầu, không tiếp lời này. Đại hoàng tử lại đột nhiên cảm thấy chính mình nhìn thấy chân tướng, càng thêm tin tưởng, lập tức giảng đạo, khẳng định là thuộc phi thủ đoạn, dung phi trong bụng hải tử chung quy là cái uy hiếp, thuộc phi như thế, quả thực là một hòn đá ném hai chim. Đại hoàng tử nói cẩn thận, Khương hoắc nhắc nhở, nơi này đều là người của ngươi, sợ cái gì? Đại hoàng tử sắc mặt trầm lánh, thanh âm lại hàng xuống dưới. Nhưng không biết có phải hay không hắn thanh âm quá lớn, rõ ràng còn ở trong lúc hôn mê hùng đột nhiên mở mắt, sau đó phát ra hung ác tiếng hô Ngay sau đó, nó thế nhưng vươn lợi trảo, ôm đổm khai trên người dây thừng, tiếp theo phanh một tiếng đứng lên. Nó đứng lên trong nháy mắt kia, liên quan chung quanh bùn đất đều đi theo run run, trên mặt đất tức khắc bắn lên một trận sương khói. Đại hoàng tử sợ tới mức biến sắc, mà xuống một cái trước mắt, này đầu hùng thế nhưng thẳng đến hắn phương hướng thịch thịch thịch thịch chạy tới. Chương 696 Đại hoàng tử hoang, thẩm chiêu cứu giá, canh 2. Mau. Mau bán tên. Đại hoàng tử lập tức hô Bên cạnh thủ mũi tên nỏ bình lính nghe vậy lập tức phóng ra cung nỏ, chỉ là này gấu đen da dày thịt béo, mũi tên bắn về phía nó thân thể sau, rất nhiều mũi tên thế nhưng bị bắn ngược trở về. Chỉ có như vậy một hai chi bắn vào nó trong thân thể, mà bị mũi tên bắn chúng mang đến đau đớn cùng huyết tinh lập tức làm gấu đen phát khởi cùng tới.